Mời các bạn cùng nghe phần 25 của truyện Thứ Nữ Hữu Độc. Truyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc coopdoctruyen.com. Chương 244, lùng bắt bốn phía. Phủ đệ Quách gia sắc màu rực rỡ, tiếng người ồn ào, lúc này xe ngựa Tấn Vương đang hướng Quách gia chạy tới, hắn vừa từ trong cung đi ra, muốn đến Quách gia chúc thọ Trần Lưu công chúa. Tấn Vương không ngồi kiệu, mang theo người ngựa chậm rãi mà đi, hai bên trái phải gồm 10 hộ vệ đi theo tùy tùng. Những hộ vệ bên người hắn đều là đệ nhất cao thủ tấn vương mỗi lần ra khỏi cửa đều mang theo bên người. Nhưng khi cách quách phù còn khoảng 30 thước từ ngõ nhỏ bên cạnh đột nhiên có một đạo bóng đen bay ra, một kiếm hướng về phía tấn vương, đường kiếm tốc độ cực nhanh, như là sao băng rơi xuống ánh sáng lóe lên. Tấn vương vốn không hề phòng bị thiếu chút nữa bị trúng kiếm, nói đến cũng là quá trùng hợp thời điểm mũi kiếm sắp đâm xuống, tấn vương đột nhiên nhớ tới một chuyện hướng về phía hộ vệ bên cạnh phân phó, sắp tới quách ra rồi, đem lễ vật bổn vương chuẩn bị ra kiểm tra lại một chút. Ngay lúc hắn vừa nói xong chứ cuối cùng, xoay người lại thích khách đã phi thân bay đến, hai bên đối mặt, hắn bỗng cảm thấy một cơn đau đớn, trường kiếm căn bản sẽ đâm xuyên qua ít hầu hắn, giờ đây lại xuyên thấu vai trái của hắn. Hộ vệ bên cạnh một tay kéo tấn vương kéo xuống ngựa, mặt khác trong nháy mắt rút ra đao kiếm hướng về phía thích khách, nhưng thích khách võ công cực cao, một đao không trúng, lợi dụng lúc nhóm hộ vệ chưa kịp hình thành vòng vây, nháy mắt chạy thoát, trong nháy mắt biến mất như ảo ảnh. Hộ vệ bên cạnh lớn tiếng nói tất cả vào quách phủ, bẩm báo tề quốc công. Tấn Vương xảy ra chuyện trước cửa Tề Quốc Công phủ, chuyện này đương nhiên phải bẩm báo cho gia chủ biết, Tấn Vương còn chưa kịp căn dặn không cần chuyện bé xé ra to, cả người cũng đã hôn mê bất tỉnh, nhóm hộ vệ nhất thời trong lòng lo lắng, chạy nhanh nâng Tấn Vương đưa vào Quách phủ. Quách phủ đúng là kẻ đến người đi tân khách tụ họp, làm sao có thể giấu được nửa điểm tin tức. Rất nhanh, tin tức Tấn Vương điện hạ xảy ra chuyện đã được lan truyền khắp Quách phủ. Tề Quốc Công nhìn thấy Tấn Vương bị thương, vội vàng phân phó người đưa hắn đến phòng khách tĩnh dưỡng. Sau đó lập tức phái người đi mời Thái Y đến chữa trị cho Tấn Vương Điện Hạ quay đầu lại mặt như hàn xương, tên thích khách này cũng quá mức to gan lớn mật trước cửa tề quốc công phủ trước mà dám hạ thủ với Tấn Vương. tĩnh Vương Nguyên Anh thần sắc vô cùng khiếp sợ thực sự rất lạ, chỉ cách cửa quách phủ có 30 thước tên sát thủ này thật là to gan lớn mật không biết là do ai phái đến. Hắn nói xong, trong lòng không biết nên nghi ngờ ai, tấn vương tính tình ôn hòa cùng thế vô tranh, bình thường cũng không liên quan đến các tranh cãi trong triều lúc này chẳng qua là tới chúc thọ trần lưu công chúa, lại có kẻ nào vô duyên vô cớ nhầm vào hắn đây, lại còn cố ý chọn địa điểm trước cửa tề quốc công phủ chuyện này không phải rất kỳ quái sao. Thái tử lòng đầy cam phẫn, cười lạnh một tiếng, nói chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng cho tấn vương một lời công đạo. Nói xong, hắn quay đầu về phía thống lĩnh cấm quân Chu Phượng Minh, nói phiền Chu đại nhân bẩm tấu chuyện này cho bệ hạ biết cũng mau chóng xuất động cấm quân, bảo hộ bên trong các nha môn cùng phủ đệ. sau đó hạ lệnh đóng chặt cửa thành phụ trách kiểm tra các phố lớn ngõ nhỏ trước khi bắt được thích khách thì phải tuyên bố lệnh giới nghiêm yêu cầu dân chúng phải ở trong nhà không được ra ngoài, nếu làm trái với quân lệnh, giết không tha. Tề quốc công nhìn thấy cục diện này, đầu mày hơi nhăn lại, mở miệng nói thái tử điện hạ, làm như vậy có phải quá quấy nhiễu dân chúng hay không? thái tử vẻ mặt như băng lạnh nói hoàng đệ vô duyên vô cớ gặp chuyện ta nên vì hắn đưa ra một lời công đạo huống chi thích khách lần này xuất quỷ nhập thần động thủ ngay trước cửa tề quốc công phủ lại còn còn có thể đào thoát đằng sau nhất định có âm mưu nếu không bắt được hắn chẳng phải sẽ có càng nhiều người bị hại hay sao tề quốc công sắc mặt ngưng trọng nhìn thái tử không biết đối phương trong hồ lô bán thuốc gì nguyên anh mỉm cười nói điện hạ người xem phải giải quyết việc này như thế nào đây Thái tử cười nhẹ, nói: "Nếu thích khách thường lui tới khu này, Cấm quân phải lấy vùng này làm trọng điểm điều tra Chu đại nhân nói xem có đúng không?" Cấm quân thống lĩnh Chu Phượng Minh nghe đến đó, theo bản năng liếc nhìn thành đình hầu Chu Trinh, thấy hắn nhắm mắt gật đầu, mới vội vàng khom người nói: "Thái tử điện hạ nói đúng, hạ quan sẽ bẩm báo lên bệ hạ, sau đó lập tức phái người đi điều tra." Nói xong, hắn vội vã dẫn người rời đi. Tần Vương Nguyên Hoành vô cùng thân cận với Tấn Vương, cảm tình cũng rất tốt nghe đến đó, cũng là lo lắng trùng trùng, vẻ mặt đầy quan tâm. Hắn đứng lên nói ta đi xem tam đệ thế nào. Thái tử thân thiết gật đầu, nói ta cùng nhị đệ đi thăm tam đệ. Nói xong, hắn cũng đứng lên. Thái tử đã đứng lên, những người khác đương nhiên cũng ngồi không yên, nhau nhau đứng lên đi thăm thương thế của Tấn Vương Điện Hạ Nguyên Vĩnh. Nhìn thấy cục diện này Tề quốc công trần an mọi người, nói các vị không nên nóng vội tấn vương điện hạ cần tĩnh dưỡng, nếu các vị đều đến thăm chỉ sợ không ổn. Như vậy đi, sau khi thái y trần trị xong, ta sẽ bẩm báo cho tấn vương điện hạ biết thiện ý của các vị, mọi người không cần nóng vội trước tiên cứ ngồi xuống đi. Mọi người nhìn nhau một thoáng, cảm thấy Tề quốc công nói rất có lý, nhóm người này ầm ầm đi đến phòng khách không quấy dày thái y xem bệnh nữa. Thái tử nghe vậy cùng tần vương liếc nhìn nhau, lại cười nói, một khi đã như vậy, nhị đệ đến thăm tam đệ trước đi, nếu có vấn đề gì thì báo lại cho ta một tiếng. Tần vương kho người lên tiếng, lập tức đứng dậy, đi về hướng phòng khách. Lúc này nữ quyến bên trong cũng bàn luận nhau nhau, thái tử phi nhẹ giọng nói, đây là có chuyện gì, ngay giữa ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện, còn là ngay trước cửa tề quốc công phủ, người nào lại có lá gan lớn đến như vậy. Lưu Phi thở dài nói, đúng vậy thích khách này thật quá lợi hại, nghe nói hộ vệ bên người Tấn Vương đều có võ công cao cường, thế nhưng bọn họ cũng không kịp phản ứng lại, để cho thích khách chạy thoát căn bản có thể thấy được chính là có chuẩn bị mà đến. Vương Tiểu Thư gật đầu nói, thật may mà Tấn Vương phúc thiên mệnh đại mới không nguy hiểm tới tính mạng, nếu không Tấn Vương vì quách phủ mà đến chẳng phải là... Những người không có ý tốt cười ha ha, nói, ngươi thật sự là lo thay cho người khác, tấn vương tới quách phủ tham gia yến tiệc, nếu có xảy ra chuyện gì, cũng là quách phủ chịu trách nhiệm, cùng chúng ta không có gì liên quan. Những lời bàn luận nhau nhau lọt đến tai Lý Vị Ương, tinh thần nàng vô cùng bình thản, không chút biến hóa. a lệ công chúa nhẹ giọng nói, Gia Nhi, ngươi xem đây là có chuyện gì? Lý Vị Ương đến mí mắt cũng chưa buồn nâng, ngữ khí lãnh đạm nói A Lệ Công Chúa là muốn hỏi ta, vì sao Tấn Vương Điện Hạ lại bị hành thích sao? A Lệ Công Chúa gật đầu, nói địa điểm Tấn Vương gặp chuyện cách Tây Quốc Công Phủ không xa, không nói là rất gần, quả thực như có người cố tình chọn thời gian và địa điểm để ra tay. A Lệ Công Chúa là người đơn thuần, ngay cả nàng cũng nghĩ như vậy, thực sự đối phương hành động quá mức lộ liễu, vì sai lại muốn ám sát Tấn Vương ngay trước cửa quách phủ chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Hướng Chi tấn Vương Nguyên Vĩnh là một người hiền lành, hơn nữa ở thế vô tranh, mặc kệ thái tử hay tĩnh Vương Nguyên Anh mượn sức đều không đứng ra giúp làm sao có lý do để ám sát hắn đây kẻ đứng sau lưng rốt cuộc là có mục đích gì thật làm cho người ta phí công cân nhắc. Ý niệm trong đầu Lý Vị Ương xoay chuyển rất nhanh trên mặt lại bất động thanh sắc ánh mắt đen trầm xuống nhìn A lệ công chúa nói mặc kệ đối phương có mục đích gì dù sao điện hạ không bị thương tổn nghiêm trọng là tốt rồi nếu không phải vậy thái tử cũng sẽ không yên ổn mà ngồi như thế theo ta thấy chúng ta vẫn nên im lặng quan sát mọi chuyện. Quách phu nhân bên cạnh không được lạc quan như Lý Vị Ương trong yến hội hôm nay. Trần gia dù chỉ một người cũng không đến, chuyện này khiến trong lòng mọi người như có một tầng bóng ma, ánh mắt thái tử như mỉm cười, lại như có đăng chiêu. Quách phu nhân trong lòng khổ sở, nhịn không được thở dài với nàng dâu cả Giang Thị bên cạnh nói, Quách Trần hai nhà đã kết thúc rồi. Giang Thị không dám lên tiếng trả lời, chỉ cúi đầu, không nói gì. Lý vị ương nghe thấy Quách phu nhân thở dài, thản nhiên nói, mẫu thân, chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, mẫu thân sao phải lo lắng như vậy. Giang thị thở dài một tiếng, nói không nên trách mẫu thân tức giận khổ sở, nhị đệ muội trung quy cũng quá hồ đồ, không nên nháo đến nước này, làm cho liên minh hai nhà bị hủy, muội ấy thì có chỗ nào tốt đây. Giang thị là nữ tử truyền thống, tuy rằng cùng phu quân Thanh Mai Trúc Mã, phu thê tình thâm, nhưng quan niệm truyền thống của nàng đã là thâm căn cố đế. Đối với nàng, trưởng phu nạp thiếp cũng không có gì không đúng, nếu phu quân của nàng không kiên quyết phản đối, nàng sớm đã đưa thị nữ của mình đến cho hắn thu phòng, vậy nên những hành động của Trần Băng Băng khiến nàng vô cùng không hiểu. Nạp lan tuyết là vị hôn thê chính thức Trần Băng Băng chẳng qua chỉ là người đến sau, người ta không đến làm khó dễ ngươi cũng đã tốt lắm, ngươi còn muốn đi giết người ra, điều này nghĩ sao đều thấy không thông. Lý Vị Ương lắc đầu chuyện tình cảm không thể nói ai đúng ai sai, nếu đặt mình vào vị trí của Trần Băng Băng, nói không chừng nàng cũng sẽ ra tay, chỉ là sợ phu quân bị người đoạt đi mất. Nếu không phải Trần Băng Băng quá yêu thương quách diễn. Nàng cũng không đến mức lạc bước tới tình trạng này, kẻ sai chính là người trần gia bất chấp thị phi, ân oán không rõ, đầu tiên là dùng hôn sự của nữ nhi đem ra áp chế, sau này thất bại lại đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người khác, người một nhà bao che khuyết điểm quá nặng như vậy, ngược lại làm hại chính nhi nữ của mình, chẳng qua những lời này nàng sẽ không nói ra trước mặt mọi người. Nàng nhẹ giọng an ủi quách phu nhân, nói, mẫu thân, rất nhiều chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi, người có sầu lo cũng không có cách nào thay đổi được kết cục cứ chậm rãi chờ đợi, nói không chừng lại có hy vọng. Nàng nói xong, biểu cảm cũng vô cùng ôn hòa. Quách phu nhân nhìn nàng, chỉ có thể gật đầu, nói, mẫu thân giờ đây cũng không cầu gì cả, chỉ mong ca ca của con có thể bình an sống là tốt rồi. Bà nói xong, Lý Vị Ương đã hiểu rõ, còn chưa kịp nói thêm gì đã nghe thấy tỷ nữ đến bẩm báo, phu nhân, tỷ nữ của nhị thiếu phu nhân đang ở hậu viện, nói là thiếu phu nhân cũng đã đưa quà đến quách gia, Quách phu nhân nghe đến đó, phất phất tay, nói, không cần quan tâm, mặc kệ nàng ta mang cái gì tới cũng không cần để ý. Lý Vị Ương nghe thấy, bờ môi thản nhiên mỉm cười, con cá rốt cục cũng mắc câu. Đúng lúc này, bên ngoài có người cao giọng nói, thánh chỉ đến. Mọi người nhao nhao đứng lên, Tề Quốc công cùng Trần Lưu công chúa dẫn đầu nghênh đón, những người khác cũng đi theo, nhất Tề quỳ giạp xuống đất. Thái giám Tuyên Chỉ cao giọng đọc một lần, đơn giản là tán tụng Trần Lưu công chúa kính cần hiền lương, hơn nữa ban cho vô số chân bảo, đọc xong thánh chỉ Tề Quốc công lập tức tiếp đón Thái giám Tuyên Chỉ vào sảnh chính uống trà, thái tử cùng Tĩnh Vương cũng cùng đi đến sảnh chính. Trong cung vừa rồi đã đưa thọ lễ đến, bệ hạ nay lại tặng thêm chân bảo, có thể thấy được âm sủng đối quách gia không hề thay đổi. Trong hoa viên, không khí trong khoảng thời gian ngắn càng trở nên sinh động. Ánh mắt mọi người nhìn tề quốc công phủ cũng vô cùng nhiệt tình, những khúc mắc vừa rồi bọn họ nói về quách diễn đã hoàn toàn quên. Từng bước từng bước đổi sang giọng điệu nịnh bở, dù sao ý hoàng đế cũng đã rõ, người căn bản không có ý muốn truy cứu chuyện của quách diễn, càng không muốn liên lụy đến quách phủ Một khi đã như vậy, tề quốc công phủ vẫn là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy đứng hàng thứ nhất. Trong hoa viên, mọi người đang ăn uống linh đình, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa từ chính sảnh truyền đến một tiếng quát chói tai, tiểu xúc sinh, thật sự là không hiểu chuyện, còn ra thể thống gì, còn không mau cút ra ngoài. Mọi người trong hoa viên giật nảy mình, bởi vì chính sảnh cách hoa viên không xa cho nên nghe rất rõ âm thanh truyền tới, lập tức thấy Tứ thiếu gia quách đôn bước nhanh ra, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ trên hoa phục có một vệt rượu dài. Mọi người lập tức hiểu được Quách Đôn hiển nhiên là vừa rồi cầm chén rượu không vững, muốn đến kính rượu thái giám tuyên chỉ ngược lại làm đổ hết rượu lên người. Mọi người không khỏi cười Quách Đôn hồ đồ, Lý Vị ương như đã nhận thấy cái gì, nàng bước nhanh tới cao giọng nói tứ ca tứ ca đây là có chuyện gì, sao lại đánh đổ rượu lên người. Sau đó, lập tức nàng thấp giọng hỏi nhỏ, sao lại thế này. Quách Đôn cũng cao giọng trả lời nàng, ai nha ta làm sao mà biết được tay bỗng run lên, rượu đổ hết ra ngoài thôi. Ta hiện tại phải đi thay một bộ quần áo khác, hắn nói như vậy, lại hạ giọng thì thầm với Lý Vị Ương, phụ thân lúc vào đại sảnh đột nhiên nói thái tử thần sắc có chút không đúng, bảo ta nhanh nhanh tìm cách tới hậu viện báo cho nhị ca mau chóng rời đi. Lý Vị Ương trong lòng hiểu ra, biết chuyện mình luôn chờ đợi rốt cục đã xảy ra. Lập tức nét mặt trầm xuống, quay đầu nói với đám tùy tùng, các ngươi đứng cả ở đây làm gì còn không mau đưa tứ thiếu ra đi thay quần áo. Nàng nói xong, hộ vệ bên người vội vàng cùng quách đôn rời đi. Trong hoa viên cũng ít người, dĩ nhiên quách đôn có thể xử lý sạch sẽ. Lý vị ương thần sắc ung dung trở lại bàn tiệc mỉm cười hướng mọi người nói, tứ ca nhất thời uống thêm vài chén, nên mới thất lễ trước mặt công công tuyên chỉ, phụ thân nhất thời nóng vội, trách cứ vài câu hắn thôi, các vị không cần để trong lòng tận tình ẩm yến đi. Tề quốc công, thái tử cùng với thái giám tuyên chỉ, lúc này đều ngồi tại chính sảnh nói chuyện, trong sảnh còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói tiếng cười, hiển nhiên mấy người bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, mọi người cũng không nghĩ ngợi nhiều đến việc Quách Đôn vừa bị đuổi ra. Nhưng Lý Vị Ương lại hướng ánh mắt về phía Triệu Nguyệt bên cạnh, Triệu Nguyệt hiểu ý, nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa mới ra tới cửa hoa viên, liền có một thanh trường kiếm chắn ngang lại Triệu Nguyệt ngẩn ra, lập tức thấy một người tuổi còn trẻ mang mạng che mặt đứng chắn trước mặt nàng, khôi giáp trên người hắn phát sáng dưới ánh mặt trời dưới, trường kiếm cũng lóe hàn quang. Triệu Nguyệt thầm nghĩ tiểu thư nói quả nhiên không sai, thực sự có người ở trong hậu viện trong lòng nàng cười lạnh nói các ngươi là loại người nào. Vì sao La Di cầm kiếm đứng ở cửa hoa viên? Đây là tề quốc công phủ, cũng dám ở trong này động đao động thương, không muốn sống nữa sao? Kẻ kia giọng nói lạnh tanh, không có chút cảm tình nào thuộc hạ phụ mệnh lệnh thái tử các tại hoa viên, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Triệu Nguyệt biến sắc lập tức rất nhanh nói, mệnh lệnh thái tử. Thái tử điện hạ vì sao lại ra mệnh lệnh như vậy? Kẻ kia cười lạnh một tiếng, không trả lời. Triệu Nguyệt lại hỏi thêm một câu kiếm của đối phương đã đặt trên cổ nàng, không cần người hồ ngôn loạn ngữ, nếu muốn sống, người nên trở về yến hội, nếu không chớ trách ta đao kiếm vô tình. Triệu Nguyệt phảng phất như kinh ngạc quá độ, lùi lại ba bước xoay người liếc mắt đánh giá tên này, nhìn về phía sau hắn còn thấy một loạt binh lính, ánh mắt như hạt châu vừa chuyển, dưới chân dừng lại một chút, rất nhanh đã xoay người trở lại đến bên cạnh Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thấy nàng vừa đi đã trở lại, không khỏi thấp giọng nói, sao lại thế này. Triệu Nguyệt ghé sát tai nàng, nói nhỏ tiểu thư đoán không sai, thái tử điện hạ quả nhiên đã ra lệnh cho quân sĩ bảo vệ trong hoa viên, nô tỳ không thể ra ngoài được. Căn cứ vào võ công của Triệu Nguyệt nếu muốn ra khỏi Hoa Viên dĩ nhiên sẽ không khó, nhưng nếu nàng làm như vậy chẳng khác nào gây xung đột cùng người của Thái Tử. Lý Vị Ương hiểu rất rõ Thái Tử sau lưng phái người canh giữ ở cửa Hoa Viên tất nhiên là muốn hành động tề quốc công hiển nhiên cũng có cảnh giác nên mới phân phó quách đôn đi ra cảnh báo cho Lý Vị Ương. Chẳng qua tề quốc công phát giác hơi chút chậm, Lý Vị Ương cười nhẹ thần sắc ung dung, phân phó Triệu Nguyệt nói, nếu không cho ngươi đi ra ngoài, vậy gây náo loạn cho ta, để tất cả mọi người nhìn thấy thái tử sở tác sở vi. Sau đó tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà làm việc. Triệu Nguyệt nghe đến đó, lập tức hiểu được nàng mỉm cười nói, vâng, nô tỳ sẽ đi ngay. Nói xong, nàng lại một lần nữa xoay người rời đi. Quân sĩ kia lần này vẫn chắn trước cửa, đột nhiên nghe thấy Triệu Nguyệt kêu to lên, ai nha, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao các người lại ra tay với ta? Mọi người nghe tiếng kêu, nhất tề nhìn về hướng cửa hoa viên. Quân sĩ kia trên mặt nhất thời trắng bạch tức giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Triệu Nguyệt bộ dáng hoa dung thất sắc chạy nhanh vào bên trong hoa viên, quân sĩ kia vội vàng rút kiếm ngăn nàng lại, nhưng thân thủ Triệu Nguyệt làm sao hắn có thể ngăn cản được. Trong giây lát nàng vung tay áo, ngã xuống nền hoa viên, sau đó gục dưới chân Lý Vị Ương, nói tiểu thư, người xem. Lý Vị Ương nhìn nàng, giọng lạnh lùng nói tiện tì này, sao có thể thất lễ trước mặt mọi người như vậy, không nhìn thấy nhiều khách quý như vậy đang ẩm yến sao. Nói tới đây, Thái tử, Tề Quốc Công, Tĩnh Vương cùng Thái Giám tuyên chỉ đã đi ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, Thái tử sắc mặt lập tức có điểm không đúng. Triệu Nguyệt dùng tay áo che mặt giống như bị ủy khuất nói, tiểu thư, nô tỳ phụng lệnh người, mang thọ lễ đã chuẩn bị tới để mọi người thưởng thức ai ngờ bị quân sĩ này ngăn cản, hắn động thủ trước không nói còn nói là thái tử điện hạ ra lệnh cho hắn chấn thủ trước cửa hoa viên không cho phép kẻ nào ra vào. Chưa kịp phân trần, tiểu thư xem, hắn đã ra tay với nô tỳ rồi. Nói xong triệu Nguyệt vừa lật cổ tay, lộ ra vết thương trên mờ u bàn tay. Dựa theo võ công của quân sĩ kia đương nhiên không làm thương tổn nàng, đây là nàng cố ý lưu lại chứng cớ. Lý vị ương nghe vậy thì nhẹ nhú mạch lập tức nhìn về phía thái tử, nói, điện hạ, ngài sao có thể để quân sĩ hành hung người ở đây? Thái tử lạnh lùng nhìn thoáng qua quân sĩ kia, người nọ lập tức quỳ dạp xuống đất. Thỉnh thái tử điện hạ thứ tội thuộc hạ làm việc không tốt. Thái tử phất phất tay, nói, thôi, lui xuống đi. tề quốc công thấy như vậy, trong lòng đã chứng minh được dự cảm xấu vừa rồi. Không khỏi nhíu mày nói, Thái tử điện hạ, ngài hôm nay tới ẩm yến, vì sao lại dẫn nhiều binh lính đến như vậy? Vì sao lại ngăn trước cửa hoa viên không cho người ra vào, đây là đạo lý gì? Thái tử mỉm cười, vừa rồi chỉ là phép thử, nếu trong lòng các ngươi không có quỷ, làm sao phải sợ hãi bất an như thế? Trong lòng hắn càng khẳng định quách diễn đang được che giấu ở quách gia quyết định chú ý muốn điều tra trên mặt ông Dung nói tề quốc công không cần kinh hoàng thật sự là vừa rồi ta được người khác tấu nói thích khách xâm nhập tề quốc công phủ. Hắn vừa nói như vậy tất cả mọi người đều mây ngẩn cả người nhất là các tiểu thư nũng nịu vẻ mặt thất sắc lập tức có người truy vấn nói thái tử điện hạ thích khách thật sự đang ở đây sao. Thái tử gật gật đầu. Vẻ mặt lo lắng, đương nhiên, có người nhìn thấy thích khách treo tường lẻn vào tây quốc công phủ cho nên ta mới phái nhiều hộ vệ canh giữ ở cửa hoa viên như vậy, không cho người lạ ra vào. Lý vị ương cười nhẹ, nói ây ra. Nói như vậy, thái tử điện hạ sai người canh giữ ở cửa, là để bảo hộ chư vị ở đây rồi. Thái tử trên mặt cười cười, bất động thanh sắc nói, đương nhiên như thế, dù sao đây cũng là thọ yến của Trần lưu công chúa ta muốn bắt thích khách lại không được quấy nhiễu chư vị, cho nên mới cần nhiều người canh giữ ở cửa hoa viên, thứ nhất là phòng bị thích khách, thứ hai, cũng muốn tìm kiếm cơ hội bắt được hắn. Lý vị ương ánh mắt như băng như tuyết nói, nếu thái tử đã nói vậy, chẳng biết có đệ thứ ca ta trở vào hoa viên hay không. Vừa rồi Lý Vị Ương đã nhận được tin tức quách đôn muốn rời khỏi hoa viên từ cửa sau, lại bị người của Thái tử giữ lại, quả nhiên có thể nói là chuẩn bị chu đáo, không cho phép bọn họ truyền tin tức ra ngoài. Mọi người vừa nghe trên mặt đều ra vẻ giật mình, vừa rồi tứ Công Tử vội vã ra ngoài, không phải đến sương phòng bên cạnh thay quần áo sao. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn lại, Thái Tử cười nói, Tứ Công Tử vừa rồi uống hơi nhiều ta mới sai người đi theo giúp đỡ hắn, cũng không làm gì hắn cả nếu Quách tiểu thư không tin, Đại Khái có thể đến sương phòng nhìn xem có đúng là Tứ Công Tử đang nằm ngủ nơi đó hay không. Lý Vị Ương không tin lý do này, Quách đôn căn bản không uống rượu, hắn chỉ mượn cơ hội chạy về hậu viện báo tin, nhưng những lời này nhiên không thể nói ra trước mặt mọi người được. Lý vị ương không nói gì, chỉ nghe thấy quách trừng mìm cười nói, thái tử thật có ý tốt, quách gia xin ghi nhận, chẳng qua nếu thực sự có thích khách đương nhiên nên để hộ vệ phủ chúng ta truy tìm, thái tử là khách không cần ngài phải hao tâm tổn sức. Thái tử thở dài nói, người bị thương là hoàng đệ của ta ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tam công tử không cần khách khí. Lý Vị Ương nhìn thấy tình hình này, biết thái tử là đã hạ quyết tâm muốn điều tra, chẳng qua, nàng đang muốn đối phương bước vào cuộc lúc này nhìn thoáng qua tề quốc công, sau đó trầm giọng nói, điện hạ muốn như thế nào đây? Thái tử làm ra vẻ mặt khó xử, nói, nếu thích khách xuất hiện tại quách phủ, đương nhiên phải điều tra toàn bộ quách phủ một lần, chẳng qua đang là thọ yên của Trần Lưu công chúa ta thật sự không đành lòng phá hỏng. Hắn nói xong, bên cạnh lập tức có người nói, thái tử điện hạ, chóc nã thích khách cũng là vì an toàn của mọi người, nếu để hắn ở lại Quách gia mới đúng là làm thương tổn đến Trần Lưu công chúa, không bằng ngay tại Quách gia điều tra một phen, vĩnh trừ hậu hoạn. Hắn nói như vậy, lập tức có không ít người đứng lên hưởng ứng, cũng rất dễ dàng lý giải, dù sao cũng là nhà của người khác, điều tra cũng không có gì to tát, nếu thích khách thật sự đang ở Quách phủ, bọn họ mới có nguy hiểm. Tề Quốc Công trong lòng căng thẳng. Hắn biết thái tử đến là vì cái gì, cũng đoán được tấn vương điện hạ gặp chuyện cùng thích khách trốn trong quách phủ có liên hệ, nói như vậy thái tử điện hạ là muốn dẫn người điều tra tế quốc công phủ ta nói không thể có được không? Thái tử thường thị Nguyễn Tiêu Sơn cười nhẹ, nói tế quốc công trung quy không có lý do chứa chấp thích khách chứ? Chẳng lẽ ngài cùng hắn có câu kết sao? A, khó trách đầu tiên thích khách ra tay ám sát ngay trước cửa Tề Quốc Công phủ, sau đó lại trốn vào trong phủ, thật sự là thật không ngờ hắn nói còn chưa xong, đã bị Quách Trừng đưa tay cắt đứt nói, mời ngài thận trọng từ lời nói đến việc làm, Tề Quốc Công phủ quả quyết không cấu kết cùng thích khách. Thái tử lớn tiếng nói, như thế rất tốt, không bằng xin mời Tam công tử chứng minh cho mọi người, Quách gia cùng việc này không có quan hệ đi. Ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt người quách gia, trong đó có hoài nghi, khủng hoảng, cùng với ác ý không thể phỏng đoán ánh mắt như vậy, không khỏi làm cho người ta như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Trần Lưu công chúa chậm rãi đứng lên, bà đã hiểu rõ tất cả lúc này không khỏi nhẹ giọng thở dài, nếu quách gia kiên trì không cho người điều tra chính là chiếu cáo cho mọi người biết, việc ám sát tấn vương cùng bọn họ có quan hệ. Nhưng nếu để hắn điều tra tương đương với việc không duyên cớ nộp mạng quách diễn cho đối phương. Quách diễn này vẫn là khâm phạm, quách gia chứa chấp hắn, so với việc chứa chấp thích khách còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, thái tử lần này quả nhiên đã bàn tính rất kỹ. Trần lưu công chúa đang muốn mở miệng nói, chợt nghe thấy lý vị ương ngữ điệu thông thả, nói, nếu thái tử điện hạ lo lắng đến an toàn của mọi người như vậy, vậy không ngại kiểm tra cẩn thận một chút cũng để mọi người an tâm. Thái tử nghe xong những lời này, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn thật không ngờ Lý Vị Ương hoàn toàn không thèm để ý, lập tức hắn nhìn chằm chằm đối phương cơ hồ nghĩ đến Lý Vị Ương đã thiết kế bẫy, nhưng nghĩ lại, quách diễn này đã ở trong quách phủ, Lý Vị Ương sờ thắc sờ vi chỉ sợ là muốn khiến mình sinh nghi, không dám tùy tiện điều tra, hắn nghĩ rõ ràng, giọng lạnh lùng nói, nếu quách tiểu thư đã đồng ý, vậy bắt đầu điều tra đi trên thực tế trước lúc thái tử cùng người quách ra nói chuyện binh lính của hắn đã vọt vào phía sau viện hộ vệ quách phụ phụ trách trông coi cửa chính nghiêm ngặt tuyệt đối không rời khỏi vị trí tên binh sĩ cầm đầu ra lệnh một tiếng tốt binh lính liền rút trường kiếm cùng nhóm hộ vệ khoa tay múa chân hai bên lập tức chiến đấu ngay tại chỗ các tỷ nữ sợ tới mức kêu la thất thanh có người còn té xỉu xuống đất thái tử dù sao sớm đã có chuẩn bị những binh lính kia sau khi vượt qua vòng bảo vệ thứ nhất liền không kiêng nể gì tiến thẳng vào hậu viện quách ra điều tra Những người này không quan tâm, nhìn thấy người đều giữ lại điều tra, hoàn toàn không rõ mục đích đang tìm kiếm cái gì trong viện, thậm chí ngay cả chỗ ở của kẻ dưới cũng không buông tha. Một tỷ nữ áo lam chờ đã lâu ở hậu viện thấy thế bước nhanh tới chỗ quân sĩ cầm đầu thấp giọng nói quân gia ta biết thích khách các người muốn tìm ở nơi nào. Binh sĩ nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt ngưng tụ lại, tỷ nữ này đúng là Phúc Nhi, tỷ nữ bên người Quách gia nhị thiếu phu nhân Trần Băng Băng, nàng hẳn là đã theo Trần Băng Băng cùng về nhà mẹ đẻ, hôm nay nàng lấy cớ đưa thọ lễ Trần ra, vào quách phủ từ cửa sau. Các tỷ nữ cùng nhóm ma ma nhìn thấy Phúc Nhi dẫn đường cho tất binh lính, sắc mặt đều thay đổi, không thể tưởng được Phúc Nhi lại làm ra chuyện phản bội gia chủ như thế này. Phúc Nhi cũng không để ý đến những người khác đang trợn mắt nhìn nàng, một đường dẫn tốc binh lính đi đến hậu viện, phía sau là một tiểu viện, hai bên là rừng trúc rậm rạp, trước sau chỉ có ba gian phòng dùng để ở thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Một binh lính lớn giọng quát nhà đầu kia, sao lại dẫn chúng ta đến đây, nơi này chúng ta đã tra xét rồi. Phúc Nhi cười lạnh một tiếng, đi đến phía sau núi giả, vách tường đột nhiên chuyển động, lập tức một khối núi lớn từ từ mở ra, Phúc Nhi nhìn hai gã binh lính, hai gã đứng hai bên cố gắng dùng sức đẩy, khe hở được nới rộng thêm một ít thấy bên trong núi giả lộ ra một phiến đá lớn. Phúc Nhi sờ soảng trên mặt đất một lát lần trước nàng chỉ đứng từ xa nhìn thấy cũng không dám khẳng định hôm nay tìm cửa mở có hơi chút khó khăn ước chừng qua một khắc mới tìm được mấu chốt nhẹ nhàng nâng lên, phiến đá nặng đột nhiên tách ra thành hai mảnh, lộ ra địa đạo rất dài tường bên trong địa đạo bóng loáng, xây dựng vô số bậc thang ước chừng phải đến trăm bậc uốn lượn gấp khúc không biết thông đến nơi nào. Phúc Nhi đắc ý cười, nói chỉ cần xuyên qua địa đạo này là sẽ tới chỗ thích khách. Tất cả tỷ nữ cùng các mama đang đứng trong sân đều nhìn thấy, sắc mặt vô cùng kinh hoàng bất an, các nàng thật không ngờ, Phúc Nhi lại bán đứng quách ra, càng không nghĩ nơi này lại có một địa đạo. Chuyện này đúng là họa lớn. Phúc Nhi chỉ vào địa đạo, lớn tiếng nói, các ngươi còn không đi vào. Đứng chờ cái gì? Tên binh sĩ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, liền vung tay lên, nờ 10 tên binh lính nối đuôi nhau mà vào, một đường đi thẳng vào bên trong địa đạo, đúng lúc này, mọi người chích nhìn thấy chủ nhân Quách gia cùng các tân khách đều đã chạy tới nơi này. Thái tử thấy thế, mỉm cười nói, không thể tưởng được Quách phủ lại có một nơi bí mật như thế. Lý vị ương nhìn thấy địa đạo đã bị người ngoài phát hiện trên mặt cũng không lộ ra thần sắc kinh hoàng mà thái tử chờ mong, chỉ mỉm cười, điềm đạm nói, thái tử lời nói như vậy không đúng rồi, nhà ai là không có địa đạo đây. Thái tử cười lạnh nói, đúng vậy, nhà ai cũng có địa đạo nhưng không phải nhà ai cũng giấu thích khách. Hắn vừa dứt lời, bên trong địa đạo đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai thái tử biến sắc vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều nhìn về hướng địa đạo, chốc lát sau đã thấy một sĩ binh mặt xám mày cho đi lên, vẻ mặt cầu xin, nói: "Thái tử điện hạ, địa đạo này có nhiều cơ quan, vừa rồi người của ta đi vào đụng phải cơ quan, chân đều bị chặt đứt." Thái tử không muốn nghe những lời này, lạnh lùng nói: "Có bắt được thích khách hay không?" Sắc mặt binh lính kia càng thêm khó coi, hắn quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy nói: "Thái tử điện hạ, bên trong không có gì cả." Sắc mặt thái tử đột nhiên thay đổi, mà Phúc Nhi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch thất thanh nói: Không, điều đó không có khả năng, làm sao có thể không có gì được. Lý Vị Ương nhẹ nhàng mỉm cười, nói, đúng vậy, làm sao có thể cái gì cũng không có đây. Nơi này dùng để cất giữ những khối băng từ mùa đông, chuyên dùng làm mát trong ngày hè, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Giọng nàng không lớn, nhưng mọi người xung quanh nghe thấy, trong lòng có chút dùng mình. Những người không biết chuyện nghe vậy không khỏi bật cười, bên trong địa đạo cất giữ khối băng, phàm là nhà giàu, nhà nào cũng có một địa đạo như vậy, chuyện này không có gì kỳ quái. Lý Vị Ương lại nói, ai ra, ngoài băng ra còn có 40 vại dưa cụ cải trắng. Thái tử điện hạ muốn nếm thử sao? Thái tử trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt bị mấy câu nói không âm không dương của Lý Vị Ương làm cho hắn càng tức giận ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tên binh lính, nói thật sự cái gì cũng không có sao. Tên binh lính liên tục dập đầu nói, vâng, Điện Hạ đã xem xét rất kỹ thật sự cái gì cũng không có. Lý Vị Ương ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Phúc Nhi, nói, như thế nào? Thái tử Điện Hạ muốn truy lùng thích khách sao? Đáng tiếc đây là địa đạo của quách gia, không biết nha đầu kia vì sao lại dẫn người đến nơi này, nàng ta là nha đầu bên người nhị tẩu. Trước đó vài ngày bỗng nhiên gây họa vừa mới được thả ra, nhất thời điên rồ nói năng bậy bạ, đáng tiếc các người không phân tốt xấu tin lời nàng, ai thật sự là đáng tiếc uổng phí công sức Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt thái tử càng thêm khó coi, hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào tên quân sĩ cầm đầu, hét lớn: "Tiện nhân này rõ ràng cố ý lừa bịp chúng ta, thật sự đáng chết." Nói xong, không chút do so dự vung kiếm, giơ tay chém xuống, Phúc Nhi hét lên một tiếng né tránh, Triệu Nguyệt động tác rất nhanh, đúng lúc quan trọng nhất đánh chẹt mũi kiếm của hắn. Nguyên nhân như thế, Phúc Nhi chỉ bị một kiếm chém trúng bả vai, ngã trên mặt đất thở dốc một hồi, mở to hai mắt kêu rên không thôi. Quân sĩ còn muốn xông đến bổ một đao lấy mạng, lại bị triệu nguyệt ngăn cản, Lý Vị Ương mỉm cười nhìn Phúc Nhi thống khổ không chịu nổi, nói thái tử điện hạ đây là như thế nào, giết người diệt khẩu sao. Thái tử trong lòng càng thêm tức giận, hận không thể một kiếm giết chết Lý Vị Ương, đáng tiếc dưới tình huống này hắn phải ẩn nhẫn điều chỉnh lại cảm xúc lạnh giọng nói, những người khác đâu. Quân sĩ cầm đầu nói, hồi bẩm thái tử thuộc hạ phân chia thành bốn hướng thăm dò, chỉ lát nữa sẽ có tin tức truyền đến. Thái tử hừ lạnh một tiếng, kế hoạch của bọn họ đã bị lộ, nhất định là quách diễn sớm nghe được tin tức nên đã trốn đi, nhưng bốn phía quách phủ hắn đều phái người vây chặt như nêm cối, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra, hắn không tin sẽ không tìm được. Rất nhanh, quân sĩ phụ trách khám xét tiền viện vội vàng đi đến, quỳ dạp xuống đất nói, thái tử điện hạ thuộc hạ đã cẩn thận điều tra, không thấy bóng dáng thích khách. Một mũi, hai mũi, ba mũi điều tra đều trở về bẩm báo như vậy. Hướng điều tra cuối cùng, tốt binh lính thứ tư đã trở lại, trên mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên là không tra được cái gì. Thái tử hoàn thật không ngờ sẽ xảy ra tình trạng như vậy, hắn cắn răng nói các ngươi thật đã điều tra kỹ rồi sao? Chắc chắn không có thích khách, cũng không có ai khác sao? Hắn nói những lời này, đồng thời cũng nhấn mạnh trọng âm, lý vị ương lạnh lùng cười, vẻ mặt không chút biểu cảm. Bọn lính đều cúi đầu. Không chỉ nói là cẩn thận, ngay cả mặt đất quách ra bọn họ đều đã sới tung lên, dưới địa đạo không tìm được cái gì, đáng tiếc không cần nói đến bóng dáng quách diễn, ngay cả một cây cỏ gà cũng không tìm thấy. Tề quốc công trong lòng khẽ buông lòng, lạnh lùng nói, thái tử Điện Hạ, Điện Hạ mang theo những người này xông vào nội viện quách ra, lại thiết lập tội danh, nói quách ra ta che giấu thích khách Điện Hạ A Điện Hạ, ngài đây là có ý hãm hại trung lương. Hiện tại không điều tra ra được cái gì, nhưng thật sự ta muốn hỏi, ngài mang theo nhiều người như vậy tới là có ý gì? Thái tử biến sắc lập tức cười nói, quốc công gia chớ tức giận ta làm thế cũng là muốn giúp hoàng đế bắt được hung thủ, có người mật báo nói chính mắt nhìn thấy thích khách trèo tường vào quách phủ, ta sợ quấy nhiễu chư vị nên mới phái người điều tra. Tề quốc công cười lạnh, nói thái tử điện hạ đang nói đùa sao, nếu thích khách thật sự đã vào phủ, làm sao có thể tìm không thấy, nếu điện hạ đã định tội danh không ngại cùng ta vào cung trước mặt bệ hạ chứng minh trong sạch của ta. Thái tử trong lòng tức giận đến cực điểm, trên mặt lại cực kỳ ảo não, liên thanh nói, không dám, không dám, Tề quốc công chớ nên trách tội, là ta nhất thời nóng vội. Trên thực tế, vì muốn tìm quách diễn, thái tử đã mệnh lệnh cho đám binh linh cố gắng ra sức tìm kiếm, cho dù là núi giả hay khe hở nhỏ đều phải kiểm tra thật kỹ thư phòng tề quốc công phủ dựa theo phân phó của thái tử trước đó, toàn bộ điều tra một lần, quả thật cái gì cũng không tìm được. Tề quốc công sắc mặt càng thêm băng lãnh, nói: "Đúng rồi, phòng ngủ của phu nhân ta, khuê phòng nữ nhi, còn có sân viện của mẫu thân ta nữa, còn không điều tra cẩn thận đi, cần thiết ta sẽ mang theo mọi người cùng vào, mở địa đạo trong phòng ngủ cho các ngươi xuống điều tra, có được không?" Hắn nói xong, thái tử biết sự tình không ổn, cùng kính nói, tề quốc công không cần tức giận, ta cũng là vì tình thế cấp bách, không còn cách nào khác. tề quốc công nở nụ cười chào phúng, nói, quách phủ chúng ta từ trước tới giờ vẫn trung thành với bệ hạ, trong nhà địa đạo rất nhiều, nhưng đều để chứa đồ đạc thử hỏi có nhà nào là không có. Thái tử điện hạ nếu đã gán cho ta tội danh che giấu thích khách không ngại cứ kiểm tra thật kỹ các gian phòng ở của quách gia miễn cho sau này có lần thứ hai. Hà ha, ha thái tử cười gượng hai tiếng, nói quốc công gia thật biết nói đùa. Tề quốc công trầm mặt ngắt lời hắn, ai đang nói giỡn? Hôm nay trước mặt mọi người, điện hạ ra lệnh điều tra, nhưng không tìm được gì cả. Đường đường là quốc công phủ, lại để cho người ta sỉ nhục như vậy sao? Điện hạ, việc cũng đã làm rồi, chẳng lẽ ngài thực sự muốn lục tung cả quách ra, phóng hỏa mới vừa lòng sao? Đây là đang nói Thái Tử tại giữa ban ngày ban mặt có ý đồ giết người phóng hỏa, tội danh này Thái Tử có nhận cũng nhận không nổi. Hắn vội vã tươi cười, thần sắc miễn cưỡng, nói là ta làm việc không chu toàn, ngày khác chắc chắn sẽ đến cửa giải thích mong quốc công gia cùng quách điều thư thứ lỗi. Nói xong, hắn phân phó quân sĩ, nói còn không lui. Quân sĩ do dự, như không nghe thấy lời thái tử lời nói, hắn tiến đến bên cạnh thái tử thấp giọng nói, đã đến bước này, nếu lúc soát không thấy người chỉ sợ truyền ra ngoài sẽ không hay. Địa đạo quách ra đều thông với nhau, không ngại cứ từ địa đạo này đi sâu xuống, nói không chừng vẫn có cửa ra khác. Hoặc là đối phương có trốn cũng không trốn lâu được trong phạm vi 10 dặm tính từ chỗ này nên kiểm tra kỹ một lần, nhất định có thể tìm được thích khách khiến hắn không có chỗ để trốn. Quách chừng nhìn vị quân sĩ này, giọng lạnh lùng, nói, đường tướng quân, nếu ta không nhớ lầm, ngài là phó thống lĩnh cấm vệ, chức trách là bảo vệ kinh thành, lại không nghĩ rằng ngài đã trở thành hộ vệ bên cạnh thái tử điện hạ, chỉ cần thái tử nói một tiếng, ngài liền vứt bỏ sứ mệnh hoàng gia, dẫn người đến quách phủ làm sằng làm bậy. Đường Nghiêu nghe xong những lời này, sắc mặt nhất thời biến đổi, nói tam công tử không cần hồ môn loạn ngữ ta chỉ là phụ mệnh đến điều tra mà thôi. Quách Trường Cười như không cười, nói: "Quản giáo không nghiêm, gia chủ gánh tội, ta khuyên các vị đại nhân ở đây cũng nên quản giáo kẻ dưới sát sao một chút, nếu như không cẩn thận, Đường tướng quân sẽ bắt con cháu các người nói là phạm nhân, sau đó dùng tội danh mưu nghịch để áp lên đầu các người." Đường Nghiêu cả kinh, hắn không ngờ miệng lưỡi người Quách ra lợi hại như thế, khiến hắn không còn cách nào khác, lập tức lui về phía sau từng bước đứng phía sau thành đỉnh Hầu Chu Trinh. Tề quốc công lại không buông tha hắn dễ dàng như vậy, ngữ khí đạm mạc nói Thành Đình Hầu ta muốn hỏi ngài quản lý 10 vạn cấm vệ như thế nào. Sao lại tùy tiện cho phó thống lĩnh đến quách ra điều tra, hoặc là đường tướng quân là cấp dưới của ngài, sao lại cố tình đi theo thái tử. Hắn nói như vậy, ngay cả Thành Đình Hầu Chu Trinh mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy xuống dưới. Hắn nắm trong tay 10 vạn cấm vệ, phụ trách bảo vệ xung quanh kinh thành, bảo hộ hoàng thất đường như một trong số 4 phó thống lĩnh cấm quân, dĩ nhiên phải nghe mệnh lệnh của Chu Trinh, chẳng qua lần này, đường như phụng mệnh thái tử điều tra quách phủ kỳ thật thành đình hầu cũng ngầm đồng ý, bởi vì hắn sớm cảm thấy quách gia thanh thế quá lớn, nay không còn trần ra giúp đỡ, là thời điểm đến để giao y những lời này trung quy không thể nói ra nếu để bệ hạ biết nhất định lòng sẽ nghi ngờ hắn cùng thái tử cấu kết không thậm chí cũng sẽ hoài nghi tần vương điện hạ bởi vậy vốn chính là muốn ở trên núi xem hổ đấu lại cùng nhau bị kéo xuống nước thành đình hầu lập tức chừng mắt nhìn đường nghiêu, hung hăng cho hắn một bạt tay nói còn không quỳ xuống thỉnh tội với quốc công gia đường nghiêu lập tức quỳ giạp xuống đất cúi đầu trong lòng lần đầu tiên dâng lên sợ hãi thái tử trên mặt cực độ chán nản hôm nay tay không mà về như vậy Phụ hoàng biết được nhất định sẽ giận dữ, hơn nữa còn ở trong thành điều tra, chỉ sợ hắn hồi cung sẽ phải nếm mùi đau khổ trong đầu xẹt qua gương mặt âm trầm của hoàng đế thái tử trong lòng run rẩy. miễn cưỡng nói, nếu thích khách không ở quách phủ, ta đây xin cáo từ. tề quốc công cũng không cần tức giận, hôm nay là chúng ta thất lễ, ngày khác nhất định sẽ bồi tội với ngài. tề quốc công hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn thái tử lấy một cái thái tử trên mặt khó coi, chật vật dẫn người rời đi mọi người thấy cảnh tượng như vậy trên mặt có chút ngượng ngùng nhất là vừa rồi những người này còn khuyến khích thái tử điều tra tề quốc công phủ vẻ mặt càng sám xịt cùng nhau rời đi tề quốc công quay đầu nhìn lý vị ương đã thấy nàng mỉm cười với mình thần sắc vô cùng bình tĩnh tề quốc công vững tâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đợi quan khách rời khỏi quách phủ tề quốc công vội hỏi nhị ca con đang ở nơi nào lý vị ương ánh mắt trong suốt nói lúc vừa rồi gia nhi đã chuyển nhị ca đến nơi khác phụ thân cứ yên tâm Tề Quốc Công nghe nói như thế, vừa vui vẻ, lại vừa thấy kỳ quái, nói: "Từ lúc nào thì con phát hiện Thái tử muốn điều tra Quốc Công phủ?" Lý Vị Ương mỉm cười, bình tĩnh nói: "Gia Nhi đã sớm biết sẽ có ngày này, lúc Tấn Vương điện hạ gặp chuyện, Thái tử sẽ phân phó Cấm quân phong tỏa, Gia Nhi biết Thái tử nhất định muốn điều tra toàn bộ Tề Quốc Công phủ." Kỳ thật hẳn là sớm hơn dự đoán. Tề Quốc Công gật đầu nói: "Vậy nhị ca con hiện tại ở đâu?" Lý Vị Ương quay đầu phân phó Triệu Nguyệt hai câu, Triệu Nguyệt mỉm cười gật đầu, lập tức tiến vào bên trong địa đạo qua nửa canh giờ cùng Quách Diễn một trước một sau đi ra. Tề Quốc Công nét mặt biến đổi, nói: "Vừa rồi toán binh lính không phải đã tra xét địa đạo rất kỹ sao?" Lý Vị Ương nhẹ giọng trả lời, chuyện này ít nhiều cũng nhờ Húc Phương điện hạ, đường hầm hắn đào dưới Quách phủ không biết bao nhiêu tầng, giống như mê cung vậy, đừng nói nếu những người hôm nay phá hủy tất cả cho dù là đào sâu thêm ba thước cũng nhất định không thể tìm được nhị ca. Cái đường yêu gọi là tiếp tục đào bới, nếu không có ai chỉ dẫn tuyệt đối không thể tìm thấy quách diễn. Quách phu nhân tiến lên chăm chú nhìn quách diễn, nước mắt trào ra, nói không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Vừa được người thả ra quách đôn bước nhanh đến, hắn nói với Phúc Nhi đang ngồi dưới đất ngươi vì sao lại giúp người ngoài đến hại nhị ca ta. Phúc Nhi cả người lạnh run, một câu cũng không nói nên lời. Quách trừng vội vàng nói quách đôn trước tiên cứ buông nàng ta ra đã. Quách đồn tức giận một tay đẩy Phúc Nhi ngã trên mặt đất, Phúc Nhi xương cốt bị gãy vài chỗ rồi, chỉ có thể cố gắng chịu đựng không khóc lên thành tiếng đến. Quách phu nhân lắc đầu nói, thật không ngờ, băng băng lại làm ra chuyện như vậy, Diễn Nhi dù sao cũng đã từng là trưởng phu của nàng ta, vậy mà không hề lưu tình, còn sai khiến nha đầu này đến hại Diễn Nhi. Lý vị ương thở dài, mở miệng nói, mẫu thân cho rằng nhị tẩu làm sao. Quách phu nhân sừng sốt quay đầu nhìn về phía Lý Vị Ương nói, ra nhi con nói lời này là có ý gì. Lý Vị Ương ánh mắt dừng trên người Quách diễn, nàng nhẹ giọng nói, nhị ca ca cảm thấy nhị tẩu là người đầu sỏ gây chuyện sao. Quách diễn sắc mặt yên lặng, một chữ cũng không nói, chỉ cúi đầu, như có đăm chiêu nhìn Phúc Nhi. Quách phu nhân nghe nói như thế, càng thấy kỳ quái, bà tiến lên từng bước yên lặng nhìn Lý Vị Ương, nói chẳng lẽ chuyện này còn có sự tình gì khác gia Nhi ở đây đều là người trong nhà con vì sao không nói hết mọi chuyện cho rõ ràng đi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Vị Ương, đột nhiên có người cất cao giọng, nói, nàng không muốn nói, thì để cho ta nói đi. Quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng một người đứng trên núi giả con ngươi màu hổ phách dạng dỡ như tia chớp khuôn mặt tuấn Mỹ dị thường nhất thời khiến thần sắc mọi người trở nên kinh ngạc chính là húc vương nguyên liệt. Trường 245, Liêu chết phản bác ánh mắt lý vị ương lướt qua khuôn mặt nguyên liệt ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói chuyện này gia nhi thấy cần phải mời nhị tẩu đến gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng tề quốc công nhìn lý vị ương cảm thấy đôi con ngươi trong veo của nàng nàng tựa hồ toát ra thần sắc phức tạp hắn nhướng mày chuyện này đã rất rõ ràng rồi vì sao gia nhi lại nói như vậy hắn do dự một lát xuất phát từ sự tín nhiệm đối với vị ương bấy lâu nay gật đầu nói nếu gia nhi đã nói như vậy chúng ta sẽ mời người trần gia đến giải quyết chuyện này cho rõ ngọn ngành. Lý Vị Ương không mở miệng ánh mắt quách phu nhân toát lên vẻ nghi hoặc nhưng bất luận bà hỏi như thế nào, Lý Vị Ương đều không lộ ra nửa chữ. Một canh giờ sau Trần Linh, Trần Phu Nhân cùng Trần băng băng đã đến quách phủ. Tỷ nữ tiến đến dâng trà, sau đó tất cả đều lui xuống. tề quốc công nhìn Trần Linh, mở miệng nói trước Thượng Thư Đại Nhân, lần này mời ngài đến cũng biết là vì chuyện gì rồi chứ. Trần Linh trên mặt có chút kinh hoàng, chẳng lẽ Quách gia đang truy cứu việc bọn họ không tới chúc thọ Trần Lưu công chúa sao? Nhưng hai nhà Quách Trần này đã hoàn toàn trở mặt Trần gia bọn họ không đến, Quách gia có lý do gì để xen vào? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến nữ nhi bên cạnh sắc mặt tái nhợt, Trần Linh nuốt xuống những lời này, trên mặt miễn cưỡng tươi cười, nói: "Quách huynh, hôm nay ta có chuyện quan trọng nên." Tề Quốc công khoát tay nói: "Ta không phải có ý này." Trần Linh nghi hoặc nhìn Trần Phu Nhân, sau đó mới mở miệng nói, như vậy quách huynh mời chúng ta đến là vì lý do gì? Cố ý mời người Trần gia đến đây tế quốc công tâm cao khí ngạo chẳng lẽ sẽ cúi đầu trước người Trần gia hay sao? Cho dù như thế, hắn cũng nên mời một mình Trần Linh tới, sao lại gọi cả những người khác? Trần Linh trong lòng càng thêm kỳ quái, nhưng hắn nhìn tề quốc công lại không nhìn ra được chuyện gì, hắn dừng một chút tiếp tục hỏi, là vì chuyện của quách diễn cùng băng băng sao lời còn chưa nói hết, trần băng băng trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Tề quốc công thở dài một hơi, nói, dẫn người tới đi. Lập tức hộ vệ kéo một nữ tử đến, nàng ta ngã trên mặt đất, không nói được lời nào, sắc mặt trắng bệch. Trần phu nhân lập tức nhận ra người này, thất thanh nói, Phúc Nhi, sao ngươi lại ở đây? Phúc Nhi cúi đầu, không dám nhìn Trần Phu Nhân, vết thương trên vai vẫn đang chảy máu, chật vật không chịu nổi. Trần băng băng nhất thời giật mình, nhìn tỷ nữ Phúc Nhi, lại nhìn Tề Quốc Công, trong lòng dâng lên kinh hãi. Tề Quốc Công giọng lạnh lùng nói, ta nghĩ các người hẳn là nhận ra được tỷ nữ này, không cần ta giới thiệu nữa. Trần Linh đương nhiên biết, Phúc Nhi là do Trần gia năm đó cấp làm tỷ nữ hồi môn cho Trần băng băng, nàng ta là tỷ nữ tâm phúc nhất cùng tiểu thư băng băng lớn lên, nay vì sao lại xuất hiện ở Quách Phủ. Trần Phu Nhân giận tái mặt quát lớn tiện tì, khó trách từ sáng sớm đã không thấy ngươi đâu, ngươi đến đây làm gì. Lý Vị Ương ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói lại vô cùng nhu hòa, khiến người nghe không nhìn ra nửa điểm tâm tư, nói Trần Phu Nhân không cần tức giận hôm nay trên thọ yến của Trần Lưu Công Chúa đã xảy ra một chuyện Trần Phu Nhân nói vậy là còn chưa biết sao. Người Trần ra sắc mặt càng thêm nghi hoặc hiển nhiên không biết quách phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quách Phu nhân thần sắc khó được bình tĩnh nói hôm nay vốn là thọ yến của công chúa nhưng tấn vương điện hạ đột nhiên xảy ra chuyện có người nói thích khách trèo tường trốn vào quách phủ vì thế thái tử đưa cấm quân tới điều tra toàn bộ quách phủ một lần trần linh trong lòng giật mình hướng tề quốc công nói việc này là thật sao? Tề quốc công thâm hít sâu một hơi, nói, không chỉ như vậy, ngay tại thời điểm Thái tử truy tìm thích khách nhà đầu kia đột nhiên chạy ra, nói với cấm quân rằng quách gia chưa chấp quách diễn ở trong phủ, hơn nữa còn tự mình dẫn đường, đi thẳng tới địa đạo chỉ chỗ vạch tội quách gia ta chưa chấp khâm phạm. Trần Linh hai bên Thái Dương nổi đầy gân xanh, dường như quá sức tưởng tượng, hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm phúc nhi, lạnh lùng nói tiện thì, ngươi thật làm ra chuyện này. Phúc Nhi đột nhiên thất thanh khóc rống, phục ngã xuống đất bi thương nói: "Nô tỳ cũng là vì suy nghĩ cho nhị thiếu phu nhân, thiếu phu nhân từ khi trở về Trần gia, không có lúc nào cảm thấy an tâm, mỗi ngày đều lấy lệ rửa mặt, nô tỳ thật sự đau lòng không chịu nổi." Trần Băng Băng đứng lên, sắc mặt trắng bệch cho Phúc Nhi một bạt tay, mạnh đến nỗi như venh mất một bên mặt, thần sắc nghiêm nghị, khó nhọc nói: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, chẳng lẽ ta sai ngươi đi hãm hại phu quân của mình sao?" Phúc Nhi cắn răng, không nói được lời nào. Quách phu nhân qua những chuyện xảy ra vừa rồi, trong lòng có chút hoài nghi đối với Trần băng băng, giọng bà lạnh lùng, nói, băng băng, ngươi sao còn làm bộ làm tịch. Tỷ nữ này rõ ràng là nghe ngươi sai khiến mới đến chỉ điểm quách diễn ta thật sự không thể tưởng được ngươi lại hận quách ra đến mức này. Chứa chấp khâm phạm nhọc công cho ngươi nói ra câu này. Khâm phạm này còn là trượng phu của ngươi. Tâm địa ngươi sao có thể ngoan độc như thế, còn muốn tất cả chúng ta đều mất mạng, lúc đó ngươi mới thấy vui vẻ, mới giải hận được hay sao? Quách phu nhân từng chữ từng chữ, một câu lại một câu, phóng ra như đao tưởng chừng làm cho trần băng băng trong lòng dì máu, nước mắt nàng chảy ra, không dám tin nói, mẫu thân, băng băng là dạng người gì, chẳng lẽ người không biết sao. Hai năm nay con chưa từng có nửa điểm không tận tâm lực. Đúng là con oán hận nạp lan tuyết là con không hy vọng gặp lại nàng, nhưng Quách diễn là phu quân của con, vì sao con phải hại chết hắn, Quách gia là phu gia của con, vì sao con phải mưu hại mọi người, việc này đối với con thì có gì tốt dù sao còn vẫn chưa rời khỏi quách gia vẫn còn là một phần tử trong quách gia không phải vậy sao quách phu nhân cười lạnh một tiếng nói đúng vậy ta cũng đã tin ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy nhưng sự thật xảy ra trước mắt nếu không phải do ngươi sai khiến phúc nhi sao phải làm ra chuyện như vậy nàng ta là tỷ nữ thân tín của ngươi sao có lá gan này quách phu nhân nói ra những lời này người trần gia sắc mặt đều vô cùng khó coi Trần Linh hung tợn nhìn Phúc Nhi, nói, ngươi thành thật khai ra có phải thiếu phu nhân sai ngươi làm như vậy hay không? Phúc Nhi lớn tiếng khóc giống, kiên quyết không chịu gì, bộ dáng ủy khuất. Mọi người thấy nàng ta như vậy, đều hoài nghi Phúc Nhi ngại đang có tất cả mọi người ở đây, không dám ruồng bỏ chủ tử của mình cho nên mới một mình gánh chịu tội lỗi. Hiện tại đã bị ép hỏi, nàng ta mới lại sợ hãi, không nói được một lời nào. Quách Trừng tiến lên một bước mắt sáng như đuốc nói cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không chịu nói ra tất cả, hôm nay ngươi cũng đừng mong sống ra khỏi đại sảnh này. Phúc Nhi cả người run lên, hàm răng va đập vào nhau, ánh mắt hoảng sợ nhìn Quách Trừng, nói tam tam thiếu gia, nô thì nô thì lời của nàng nói còn chưa xong, Quách Trừng đã lạnh lùng nói tiếp ngươi còn không mau nói cho rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Phúc Nhi làm như rốt cuộc chịu đựng không nổi, cả người run rẩy, lớn tiếng nói là là thiếu phu nhân sai nô tỳ làm như vậy, nô tỳ không còn cách nào khác. Trần băng băng nghe xong lời này, ngã ngồi xuống ghế. nàng không thể tin nhìn phúc nhi thất thanh nói: người nha đầu kia nói hưu nói vượn cái gì? ta có lúc nào muốn ngươi đi hại phu quân của ta? nàng lúc này giống như một mình đứng trong bóng tối thế giới này như khối băng lạnh lẽo khiến nàng chịu đựng không nổi. phúc nhi kêu khóc không ngừng, đập đầu băng băng trên mặt đất nói: thiếu phu nhân, nô tỳ không muốn phản bội người, nhưng nô tỳ cũng sợ chết. Người từ trước tới giờ yêu thương nhị thiếu gia như vậy, nay lại càng thêm hận hắn, không chiếm được hắn cũng không muốn để Nạp Lan Tuyết thay thế vị trí của người, cho nên mới làm như vậy. Nói xong, nàng quay đầu, trên trán đã là máu tươi đầm đìa, không ngừng cầu xin nói, "Lão gia, phu nhân Nô Tỳ thực sự không nói dối, nô tỳ cũng từng khuyên bảo nhị thiếu phu nhân, nhưng nhị thiếu phu nhân căn bản không chịu nghe lời nô tỳ, nô tỳ là thân phận gì, làm sao có thể cản trở quyết định của chủ tử, cho nên nô tỳ liều mạng không sợ cái chết thay chủ tử đến đây một chuyến. Lý Vị Ương nhìn Phúc Nhi biểu hiện đau khổ, bất lực, nàng cười nhẹ nói, "Vậy thật ư? Sự việc quả thực đúng như lời ngươi nói sao?" Phúc Nhi nhìn, nhìn Lý Vi Ương, cảm thấy trong đôi mắt kia lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, nàng theo bản năng co rúm người lại, cố lấy dũng khí nói: "Tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không dám có nửa câu nói dối, tất cả đều là nhị thiếu phu nhân sai bảo nô tỳ làm." Trần Linh tức giận đến phát run, hắn xoay người sang chỗ khác, hung hăng cho Trần Băng Băng một bạt tay, không biết xấu hổ. Trần phu nhân đau lòng ôm trầm lấy Trần Băng Băng đang thất thần, tức giận nói: "Ông làm cái gì vậy, hồ đồ rồi sao?" Trần Thượng Thư cười lạnh một tiếng, nói đây căn bản chỉ là chuyện vợ chồng tranh cãi, vốn chỉ là chuyện riêng của hai người, nhưng nó lại nháo đến nước này, quả thực là làm trò cười cho mọi người. Bà dạy dỗ nữ nhi không tốt bây giờ còn dám chỉ trích ta. Lúc trước nếu không có bà dốc hết sức ủng hộ nó, nó làm sao dám khóc nháo trong nhà tuyệt thực ba ngày, đòi gả đến quách ra bằng được. Sokhi gà đến rồi, còn không yên phận làm đứa con dâu thật tốt lại luôn truy cứu những chuyện đã xảy ra trước kia, nếu mình chuyện này thì kể cũng thôi, nhưng còn không biết quay đầu sửa đổi còn ra lệnh cho tỷ nữ bên mình đến hãm hại mọi người, chẳng lẽ thật sự muốn phu thê ly tán cửa nát nhà tan thì nó mới thấy vui vẻ sao? Ngô Xuân như vậy, sao có thể là nữ nhi của Trần gia? Trần Linh lời nói lạnh băng như tuyết, sắc bén như đao Trần băng băng thấy phụ thân luôn yêu thương nàng nói ra những lời gai gắt như vậy. Hoàn toàn ngây dại, nàng thật sự không thể tưởng tượng được mọi chuyện làm sao lại lạc đến nước này. Vì sao mọi người đều chỉ trích nàng, nàng đến cùng đã làm sai chuyện gì? Nàng không muốn giải thích với phụ thân Trần Linh chuyện gì cả bồ nhào đến bên cạnh Phúc Nhi, gắt gao bắt lấy tay áo của nàng ta, nói, nhiều năm như vậy ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi vì sao muốn hãm hại ta ta khi nào sai ngươi đi làm những chuyện như vậy? Phúc Nhi bị Trần băng băng lay mạnh, sắc mặt càng trở nên tái nhợt làm như vô cùng hoảng sợ, nói, nhị thiếu phu nhân, nô tỳ một lòng vi thiếu phu nhân, hiện tại thiếu phu nhân cũng không thể thấy nô tỳ chết mà không cứu. Trần băng băng không hiểu Phúc Nhi vì sao lại đổ tất cả tội lỗi lên đầu nàng, nàng chưa từng sai khiến Phúc Nhi hãm hại quách diễn, càng thêm chưa từng bảo nàng ta trở lại quách gia vào lễ mừng đại thọ của Trần Lưu Công Chúa. Nàng thật sự rất khiếp sợ đến cùng là ai sai khiến Phúc Nhi, khiến nàng ta hãm hại mình như vậy trong lúc nước sôi lửa bỏng này những chuyện xảy ra trong quá khứ chợt lướt qua trong đầu nàng nàng dường như hiểu rõ ra tất cả thê lương nói phúc nhi người đã sớm phản bội ta hiện tại ngươi cùng người ngoài liên hợp lại hãm hại ta những người trong quách ra vẻ mặt không tin nhìn trần băng băng kỳ thật cũng không thể trách bọn họ quách phu nhân đã cho trần băng băng quá nhiều cơ hội một lần một lần lại một lần nhưng lần nào trần băng băng cũng làm cho bà thất vọng cho nên lần này bà rốt cuộc không có cách nào tin tưởng nàng nữa Không sai, trước kia Trần Băng Băng chính xác thiên chân mỹ lệ, ôn nhu thiện lương, lại vô cùng hoạt bát, được mọi người yêu thích. Nhưng từ khi Nạp Lan Tuyết xuất hiện, Trần Băng Băng cũng đã thay đổi, nàng hoàn toàn không thiện lương giống như trước kia nữa, vì muốn Nạp Lan Tuyết rời đi, nàng đã làm rất nhiều chuyện sai, mọi người đều bắt đầu chán ghét nàng, hy vọng mối hôn sự giữa Quách gia cùng Trần gia này bị hủy bỏ. Sự cho tới bây giờ Quách phu nhân đã không còn tin được bất kỳ lời nào của Trần Băng Băng, Trần Băng Băng bỏ lại Phúc Nhi, quỳ phục dưới chân Quách phu nhân, nói: "Mẫu thân, con không làm, con thật sự không làm." Trong mắt nàng tràn đầy bi thương, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, làm ướt cả vạt áo, thần sắc vô cùng thống khổ, nàng như muốn nói gì, nhưng cổ họng đã nghẹn cứng lại, cố gắng lắm mới nói ra được trước kia quả thực con đã làm sai, nhưng lần này, thật sự không phải con làm. "Mẫu thân, người hãy tin tưởng con." quách phu nhân buông ánh mắt xuống cũng không thèm nhìn liếc mắt nhìn nàng trần băng băng quay đầu bắt được vạt áo của trần lưu công chúa tuyệt vọng nói tổ mẫu băng băng hầu hạ người lâu như vậy tổ mẫu nghe con nói một câu đi trần lưu công chúa bất đắc dĩ nhìn nàng trên khuôn mặt trẻ trung của trần băng băng lộ ra nét thê lương bàn tay vươn về phía bà tràn đầy khẩn cầu trần lưu công chúa lắc đầu rốt cuộc mở miệng nói băng băng con làm tổ mẫu quá thất vọng rồi Ta cứ nghĩ con là đứa trẻ thiện lương, nhưng thật không ngờ con có thể làm ra những chuyện hồ đồ như vậy. Quách gia nếu bị sụp đổ, Trần gia các người há có thể tồn tại được hay sao? chúng kẻ châm ngòi ly gián của kẻ khác, con thật đúng là hài tử ngốc. Trần Lưu công chúa nói như vậy, là có ý rõ ràng tuyệt đối không tin tưởng Trần Băng Băng. Trần Băng Băng bất đắc dĩ, đảo mắt nhìn thấy Giang thị đứng một bên, như là bắt được một cơ hội cứu mạng cuối cùng. Nàng quay lại, gắt gao nắm lấy làn váy Giang Thị, nói, đại Tẩu muội vô tội, đại Tẩu tin tưởng muội đi. Giang Thị kinh ngạc hồi lâu, khóe miệng bỗng nhiên có một tia thương hại. Mặc kệ Trần băng băng làm sai chuyện gì, Giang Thị cảm thấy mình vẫn có thể tha thứ được cho nàng, bởi vì cùng là nữ tử, nàng có thể thông cảm cho đối phương về điểm này. Không ai có thể dễ dàng tha thứ khi trong lòng phu quân của mình còn nhớ đến người cũ. Chỉ là lúc này đây, nàng thật sự có hơi quá đáng cho nên hôm nay tổ mẫu cùng mẫu thân không chịu tha thứ cho nàng, nàng có cách nào khiến đối phương tin tưởng đây. Cho nên giang thị không nói một lời nào, nhẹ vùng cánh tay trần băng băng ra. Trần băng băng không có điểm chống đỡ, lập tức ngã xuống đất. Ánh mắt của nàng lướt qua khuôn mặt của mỗi người trong quách ra, những bi phẫn lúc đầu đều tan biến, một loại tuyệt vọng chậm chậm bao phủ nàng, bởi vì không ai lên tiếng, không chấp nhận nàng, không ai tin lời nàng nói. Lúc này nàng đã là tư cố vô thân, tuyệt vọng đến cực điểm, nàng không hiểu được mọi chuyện sao có thể phát triển đến nước này. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai ngẩng đầu lên, thấy người không có khả năng nhất lại xuất hiện trước mặt nàng. Lý Vị Ương đưa tay đỡ Trần Băng Băng đứng lên ôn nhu nói, nhị tẩu, muội tin tưởng tẩu. Trần Băng Băng nhìn Lý Vị Ương, nàng vạn vạn không thể tưởng được người trước kia bảo vệ nạp lan tuyết, lúc này lại đứng ra bênh vực cho nàng vì cái gì lý vị ương không phải rất đồng tình với nạp lan tuyết sao hiện tại nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ mở miệng giúp mình đây trần băng băng nhìn lý vị ương nhất thời không biết nên phản ứng thế nào lý vị ương thâm sâu nhìn thoáng qua trần băng băng nói nhị tẩu nhị tẩu trước tiên đứng lên ngồi xuống ghế rồi hãy nói chuyện trần băng băng bắt lấy tay lý vị ương nói muội muội thật sự tin tưởng ta sao trong mắt nàng tràn ngập tuyệt vọng lý vị ương lúc này cũng là hy vọng cuối cùng của nàng Lý Vị Ương gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, đúng vậy, nhị tẩu, muội tin tưởng tẩu. Trần phu nhân chạy nhanh lại cùng đỡ Trần băng băng lên, nhìn Lý Vị Ương thần sắc ngò ai vẻ khiếp sợ còn có một tia cảm kích. Bà thật không ngờ trong quách gia còn có người nói chuyện vì nữ nhi của mình, nói thật hiện tại ngay cả bà cũng không dám xác định Trần băng băng thật sự vô tội hay không. Bởi vì bà biết nữ nhi đối của mình vô cùng yêu thương quách diễn, một người nếu yêu thương đến cực điểm mà không được đáp lại sẽ gây ra những chuyện ngu xuẩn cũng không có gì kỳ quái. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, nói, Gia Nhi còn đang nói gì? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, mẫu thân, Gia Nhi tin tưởng nhị tẩu tuy rằng có hồ đồ, nhưng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Quách chừng mở miệng nói, nhưng còn có bằng chứng lý vị ương lắc đầu nói tam ca muội nói tin tưởng nhị tẩu là căn cứ vào việc nhị tẩu rất yêu nhị ca nạp lan tuyết là tình địch cho nên trần băng băng mới có hành động trừ bỏ tâm tư của lan tuyết nhưng còn quách diễn trần băng băng tâm tâm niệm niệm muốn gả cho hắn không tiếc bất kỳ chuyện gì thậm chí lấy tuyệt thực ra để bức người khác Có thể thấy được nàng đối với quách diễn ái tình sâu đậm, gả vào quách gia 2 năm, Trần băng băng đã làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn làm cho quách diễn vui vẻ, vì thế nên mỗi người trong quách gia đã tiếp nhận nàng. Một người như vậy, người có thể hoài nghi nàng tâm tư thủ lạt, cũng có thể hoài nghi nàng không từ thủ đoạn, càng có thể hoài nghi nàng không phải người tốt, nhưng người tuyệt đối không thể hoài nghi tình cảm nàng dành cho quách diễn, đây mới chính là lý do quan trọng nhất khiến Lý Vị Ương tin tưởng nàng. Cho nên, Lý Vị Ương nhìn mọi người. Ánh mắt lãnh đạm nói, chỉ bằng một phần chân tình của nhị tẩu đối với nhị ca, Gia Nhi tin tưởng chuyện hôm nay cùng nhị tẩu không có quan hệ. Mọi người nghe đến đó, thần sắc bỗng nhiên thay đổi, quách phu nhân lắc đầu nói, không, Gia Nhi con chỉ đang suy đoán mà thôi, nhị tẩu con làm việc hồ đồ cũng không chỉ mỗi chuyện này, Phúc Nhi là tỷ nữ của nàng ta, ngoài nàng ta ra còn ai có thể xúi dục nha đầu kia làm được những chuyện này nữa. Lý Vị Ương thở dài một hơi, nói, đúng vậy, rốt cuộc là ai có thể sai khiến nha đầu kia hành động như vậy, bằng mọi cách phải Quách ra vào chỗ chết. Quách phu nhân nghe xong lời nói kỳ quái này, chăm chú nhìn Lý Vị Ương, nhìn vào đôi con ngươi đen láy sâu không thấy đáy, không biết nàng rốt cuộc đang muốn nói gì. Lý Vị Ương cũng không trả lời nghi vấn của mọi người, nàng chỉ nhìn ra ngoài cửa, nhẹ giọng nói, nhị ca, muội nghĩ nhị ca hẳn là biết tất cả, phải không? Ngoài cửa quả nhiên nhìn thấy Quách diễn chậm rãi đi đến. Người Trần Gia nhìn thấy Quách Diễn, sắc mặt đều biến đổi, nhất là Trần Băng Băng, nàng nhìn chằm chằm Quách Diễn, nước mắt rơi như mưa toàn thân ngây ngốc. Quách Diễn nhìn lướt qua Trần Băng Băng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lý Vị Ương, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, "Đúng vậy, ta biết tất cả những chuyện xảy ra hôm nay." Nguyên Liệt luôn đứng bên cạnh lắng nghe, sau khi Lý Vị Ương ngăn cản hắn nói ra mọi chuyện, hắn nhìn sự việc xảy ra trước mắt, đột nhiên thở dài một hơi, lại nhìn thấy Lý Vị Ương mỉm cười, nói, "Nhị ca, nhị ca nguyện ý nói ra tất cả sao?" Quách Diễn nhẹ nhàng gật đầu tất cả chuyện này đều là do ta gây ra, thì cũng nên kết thúc ở chỗ ta. Hắn nói xong những lời này, liền phân phó người, nói đi mời Nạp Lan cô nương đến đây. Quách phu nhân nghe xong, sắc mặt nhất thời thay đổi, nói Diễn Nhi con muốn làm cái gì vậy? Lại để Trần Băng Băng cùng Nạp Lan tuyết gặp nhau tại đây sao? Quả thực bọn họ không có cách ngăn cản chuyện này, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai người kia nay đã như nước với lửa. Quách phu nhân nghĩ như vậy muốn ngăn cản Quách Diễn, đã thấy đến hắn nhìn mình lắc đầu. Quách Diễn thần sắc ngưng trọng chân thành nói, "Mẫu thân, chuyện đã đến nước này, con hiểu rất rõ mình muốn làm gì, hy vọng mẫu thân không ngăn cản." Quách phu nhân vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức trở nên trầm mặc. Mỗi người Quách gia đều lặng lặng chờ đợi, lúc này bên trong đại sảnh, khung cảnh vô cùng tĩnh mịch, ngay cả Phúc Nhi cũng co rúm lại một chỗ, một chữ cũng không dám nói. Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, nạp lan tuyết xuất hiện ở cửa đại sảnh. nàng một thân quần áo màu trắng từng bước một đi đến. Nàng ung dung hành lễ với các vị trưởng bối trong sảnh, sau đó nhìn về phía quách diễn, nói tìm ta đến có chuyện gì sao. Quách diễn ánh mắt thâm sâu nhìn nàng, bên trong là vẻ phức tạp nói không nên lời, hắn mở miệng nói, đúng vậy, hôm nay ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình, nàng ngồi xuống đi. Nạp Lan Tuyết ngồi xuống một bên, cách xa người Trần gia, thần sắc vô cùng bình tĩnh, làm cho người ta một chút cũng nhìn không ra trong đôi con người yên tĩnh kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Mọi người đến đông đủ, ánh mắt nguyên liệt nhìn mọi người chung quanh một vòng, nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra vở diễn này hôm nay rốt cục cũng diễn đến cao trào. Trong khi mọi người đang trầm mặc suy nghĩ, quách diễn rốt cục cũng nói: một năm trước ta bị thương trên chiến trường, lại bị thất lạc phó tướng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cải trang, hóa trang thành binh lính bình thường, tìm một hộ gia đình dưỡng thương, sau đó lại lưu giữ ta chính là nạp lan tuyết. Trong suốt ba tháng, ta dần dần có tình cảm với nàng, hơn nữa còn thổ lộ còn tưởng rằng nàng không thích ta, sẽ từ chối ta, nhưng cuối cùng nàng đáp lại khiến ta mừng rỡ như điên. Trong thời gian ngắn ngủi đó chúng ta cũng đã định chuyện cả đời chuyện này sau đó bị nạp lan gia phát hiện việc này nằm ngoài dự kiến của ta nhưng nạp lan lão gia cũng không trách cứ hắn ngầm đồng ý hôn sự của ta và nạp lan tuyết cố ý dặn dò ta không thể phụ bạc nàng vì để nạp lan gia yên tâm ta viết một tờ hôn thư cam đoan một năm sau sẽ tới đón nạp lan tuyết về phủ sau lại vì chiến sự khẩn cấp ta liền vội vàng trở lại quân doanh Chuyện này vô cùng bí ẩn, ngoại trừ viết thư báo về cho phụ mẫu thân biết ta không hề nhắc tới với bất kỳ kẻ nào. Nhưng sau đó bởi vì mẫu thân sinh bệnh, cho nên ta vội vàng về phủ, cũng chính lúc đó ta mới biết được băng băng đã gây náo động nguyện ý muốn gả cho ta. Thời điểm quách diễn nói đến đây, thần sắc hắn dẫn theo một tia tự diễu, nói tiếp lúc ấy ta kiên quyết từ chối, sống chết cũng không chịu cưới băng băng. Có một buổi tối ta còn có ý định rời khỏi quách gia đi tìm nạp lan tuyết nhưng ngay hôm sau bị mẫu thân phát hiện Ta nghĩ mẫu thân sẽ trách cứ ta thậm chí nói cho phụ thân biết, nhưng mẫu thân lại thu xếp hành trang cho ta, còn đưa cho ta ngân phiếu, nói ta sau này phải đối xử thật tốt với nạp lan cô nương, không được cô phụ nàng, mặc kệ cuộc sống sau này như thế nào cũng không cần trở về nhà nữa. Ta dục ngựa đi được hơn 200 dặm Đến lúc hừng đông, ta mới bừng tỉnh, không thể cứ như vậy mà rời đi, mẫu thân có thể thả ta đi, là đã được phụ thân ngầm đồng ý, hành động của phụ thân mẫu thân xuất phát từ lòng ái tử chi tâm, tương tự như vậy, ta đối với quách gia cũng phải có trách nhiệm, ta không thể ích kỷ như vậy, ta phải suy nghĩ cho bọn họ. Ta yêu thương nạp lan tuyết, nhưng cũng yêu thương mỗi người trong quách gia, ta không thể trơ mắt nhìn người thân vì ta mà bị chỉ trích. Cho nên, ta viết một phong thư gửi cho nạp lan tuyết, nói với nàng, ta không thể lấy nàng. Rồi sau đó ta trở về phủ cưới băng băng, sau này mọi chuyện xảy ra kỳ thật mọi người cũng đều đã biết. Trần băng băng nhìn quách diễn, bên trong ánh mắt tựa hồ đau đớn không nói rõ. Nạp lan tuyết sắc mặt bình tĩnh, nàng có thể hiểu được tâm tình quách diễn lúc đó, cũng có thể tưởng tượng được hắn làm ra quyết định này là khó khăn cỡ nào. Nhưng nàng vẫn như trước không thể tha thứ cho hắn, chính bởi vì không thể tha thứ mới khiến bọn họ xảy ra chuyện hôm nay, rốt cuộc muốn quay đầu lại cũng không được. Lý Vị Ương nhìn Quách Diễn, bỗng nhiên nở nụ cười, ngũ quan của nàng vô cùng xinh đẹp, còn có thêm vài phần sắc sảo. lúc này khóe môi nàng nhẹ nhàng dương lên, cười đến lãnh khốc dị thường, đôi môi mỏng tạo nên độ cong duyên dáng, từng chữ từng chữ nói, nhị ca là ai đã gây ra tất cả mọi chuyện. Quách Diễn mặt lập tức biến sắc con người buông xuống, không nói được một lời. Nhị ca khi mọi chuyện vừa mới bắt đầu, mội đoán nhị ca đã biết tất cả, nhưng nhị ca lại không nói bất cứ điều gì, là vì nhị ca đối người này vô cùng á Nhị ca đã sớm đoán được là ai đi. Quách Diễn thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía muội muội, kỳ thật chuyện hắn biết cũng không nhiều cho tới hôm nay, hắn mới dám khẳng định những suy đoán trong lòng. Lý Vị Ương chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, làn váy dài quét trên mặt đất, nàng nhìn thẳng đối phương, lạnh giọng nói, "Nhị ca, muội hy vọng nhị ca sẽ nói ra tất cả những hoài nghi trong lòng mình." Đối mặt như thế, khí thế bức người của Lý Vị Ương khiến ngay cả Quách Diễn cũng phải giao động. Quách phu nhân tràn ngập nghi hoặc nhìn Lý Vị Ương, bà căn bản không rõ Lý Vị Ương vì nguyên nhân gì lại ép hỏi quách diễn như vậy, bà mở miệng nói, ra nhi con rốt cuộc muốn nhị ca con nói cái gì, sao mẫu thân không hiểu. Lý Vị Ương quay đầu, giọng nói của nàng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, thậm chí ẩn chứa một tia phẫn nộ chưa từng có, nàng mở miệng nói, người có thể khiến nhị ca ái náy như thế, có thể khiến hắn biết rõ tất cả lại không chịu nói ra là ai, trong đại sảnh này còn có người thứ hai sao. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người nạp lan tuyết, nạp lan tuyết cũng không hề bị khí thế của lý vị ương dọa, nàng mỉm cười nói, ý của quách tiểu thư, là đang hoài nghi ta sao? Quách phu nhân lắp bắp kinh hãi, nhẫn nhịn không nói, rốt cục kiềm chế không được nói, gia nhi con nghi ngờ nạp lan cô nương có phải quá sức tưởng tượng rồi không? Lý Vị Ương không nhìn về phía những người khác nàng chỉ nhìn chằm chằm nạp lan tuyết nói nạp lan tuyết mỗi người làm việc đều có lý do của mình nhưng thời điểm chân tướng bị vạch trần ít nhất phải có dũng khí thừa nhận như thế nào ngươi dám làm mà không dám nhận sao những lời ta nói vừa rồi rốt cuộc có ý tứ gì trong lòng ngươi chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết nàng nhẹ nhàng một câu lại khiến cho hô hấp của nạp lan tuyết cứng lại Nạp lan tuyết nhìn Lý Vị Ương, bên trong ánh mắt toát ra mỉm cười, dung mạo nàng có vẻ đạm mạc nói không nên lời. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng nói, ngươi quả nhiên là một nữ tử rất thông minh, trên đời bất kể chuyện gì đều không thể qua được ánh mắt của ngươi. Được ta đây muốn nghe xem ngươi đã biết những gì, nói đi tất cả những gì ngươi biết đều nói ra. Lý Vị Ương hít sâu một hơi, nói ta nghĩ rằng mình rất thông minh cho nên ta tin tưởng trên đời này không ai có đủ khả năng lừa gạt ta, nhưng ta hiện tại mới biết được ta đã sai rồi, ngay từ đầu ngươi gặp ta, chữa bệnh cho ta cũng đã là một cái bẫy. Không có lẽ còn sớm hơn, sai khiến thái y động tay vào thuốc của ta, khiến cho bệnh tình của ta nặng thêm, dẫn đến việc ngươi gặp ta, tất cả những chuyện này chỉ là một tuồng kịch phải vậy không? Quách phu nhân hoàn toàn khiếp sợ nhìn Lý Vị Ương, cách đây không lâu cảm tình giữa Lý Vị Ương cùng Nạp Lan Tuyết vẫn vô cùng tốt giống như một đôi chi kỷ, nhưng hiện tại Lý Vị Ương luôn miệng chỉ trích làm cho Quách phu nhân không có cách nào phản ứng lại được. Lập tức biểu tình của bà trong nháy mắt biến thành phẫn nộ, nói, Nạp Lan cô nương, lời gia nhi nói có đúng hay không? Nạp Lan Tuyết nhẹ thở dài, nói, Quách tiểu thư sai lầm rồi. Lý Vị Ương nhướng mày, nói ta sai lầm rồi, sai ở chỗ nào? Nạp lan tuyết bình thản mỉm cười nói, trên thực tế từ lúc còn ở Thảo Nguyên ta cũng đã chú ý tới ngươi. Nàng nhẹ nhàng nói một câu như vậy, khiến cho toàn bộ bầu không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng âm trầm, bí bách. Đáy mắt lý vị ương hiện lên một tia khác lạ, sau đó chậm rãi nở nụ cười, nói, hóa ra là như vậy. Nạp lan tuyết lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt từ đầu tới cuối đều mang theo ý cười. Lý vị ương tiếp tục nói, biểu cảm của nàng thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc này các ngón tay đã bất giác nắm chặt giọng nói nàng tựa như mầm sống đã nhiều năm ẩn dưới mặt đất cuối cùng cũng được trồi lên, người chữa bệnh cho ta, sau đó tìm đến quách Gia, biết rõ nhị ca đã cưới thê tử, vẫn xoay người bước đi, cố ý khiến cho ta có ấn tượng tốt về người, dụ ta đuổi theo. Sau đó, người đã quen biết Bùi Huy từ trước liên hợp với hắn diễn một tuồng kịch, khiến cho ta nghĩ rằng Bùi Huy có ý đồ lợi dụng ngươi để đả kích nhị ca, đả kích quách Gia. Tiếp theo ta tin là thật đi giúp đỡ ngươi, trần an ngươi, ngươi tiếp nhận ý tốt của ta, lại xé bỏ hôn thư trước mặt ta, dĩ nhiên là để tranh thủ tín nhiệm của ta. Thật buồn cười ta lại đi tin ngươi, còn tặng cho ngươi một tòa dược đường, như vậy ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận ở lại. Thời điểm lý vị ương nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm ầm ầm vang lên, làm kinh động tất cả mọi người, ngay sau đó mưa ầm ầm chút xuống, như muốn gột rửa cuốn trôi mọi phẫn hận Toàn bộ đại sảnh đều im ắng, mọi người đều chăm chú lắng nghe chỉ duy nhất một người lên tiếng còn lại tràn ngập tức giận. Lúc này Lý Vị Ương cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ trên đời này chưa từng có ai có thể lừa gạt nàng. Chưa từng có, nhưng sao nàng lại cố tình tin tưởng nạp lan tuyết thậm chí nàng cũng không biết bản thân vì sao lúc này còn có thể giữ thái độ bình tĩnh được như vậy, bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giọng nói nàng vang lên càng lạnh lẽo, vì muốn lấy được tin tưởng của ta, ngươi quả thật đã tốn rất nhiều công sức, thậm chí không tiếc cùng bùi huy diễn kịch dùng khổ nhục kế, khiến cho ta chủ động để ngươi ở lại bên cạnh để trông coi. Sau đó, lúc ngũ ca bị thương, thậm chí ngay cả kia tiêu giao tán kia cũng là của các ngươi răng bẫy, kế hoạch của các ngươi từng bước một tác động đến ta, khiến ta như bị ma xôi quỷ khiến đi mời ngươi tới, chủ động tới gần ngươi. Tâm tư của ta ngươi nắm chắc như vậy. Chính xác từng phân kiến đáo như thế thật sự khiến ta phải thán phục. Quách phu nhân hoàn toàn sửng sốt bà nhìn nạp lan tuyết thật sự không thể tưởng tượng được tất cả chuyện này đều là âm mưu của nàng, là một cái bẫy, hơn nữa nhìn nạp lan cô nương căn bản không giống một người tâm tư khó lường. Xong, Lý Vị Ương muốn nói không chỉ như vậy. Chờ ngươi chữa bệnh cho ngũ ca xong, ta dĩ nhiên đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt, vốn chỉ có ba phần cảm tình, nay đã nâng lên tám phần. Lúc này, người cố ý thiết kế Trần Hàn Hiên tới cửa khiêu khích để nhị tàu biết tất cả mọi chuyện, với tính cách của Trần băng băng, nàng sẽ làm ra chuyện gì kỳ thật sớm cũng đã hiểu rõ. Người còn sai khiến nha đầu này nói xong, ngón tay Lý Vị Ương chỉ về phía Phúc Nhi bên cạnh vẫn đang im lặng, sắc mặt trắng bệch nói, người sai khiến nha đầu bên cạnh nhị tàu không ngừng châm ngòi ly rán, làm mối quan hệ giữa nhị tàu và quách gia bất hòa, biến mỗi người chúng ta đều biến thành kẻ địch của nàng. Sau đó dụ dỗ nhị tàu động thủ đối với ngươi. Ta sớm nên nghĩ đến điểm này, nhị tàu chính là người muốn ngươi rời khỏi kinh thành nhất, nàng không hề muốn tính mạng của ngươi, nếu nàng thật sự muốn giết ngươi, dựa vào tài lực của Trần Gia cũng có thể dẹp sạch những hộ vệ ta sai đi bảo hộ ngươi, ngươi nhất định không thể chạy thoát huống chi mọi chuyện sao mà khéo trùng hợp lại để cho ngươi gặp được nguyên liệt. Một lần lại thêm một lần đào thoát, trên đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy. Ta thật sự rất muốn biết ngươi tài năng đến thế nào mới có thể an bài được mọi chuyện thiên ý vô phùng, không hề sai sót, không chút sơ hở, không để lại chút dấu vết. Nạp lan tuyết thản nhiên cười một tiếng, nói không phải thiên ý vô phùng, không chút dấu vết mà là lúc vừa mới bắt đầu, ngươi đã có sự đồng tình đối với ta cho nên ngươi tin tưởng ta, không phải sao. Lý vị ương muốn cười lạnh, đáng tiếc khóe môi còn chưa kịp nhướng lên, lập tức đã biến thành một tiếng thở dài, đúng vậy, tiếp theo là ngươi bị trọng thương, khiến cho sự đồng tình của ta đối với ngươi đã ở mức đỉnh điểm, cùng lúc đó ta cũng càng thêm oán trách nhị tẩu, không thể tha thứ cho nàng. Đứng góc độ của ta ta vốn có thể không tham gia vào những chuyện như vậy, nhưng mỗi một người đều có lòng thương hại, căm phẫn, có lẽ, ngươi đã đánh trúng vào tâm tư của ta khiến ta hoàn toàn đứng về phía ngươi, thậm chí còn bị mù, không nhìn thấy bên này nhị tẩu đang dẫy dụa thống khổ. Sau đó, xảy ra chuyện của nhị ca, hắn bị người mưu hại, nói là hắn giết chủ sói, lại mang theo 10 vạn quân ý đồ phản nghịch. Là các ngươi buộc hắn trở về, lại từng bước một buộc hắn phải lần trốn ở quách gia. Bây ra, đúng rồi, ta nhớ chuyện xảy ra trước đây, sau khi ngươi vừa mới gặp nhị ca ở biệt viện, lập tức liền có người đến điều tra tòa biệt viện kia chuyện này đã rất rõ ràng, nhị tẩu đương nhiên sẽ nghi ngờ ngươi, nghĩ do ngươi gây nên. Ngươi trái lại có thể lợi dụng tính đa nghi của ta, lợi dụng thiện ý của quách gia đối với ngươi, đem mọi chuyện đổ hết lên người nhị tẩu, nói nàng là vì ghen tị, nên mới vu oan hãm hại ngươi. Cứ như vậy, sự kiên nhẫn cuối cùng của chúng ta đối với nhị tẩu cũng không còn. Đến khi nhị ca phát hiện ra tất cả, biết vì khuất của ngươi, biết ngươi phải chịu thống khổ, hắn đương nhiên không thể nào cùng nhị tầu tiếp tục cuộc hôn nhân này, đợi cho nhị tầu rời khỏi quách gia chính là cơ hội ngươi tốt nhất để ngươi ra tay, ta nói có đúng không? Lý vị ương từng chữ từng chữ nói, mà Phúc Nhi lại như là nhớ ra được điều gì, cả người run rẩy, hô hấp trở nên rồn rập nạp lan tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. đúng lúc này tiếng sấm vang lên ầm ầm trong nháy mắt tia chớp cơ hồ xuyên qua cửa sổ giấy giống như tâm tư của mỗi lúc này cũng đang bị rạch ra làm đôi. mưa tầm tã chút xuống chỉ nghe thấy nạp lan tuyết giọng nói khàn khàn gần từng chữ nói người nói không sai nhưng người có chứng cứ sao? Lý Vị Ương nở nụ cười, tươi cười chấn định mà lạnh lẽo hơn so với nạp lan tuyết kỳ thật sau khi thái tử điều tra quách phủ không thu hoạch được gì, người còn không biết mọi chuyện đã bại lộ sao, cần gì phải hỏi ta chứng cớ Tề quốc công mở miệng nói, gia nhi con rốt cuộc có bằng chứng gì. Lý Vị Ương nhìn về phía húc vương nguyên liệt nguyên liệt mỉm cười, từ trong tài áo lấy ra một phong thư, để trên mặt bàn, ngay phía trước mặt tề quốc công. Tề quốc công rút thư ra, tỉ mỉ xem xét, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn nhìn Nguyên Liệt giọng run rẩy nói, đây đây là vật gì? Nguyên Liệt cười một tiếng, ánh mắt lạnh băng, nói, phong thư này vốn dĩ sẽ bị cấm quân của thái tử tìm thấy trong thư phòng của Tề quốc công, rất may là ta rét ai kịp thời, lén giấu lá thư này đi thế nên bọn họ mới không thu hoạch được gì, ngài nói xem, nếu bị thái tử phát hiện ra phong thư này, quách ra sẽ như thế nào đây? Quách diễn cắn răng, một chữ cũng không nói nên lời. Lúc này hắn không nhìn thấy bất kỳ ai, cũng không nghe thấy gì hết, như đã biến thành một pho tượng tượng đá. Tề quốc công sắc mặt là khó coi, chưa từng thấy Quách phu nhân tràn ngập nghi hoặc tiến lên nhìn thoáng qua nội dung trên lá thư. Trần Lưu công chúa vội vàng nói: Rốt cuộc là cái gì? Quách phu nhân giọng nói cũng đang run run, nói là quốc công gia cùng quốc quân hiển hách có trao đổi mật tín, còn có ấn tín. Chén trà trong tay Trần Lưu công chúa lập tức rơi trên mặt đất giọng bà hoàn toàn run rẩy không dám tin, nói các ngươi đang nói gì, làm sao có thể. Trần Linh cũng đã hiểu rõ tất cả ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía nạp lan tuyết, lạnh lùng nói, xem ra là vị nạp lan cô nương này cố ý để phong thư trong thư phòng tế quốc công phụ ý đồ vu hãm quốc công gia cấu kết cùng quốc quân. Như vậy có thể giải thích quách diễn vì sao muốn mưu sát chủ soái thậm chí mang binh phản bội. Lúc đó sẽ chiêu cáo thiên hạ, tề quốc công phủ có lòng mưu phản Những lời này nói xong, biểu cảm của mọi người trong đại sảnh đều trở nên ngưng trọng Mỗi người đều dùng ánh mắt xa lại nhìn nạp lan tuyết Nhất là quách phu nhân, bà căn bản không hiểu vì sao mọi chuyện lại lạc đến bước này Cho nên, bà nắm chặt nắm tay, thân thể lung lay sắp đổ Chỉ nghe thấy Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, muốn để lại phong thư Người này phải ở tại quách phủ biết rõ địa đạo nơi nhị ca đang ấn nấp Người này cũng phải ở trong quách phủ Trong thư phòng thủ vệ xâm nghiêm, người bình thường rất khó có thể ra tay. Mọi chuyện xảy ra chỉ có thể là lúc thái tử mang theo người đến điều tra thích khách, mỗi người quách ra lúc này trong đầu chỉ có ý niệm muốn đi bảo hộ nhị ca tuyệt nhiên không nghĩ đến có người thừa dịp loạn đi đến thư phòng để lại phong thư này thế cho nên nạp lan tuyết đã lợi dụng cơ hội. Nàng ta nhân cơ hội này, giấu phong thư ở trong thư phòng ý đồ muốn cấm quân tìm được. Tâm tư chúng ta đều đặt hết lên người nhị ca, sẽ không ai chú ý đến hành động của nàng, đây là lỗ hổng lớn nhất. Ta sở dĩ không nghi ngờ nhị tẩu, là vì nàng không có cơ hội làm như vậy, nàng từ mấy trước đã rời khỏi quách phủ thử hỏi nàng sao có thể giấu phong thư này. Người có thể làm như vậy, chỉ có duy nhất nạp lan cô nương. Lý vị ương nói tới đây, giọng nói đã băng hàn đến cực điểm. Lúc này ngoài cửa sổ mưa gió không ngừng, giọt mưa lớn như hạt đậu gõ lên cửa sổ giấy, làm cho người ta cảm thấy ngay sau đó mưa gió sẽ phá cửa sổ mà vào. Đang là ban đêm, toàn bộ đại sảnh vô cùng tĩnh mịch, không khí trở nên lạnh lẽo thấu xương, mọi người thật lâu đều không nói gì. Đột nhiên, nạp lan tuyết nở nụ cười, tiếng cười thẳng nhiên, sau đó biến thành tự diễu, lạnh lẽo, cuối cùng là cất tiếng cười to. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, thấy nạp lan tuyết cười đến cơ hồ không dừng lại được. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 246, lãnh khốc đến cùng. Mọi người nhìn thấy nạp lan tuyết cười thành bộ dạng này trên mặt đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là Trần Phu Nhân, bà căm tức nữ tử trước mắt nghĩ đến tất cả khổ sở mà nữ nhi của mình phải chịu đều do nàng ta phá rối sau lưng, trong lòng càng thêm phẫn hận tức giận nói, người đến bây giờ còn không biết hối cải quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Nạp Lan Tuyết căn bản không thèm nhìn tới bà, chỉ nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, mỉm cười nói: "Trước khi ta đến đây, chỉ biết gia nhi ngươi vô cùng thông minh." Nàng lúc này không dùng quét tiểu thư để xưng hô, mà gọi gia nhi như lúc trước. Hai chữ này làm cho Lý Vị Ương có chút chấn động, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Nạp Lan Tuyết. Nạp Lan Tuyết biết rõ mọi chuyện đã bại lộ, nhưng nàng không hề bối rối, thần sắc vẫn chấn định như trước, ánh mắt nhẹ nhàng, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, tất cả đều là kế hoạch của ta, lúc ở Thanh Châu ta đã có ý định tiếp cận ngươi. Lý Vị Ương lắc đầu nói, không đúng, kế sách này vô cùng cao minh, không phải ngươi tới tiếp cận ta, mỗi một lần đều là ta chủ động tìm tới ngươi, không phải sao. Nạp lan tuyết nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt như hàn băng yên lặng một lát, sau đó đột nhiên thở dài, nói, không sai, ta lập ra kế hoạch này chính là muốn dụ ngươi tìm tới ta tin tưởng ta từng bước một đi vào cạm bẫy của ta. Cuối cùng, nàng nhìn Lý Vị Ương, cười nói, thật tốt ngươi không làm cho ta thất vọng. Thần sắc Lý Vị Ương trong nháy mắt trở nên băng lãnh dị thường Lúc này, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng lớn, đánh mạnh vào lòng mỗi người. Nạp lan tuyết đã muốn đứng lên, vết sẹo trên mặt khiến dung nhan của nàng càng thêm cầu quái. Hiện tại, ngươi cũng đã biết tất cả rồi, chuẩn bị xử trí ta như thế nào đây? Lời của nàng vang vọng bên trong đại sảnh yên tĩnh, một tia chớp nhoáng lên, chiếu trên khuôn mặt nàng, lộ ra vẻ thê lương chưa từng có. Lý vị ương theo bản năng tiến lên từng bước cố chấp nói ta muốn biết vì sao. Nạp lan tuyết ta đối với ngươi không tệ, cho nên ta có quyền được biết rốt cuộc là vì cái gì? Nạp lan tuyết trong đáy mắt hiện lên một tia phức tạp nàng mỉm cười, miễn cưỡng nói chuyện đã đến nước này, vì sao ngươi phải cố chấp như vậy? Biết lý do tại sao thì được lợi ích gì? Lý vị ương cũng rất kiên trì, bất luận như thế nào nàng đều không tin nạp lan tuyết lại làm ra chuyện này. Vì con người nàng thiện lương như vậy, ôn nhu như vậy, chỉ sợ người khác có dùng cách gì để trấn áp nàng, nàng cũng sẽ kiên trì giữ ý niệm của mình đến cùng. Lý Vị Ương cũng không dễ dàng để tin tưởng một người, duy nhất một lần tin tưởng này, đổi lại lại là sự phản bội. Cho nên, nàng càng muốn biết bằng được nguyên nhân tại sao. Nạp Lan Tuyết nhìn Lý Vị Ương cố chấp không giống với bộ dáng hàng ngày, đáy mắt hiện lên một tia thương hại, giọng nói cũng lập tức trở nên kiên định, "Được ngươi muốn biết vì sao, ta đây sẽ nói cho ngươi. Ta đã phạm sai lầm, làm trái với ý nguyện của phụ mẫu thân, bọn họ đã đuổi ta ra khỏi gia môn." Quách Trường nghe đến đó, Nhìn đối phương, không dám tin nói, ngươi không phải nói là ngươi chủ động rời khỏi gia môn, muốn đi tìm nhị ca sao. Quách diễn lúc này cũng nhìn nạp lan tuyết ánh mắt như tuyết, không nói được lời nào. Nạp lan tuyết mỉm cười nói, không, không phải ta chủ động rời khỏi, là phụ thân đã đuổi ta. Bởi vì ta không tốt làm nhục gia môn, cũng bởi vì ta sống chết không chịu đồng ý việc hôn nhân mà bọn họ sắp đặt cho nên ta đã rời khỏi nạp lan ra, phiêu bạt khắp nơi. Ước chừng khoảng nửa năm ta đã không về nhà. Nửa năm sau ta còn chưa tìm được quách diễn cũng dần cảm thấy mỏi mệt. Ta nghĩ hay cứ thử về nhà, phụ mẫu thân ngay cả nếu vẫn còn oán hận ta, nói không chừng sau mấy tháng xa cách cũng đã nguôi ngoai phần nào ta nghĩ mẫu thân của ta, đến lúc ta trở về bà nhất định sẽ tha thứ cho ta. Nhưng khi ta vừa đến cửa, đã thấy cửa lớn nạp lan ra khóa chặt lớp sơn hồng mặt trên cửa đã bong ra từng mảng. Hầu như không còn cóc thường cũng đã kết đầy tơ nhện, giống như đã rất lâu không có người ở, lão quản gia dẫn ta đến chỗ đặt linh bài. Sau này ta mới biết được sau 2 tháng ta rời khỏi nạp lan ra, không biết kẻ nào đã truyền tin sai về nhà, nói rằng ta đã chết. Mẫu thân chịu không nổi đà kích này, mắc bệnh nặng rồi qua đời, phụ thân liên tiếp chịu đựng hết tang nữ nhi lại đến tang thê tử tuổi tác lại lớn, thân thể bị tổn hại, 1 tháng sau cũng liền theo mẫu thân mà đi. Mọi người giật mình nghe những lời này. Hoàn toàn ngây ngần cả người Đáng thương, phút cuối đời của hai người bọn họ không có ta ở bên cạnh Ngay cả người lo tang sự cũng không có Tất cả đều do ta đã sai Nếu ta không cố tình đợi quách diễn Nếu ta không thể sống chết làm theo lời chúng ta đã hứa Nếu ta không rời khỏi nhà khắp nơi đi tìm hắn Phụ mẫu ta cũng sẽ không bị ta hại chết Mẫu thân từ ái rốt cuộc cuối đời cũng không nhìn thấy mặt ta Mà phụ thân ta cuối cùng chỉ để lại khuất nhục cùng hối hận Nói những lời như vậy Nhưng nạp lan tuyết một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống. Hai năm nay, nàng đã không còn rơi lệ, những chuyện quá khứ lướt qua trong trí nhớ, khuất nhục như vậy, phản bội như vậy, thống khổ như vậy. Đợi đến khi nàng nhận được tin tức của Quách Diễn, mới phát hiện đối phương căn bản đã cưới vợ, sớm đã quên lời thề với nàng, nàng sao có thể tha thứ cho hắn đây. Không, ngay cả nàng tha thứ cho Quách Diễn, cũng không thể nào tha thứ cho chính mình. Ánh mắt Lý Vị Ương nhìn thẳng Nạp Lan Tuyết, nhẹ nhàng nói, đây là nguyên nhân ngươi làm vậy sao? Vì báo thù cho cha mẹ ngươi, hay báo thù cho chính bản thân ngươi? Nạp Lan Tuyết cất tiếng cười nhạo, nói, đúng vậy, chẳng lẽ ta không thể báo thù cho chính mình sao? Lý do rất đầy đủ, Lý Vị Ương biết rõ Nạp Lan Tuyết hoàn toàn muốn đòi lại công đạo cho bản thân, dù sao, nàng cũng đã mất đi hai người thân yêu nhất. Vào lúc này, Nạp Lan Tuyết tiếp tục nói tiếp, không riêng gì phụ mẫu ta, còn có những người khác trong gia tộc nạp lan Quách diễn trong lòng chấn động, hắn nhìn về phía nạp lan tuyết thất thanh nói, nàng là nói. Nạp lan tuyết cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói ta ở quê nhà được hai tháng, vốn muốn dành quãng đời còn lại chăm sóc một phần cha mẹ, siêu độ cho vong linh bọn họ cũng để ta chụp lại lỗi lầm của mình. Nhưng đúng lúc này, có một đám phản quân xông vào nhà ta thẳng tay chém giết, gia tộc nạp lan tất cả 108 nhân khẩu, bị diệt hầu như không còn một ai, từ người già cho đến trẻ nhỏ. Mỗi một người đều không buông tha chỉ duy nhất ta lên núi hái thuốc tránh được một kiếp Sau này ta mới biết được là năm đó ta cứu Quách Diễn bị thủ lĩnh phản quân biết được hắn luôn muốn tìm gia tộc Nạp Lan để trả thù Bởi vì Quách Diễn chua sát ba huynh đệ của hắn cho nên hắn muốn cả gia tộc Nạp Lan phải đền mạng. Ánh mắt Nạp Lan tuyết sừng trên người Quách Diễn từng chữ từng chữ nói ta vì sao không thể báo thù Quách Diễn năm đó ngươi đã đồng ý với ta nhưng đã làm được gì Hai năm qua ta lưu lạc ở bên ngoài suốt hai năm, thiếu ăn thiếu mặc nhận biết bao nhiêu khuất nhục là ai biến ta thành như vậy, là ai đồng ý tất cả với ta, sau đó lại phủ định toàn bộ. Được xem như ta đã sai ta phải gánh vác hậu quả bởi vì ta đã tin lầm người. Nhưng phụ mẫu ta thì có tội tình gì, gia tộc nạp lan ta lại có tội lỗi gì, vì sao lại để người khác thay ta gánh vác đau khổ này. Quách Diễn, ta hận chính mình năm đó đã cứu ngươi, cũng bởi vì thế ta đã phải chịu quá nhiều đau khổ, ta sẽ đòi lại tất cả. Ngươi nợ ta, ngươi cả cuộc đời này đều nợ ta. Mọi người khiếp sợ nhìn phía Nạp Lan Tuyết, Quách phu nhân thật không ngờ, đằng sau những hành động của Nạp Lan Tuyết lại cất giấu nhiều hận ý như vậy. Cha mẹ qua đời, gia tộc bị hủy diệt, đối với Nạp Lan Tuyết mà nói là đả kích lớn cỡ nào, nàng chỉ là một nữ tử, muốn tìm Quách Diễn mà không thể. Đến khi nàng nghe được tin tức về Quách Diễn, Hắn đã vì lợi ích của gia tộc mà cưới trần băng băng. Nàng sao có thể không hận đây, đổi lại là bất kỳ ai, chỉ sợ đều sẽ không thể tha thứ cho Quách Diễn. Quách Diễn nhịn không được cười khổ thấp giọng nói, đây là nguyên nhân nàng muốn báo thù ta đều hiểu rõ. Nạp lan tuyết đột nhiên quát lớn, không, ngươi không hề hiểu. Bởi vì ta quá thống khổ, bởi vì mọi chuyện quá sức nghiêm trọng, rõ ràng tất cả đều là sai lầm của ta. Vì sao lại trừng phạt lên người phụ mẫu và người thân của ta Người nói cho ta biết, vì cái gì Ông trời vì sao cho ta gặp được ngươi Vì sao để cho ta cứu ngươi Thậm chí còn để chúng ta quen biết yêu nhau Thế cho nên mới viết ra một tờ ôn thư hoang đường kia Quách diễn như bị câu nói cuối cùng của nàng đánh trúng Trong lòng hắn thống khổ một chữ cũng nói không nên lời Trần băng băng chậm rãi đứng lên Nàng cắn răng nói, nạp lan tuyết kẻ đoạt trượng phu ngươi là ta Muốn hận ngươi cứ hận ta là được rồi, tất cả đều là sai lầm của ta cùng quách gia không có can hệ gì. Là ta ép buộc quách gia ép cho bọn họ đưa ta vào cửa. Trần Phu Nhân vừa nghe, nhất thời sốt ruột, bà Liên Thanh nói, nữ nhi con nói hưu nói vượn cái gì. Chuyện này, căn bản trước đây con không được biết. Nạp lan tuyết cười lạnh đúng vậy trần tiểu thư kỳ thật cái gì cũng không biết cho nên ngươi là vô tội nhất cũng là vui vẻ nhất hai năm nay ngươi vui vui vẻ vẻ ngồi ở vị trí quách gia nhị thiếu phu nhân nhưng ngươi có nghĩ tới hay không tất cả những gì ngươi có bây giờ vốn dĩ thuộc về ta. Ngươi chẳng qua chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách cướp đi hạnh phúc của người khác cướp đi người yêu của người khác. Ngươi hiện tại có tư cách gì đứng ở chỗ này cùng ta tranh luận ai đúng ai sai đây. Trần băng băng nhìn nạp lan tuyết nàng biết đối phương nói đúng, một chữ nàng cũng không có cách nào phản bác. Đến giờ phút này, nàng mới biết được mình đã sai lầm. Hơn nữa quá mức sai lầm. Nếu nàng lúc ấy không vì quá yêu thương quách diễn, không làm ra hành động ngu xua như vậy, nay quách diễn cùng nạp lan tuyết nhất định sẽ là một đôi phu thê mỹ mãn, bởi vì quách diễn vô cùng yêu thương nạp lan tuyết, mà nạp lan tuyết lại mỹ lệ thông minh tuyệt đỉnh như thế. Không có Trần Băng Băng, Nạp Lan Tuyết chính là quách gia nhị thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận, nhưng có người thứ ba là nàng, cục diện này đã hoàn toàn khác. Trần phu nhân đứng bên cạnh Trần Băng Băng, bà nói với Nạp Lan Tuyết ngay cả ngươi có oán hận thì cũng không nên oan ủa nữ nhi của ta, Băng Băng không hề muốn mưu sát ngươi, không phải sao? Nạp lan tuyết mìm cười nói, nàng ấy tâm địa không đủ ngoan độc, đã từng có ý nghĩ muốn giết ta, nhưng lại không hạ thủ được một khi đã như vậy, ta nên mượn tay nàng ấy, giành được hào cảm của người quách gia, hoàn thành vở diễn này, vậy thì có gì không đúng. Trần phu nhân nhìn đối phương, trong lòng không khỏi hoảng sợ, nữ tử tên gọi nạp lan tuyết này, thái quá thông minh, thái quá rào hoạt thế cho nên nữ nhi của bà mặc xanh kỳ diệu chúng kế của đối phương, biến thành rối gỗ bị giật dây, để mặc đối phương tùy ý xoa ná trên tay. Kẻ đáng giận nhất hiển nhiên là Phúc Nhi đang quỳ dưới đất, nàng đã phản bội chủ tử của mình. Trần Phu Nhân trong lòng lửa giận bốc lên, bước lên hai bước nhanh chóng bước đến trước mặt Phúc Nhi, hung hăng cho đối phương một cái tát ăn cây táo, rào cây sung, nữ nhi của ta có chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi vì sao phải phản bội nàng, cùng người ngoài cấu kết như vậy. Phúc Nhi ánh mắt lập tức đỏ lên, gắt gao nắm chặt vạt áo trước ngực cả người lạnh run, nàng thật không ngờ mọi chuyện lại lạc đến nước này. Căn bản nàng nghĩ rằng, chỉ cần quách ra bị cha ra chứng cứ mưu phản, tất cả đều sẽ được giải quyết dễ dàng, ai cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của nàng, nàng muốn vinh hoa phú quý cũng dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng nàng thật không ngờ cuối cùng lại có kết cục như vậy, nàng theo bản năng lùi về phía sau hai bước, đúng lúc này đột nhiên một ngụm máu đen tuôn ra, hai mắt trợn trừng, ngã xuống mặt đất. Trần phu nhân hoảng sợ lý vị ương tiến lên mấy bước lạnh lùng nói, triệu nguyệt nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Triệu Nguyệt tiến lên dò xét hơi thừa phúc nhi, sau đó quay đầu, sắc mặt ngưng trọng nói tiểu thư, nàng ta đã chết. Trên mặt mọi người xẹt qua một tia khiếp sợ, Lý Vị Ương chậm rãi nói, là chúng độc sao? Triệu Nguyệt trịnh trọng gật đầu, không sai, là chúng độc hơn nữa xem ra đã ăn vào lâu ngày, căn bản là không thể cứu chữa. Lý Vị Ương thở dài một hơi đây là giết người diệt khẩu nàng lạnh lùng cười một tiếng quay đầu nhìn nạp lan tuyết trung tâm bội phục ngươi hạ thủ thật sự là sạch sẽ lưu loát không lưu lại nhược điểm nạp lan tuyết cười nói từ lúc nàng ta đáp ứng phản bội chủ tử của mình vì muốn vinh hoa phú quý mà có thể ra tay thứ duy nhất trả giá cho sự ngu xuẩn ấy chính là tính mạng của nàng ta lý vị ương nhìn nạp lan tuyết nàng biết rõ kẻ thu mua phúc nhi không phải người trước mắt mà là một người khác chẳng qua phúc nhi chết sớm hơn thời điểm nạp lan tuyết dự kiến mà thôi hoặc có thể nói mỗi phản ứng của người quách gia nạp lan tuyết đều đã đoán được nàng thậm chí tính toán vô cùng chính xác bước tiếp theo phải làm như thế nào từng bước điều chỉnh để chiếm được hảo cảm cùng tin cậy của mọi người trong quách gia trong mỗi nước cờ nàng đã thay thế được trần băng băng trở thành người con dâu lý thường trong lòng quách gia phúc nhi đã chết kia căn bản chỉ là biêng ngắm dùng để hấp dẫn sự chú ý của lý vị ương mà nạp lan tuyết trước mắt mới là quân cờ trọng yếu trong tay người nọ Lý Vị Ương rốt cục nở nụ cười, giọng nói băng lãnh, "Nạp Lan Tuyết, ta rất bội phục ngươi, thật sự, vì để chiếm trọn tin tưởng của ta, ngươi không tiếc bản thân bị trọng thương, thậm chí còn hủy diệt dung mạo của mình, quyết tâm cùng nghị lực như vậy, không phải nữ nhân nào cũng có thể làm được." Nạp Lan Tuyết chỉ cười, cười đến chảy cả nước mắt, giọng nói của nàng có một tia mê ly, lại có chút thẫn thờ ói không nên lời, "Gia Nhi, ngươi có phải rất hận ta không?" Lý Vị Ương nhìn nàng, không chút khoan dung nói, "Đúng vậy." Trước kia ta thích ngươi cỡ nào tin tưởng ngươi cỡ nào, thì hiện tại có bấy nhiêu chán ghét ngươi. Điểm này, trước lúc ngươi quyết định phản bội quách gia ngươi sớm đã biết không phải sao. Nạp lan tuyết mỉm cười, đúng vậy, nàng kỳ thật đã sớm biết, chẳng qua nàng đã quỳ gối lập lời thề báo thù trước bài vị cha mẹ, nước mắt chảy xuôi, năm tháng ẩn nhẫn, nhưng nàng vẫn biết mình đã sai lầm. Nàng đã nghĩ chuyện gì cũng không để trong lòng, bất kể là ai đều có thể tha thứ toàn tâm toàn ý tìm được quách diễn từ nay về sau cùng hắn đi tới thiên nhai, thì không trở lại. Nhưng trong giây lát đó, nàng lại nghĩ đến cha mẹ đã mất mất đi gia tộc mất đi tất cả những gì thân yêu nhất trên đời. Nàng biết được bản thân năm đó thiên chân cùng ngu xuẩn cỡ nào, chỉ một mình nàng, sao có thể vượt qua được lợi ích gia tộc đây, nàng không phải bại dưới tay trần băng băng, nàng là thua dưới tay quách diễn, thất bại bởi quách diễn yêu ái quách gia, bại bởi mỗi người trong quách gia. Quách diễn nhìn nạp lan tuyết ánh mắt vô cùng thống khổ. Hắn đã phản bội Nạp Lan Tuyết, phản bội lời hứa của bản thân, khi phải lựa chọn giữa gia tộc và Nạp Lan Tuyết, hắn dứt khoát chọn gia tộc, nói với bản thân rằng hắn có thể yêu thương Trần Băng Băng, có thể sống cuộc sống của người bình thường, toàn tâm toàn ý với thê tử của mình. Nhưng hắn phát hiện, hắn đang không ngừng tạo áp lực cho chính mình, rồi sau đó, trước sau như một vẫn yêu thương Nạp Lan Tuyết, hắn không có cách nào cùng Trần Băng Băng đạt được cái gọi là hạnh phúc trong chuyện vợ chồng. Nhưng hắn hiện tại không thể nói ra tất cả chuyện này cho Nạp Lan Tuyết. Lý Vị Ương lẳng lặng nhìn hai người bọn họ cái gọi là liên minh, cái gọi là giúp đỡ lẫn nhau, chân tướng sau lưng lại trần trụi cùng xấu xí như vậy, người Trần Gia ngang ngạnh ép buộc quách gia cưới Trần Băng Băng vào cửa, nhưng kết quả rốt cuộc như thế nào, Trần Băng Băng đang khóc, Nạp Lan Tuyết đang cười, quách Diễn thì đang trầm mặc. Trong mắt Lý Vị Ương, ba người này đều đã bị hủy diệt toàn bộ nhân sinh cùng hạnh phúc. Trần phu nhân thấy cảnh tượng như vậy, ngay cả bãi kỳ hẹp hòi thế nào cũng không đành lòng tiếp tục chỉ trích nạp lan tuyết những thứ đối phương vĩnh viễn mất đi so với băng băng nhiều hơn rất nhiều. Bà nhịn không được nâng tay xoa đầu nữ nhi của mình, Trần băng băng ngay sau đó ôm lấy cánh tay của bà tựa đầu vào ngực bà khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt theo chảy xuống dưới cơ hồ làm ướt cả vạt áo trước ngực của Trần phu nhân. Nạp Lan Tuyết Lạnh lùng nhìn Trần Băng Băng, nhìn nàng thống khổ, đột nhiên nhíu mày cười một tiếng, nụ cười tràn đầy ác ý, rất thống khổ, rất khó chịu phải không? Khóc đi, khóc cật lực đi. Dù sao, cuộc sống của ngươi cũng chỉ có thể đến đây, ta chính là đến trả thù thế nào. Ta muốn quách diễn chết ngươi có năng lực ngăn cản sao? Ta muốn cả quách gia phải chôn cùng gia tộc Nạp Lan. Hiện tại các ngươi đã biết tất cả, nhưng các ngươi cũng không thể sửa đổi kết cục chuyện này, tuy rằng thái tử đã vội vàng rời đi, nhưng tội danh của Quách Diễn bất luận như thế nào cũng thảy thoát không xong. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người đi ra chỉ chứng hắn, Quách gia các ngươi không có cách nào bảo hộ được con trai của mình, cũng không có cách nào duy trì thanh danh trăm năm, nhất định Quách gia sẽ bị hủy ở trên tay ta. Giờ phút này, gương mặt nạp lan tuyết trở nên tái nhợt, mặt mày càng thêm vẻ oán hận, ngợi trừ vết sẹo thì khuôn mặt của nàng có một vẻ Mỹ lệ trực hạn, Mỹ lệ kia cảm động lòng người, nhưng cũng băng hàn thấu xương. Nguyên liệt nhìn cảnh tượng này, thở dài một tiếng, hắn lẳng lặng đi lên phía trước cầm tay Lý Vị Ương, nhẹ giọng nói, không cần khổ sở. Chính là bốn chữ này, khiến cho thân thể Lý Vị Ương có chút rụng động. Bên ngoài mưa to mưa tầm tã, bên trong đại sảnh, Lý Vị Ương ra thịt như ngọc, sắc mặt ngưng trọng, xuất hiện một loại bi thương nói không nên lời, vẻ đẹp không phải làm động lòng người, mà là làm cho người ta quý trọng. Nguyên liệt có thể nhìn thấu nội tâm Lý Vị Ương như vậy, bởi vì nàng tin tưởng nạp lan tuyết, thậm chí còn cho rằng nàng ấy là bạn tốt. Trước kia, lúc tôn duyên quân chết đi, Lý Vị Ương cũng từng rất phẫn nộ, nhưng phẫn nộ khi đó không phải vì bị phản bội, đối với Lý Vị Ương tính cách đa nghi như vậy, nàng rất ít khi tin tưởng người nào, cũng rất ít khi thích người nào, lúc này đây, nàng chủ động thân cận Nạp Lan Tuyết tin tưởng nàng, giúp đỡ nàng, thậm chí trong thâm tâm, nàng còn xem Nạp Lan Tuyết là bạn tâm giao chi kỷ. Này có lẽ bởi vì Nạp Lan Tuyết cùng Lý Vị Ương tính tình có vài phần tương tự, khiến Lý Vị Ương dần dần yên tâm Từng ấy năm tới nay, ngoại trừ nguyên liệt cùng người quách gia không một ai có thể đả kích được tâm tình lý vị ương, nhưng nạp lan tuyết lại không biết quý trọng, làm tổn thương vị ương. Sợ có người làm tổn hại đến nàng, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Ánh mắt nguyên liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm nạp lan tuyết trong lòng hắn đã bắt đầu có ý niệm muốn hành động, muốn đưa nữ từ trước mắt xuống địa ngục. Trần băng băng trong lòng mờ mịt cuối cùng cũng ngừng khóc bởi vì nàng biết trong tất cả mọi người ở đây, người không có tư cách để khóc nhất chính là nàng, bởi vì tất cả khổ sở đều là do nàng mang đến, ghen tị với tình địch, khiến nàng quên đi bản tính thiện lương của mình, quên đi tình yêu đối với quách diễn. Thật sự thích một người, hẳn là nên thành toàn cho người đó chứ không phải giữ lấy, nàng sớm đã quên những lời này, trở nên tràn ngập đố kỵ, trở nên vô cùng xấu xí đáng sợ. Nay, nàng đã không có cách nào đối mặt với chính mình, cũng không có cách nào đối mặt với hai người trước mắt. Nạp lan tuyết đột nhiên nhìn về phía lý vị ương, nàng bình tĩnh nở nụ cười, nói, "Gia nhi, chuyện này trước kia ta chưa từng hối hận, nhưng thực lòng ta xin lỗi ngươi, bởi vì đã lừa gạt ngươi. Ngay từ đầu ta đã dùng mưu tiếp cận quách gia, tiếp cận ngươi, khiến ngươi từng bước một xem ta như là bằng hữu của ngươi. Ta biết trong lòng ngươi rất thương tâm, mẫu thân ta đã từng nói, để cho người khác rơi lệ chung quy có một ngày chính mình cũng sẽ rơi lệ. Mẫu thân ta nói không sai, nhìn thấy ngươi khổ sở ta cũng rất đau lòng, thậm chí hiện tại cũng không hề vui vẻ khi trả thù thành công, một chút cũng không có. Lý Vị Ương khâm phục nạp lan tuyết tinh thần kiên định trong lòng kinh ngạc bất định tiến lên từng bước nói, nạp lan tuyết. Nạp Lan Tuyết quay đầu đi, thấp giọng nói, "Mặc kệ ngươi tin hay là không tin, ta thực sự rất vui vì được quen biết ngươi, có lẽ ta là bằng hữu tồi tệ nhất trong cuộc đời ngươi. Có lẽ ngươi sẽ hối hận, hy vọng cho tới bây giờ cũng chưa từng quen biết ta, nhưng từ sâu trong đáy lòng ta ta vĩnh viễn xem ngươi là bằng hữu, là tri kỷ." Lý vị ương vốn vững tâm như thép, lúc nghe được lời nói như vậy, trong lòng cũng không tự chủ được có chút biến động, nàng vừa muốn nói cái gì đó, nhưng nạp lan tuyết đã hướng về phía quách diễn cười cười, mở miệng nói, quách diễn, người có thể lại gần đây không? Quách diễn nhìn nạp lan tuyết theo bản năng đứng lên, quách trừng bên cạnh ngăn cản hắn, nhị ca không được qua ai biết nữ nhân này còn muốn làm cái gì nữa? Trong lòng quách trừng, nạp lan tuyết là kẻ địch nàng lừa gạt mỗi người trong quách gia bọn họ, hắn lúc này tràn ngập oán hận đối với đối phương. Hắn cũng biết nạp lan tuyết là vì quá khổ sở nên mới làm như vậy, nhưng hắn vẫn không có cách nào tha thứ cho kẻ đã lừa gạt bọn họ cho kẻ đã phản bội người quách gia Lý vị ương ẩn ẩn cảm thấy sắc mặt nạp lan tuyết có chút không đúng, nàng lập tức nói với quách diễn tam ca, đây là chuyện giữa hai người bọn họ. Còn chưa nói xong, quách diễn sớm đã đẩy quách trường ra, đi đến bên cạnh nạp lan tuyết cách năm bước chân thì dừng lại. Nạp Lan Tuyết mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi ngồi xuống ghế cười nói, "Quách Diễn, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một việc." Quách Diễn nhìn đối phương, trong lòng run lên, nghe thấy Nạp Lan Tuyết tiếp tục nói, "Dựa theo quy củ trước đây, nếu đã có hôn thư ta chính là thê tử của ngươi, ngươi không thể hôn ta được sao?" Quách Diễn nhìn nàng, trên mặt cực kỳ khiếp sợ, hắn thật không ngờ vào lúc này, đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Trần Băng băng xoay mặt đi, Trần phu nhân không tự chủ được tức giận nói, "Quả thực không biết hổ thể Quách diễn không hề cử động, hắn nhìn nữ tử này quên mất phải phản ứng như thế nào. Nạp lan tuyết trên mặt không hề lộ ra thất vọng, khóe miệng dần dần mỉm cười, rất tốt hôm nay ngươi cũng hận ta. Lý vị ương nhíu mày, không biết vì sao, nàng ẩn ẩn cảm thấy, nạp lan tuyết hành động như vậy là muốn kiểm chứng xem quách diễn có giống mọi người oán hận nàng hay không. Nạp lan tuyết không nhìn bất kỳ ai, chỉ lẩm bẩm nói ta là nữ nhi của nạp lan gia không hiếu thuận với cha mẹ, ngỗ nghịch bất hiếu, cố tình làm bậy ta thân là vị hôn thê của ngươi, không biết tha thứ, lòng đầy cừu hận có ý đồ trả thù ta thân là một đại phu, lại tại kê độc dược trong thức ăn của tình địch, khiến cho nàng thần trí hoảng hốt tâm thần không yên ta thân là bằng hữu của một người, lại dắp tâm bất lương, thủ đoạn tàn nhẫn, tất cả đều là lừa gạt, ta sớm được cha mẹ dạy dỗ, nhưng ta căn bản đều đã vứt bỏ căn bản nạp lan tuyết sớm đã đã chết khó trách ngươi không còn cách nào yêu ta. Nàng nói xong ôn nhu cười một tiếng, ta là người như vậy, còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa đây? Quách diễn còn chưa ý thức được có gì không đúng, đã thấy nạp lan tuyết từ trong tay áo rút ra đoàn kiếm thàn nhiên cười, nụ cười sáng lạn như thế, giống như một đóa hoa tươi nở rộ. Sau đó ánh kiếm trợt lué, máu tươi tung tué, nàng đã muốn đâm đoàn kiếm vào chính giữa ngực mình, quách diễn kịp thời tiến lên ôm thân thề nàng vào trong lồng ngực kích động lấy tay bịt lại vết thương, nhưng máu tươi cứ chảy mãi, không có cách nào ngăn cản được. Quách diễn đau đớn kêu lên tuyết nhi là ta có lỗi với nàng, đều là sai lầm của ta tất cả đều do ta sai. Nạp lan tuyết khóe mắt đuôi mày mang theo ý mỉm cười, giống như một đóa hoa tươi nở rộ chỉ trong chốc lát đã trở nên khô héo. Quách diễn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đau đến mức như muốn vỡ ra, đỉnh đầu đau nhói, trước mắt một mảnh đen kịt tựa hồ linh hồn của chính mình đã rời khỏi xác, không có tư tưởng, thậm chí cũng không có cảm tình, muốn khóc cũng khóc không được nhưng nạp lan tuyết mà hắn ôm ấp trong ngực cũng đã không còn hơi thở nữa. Quách chừng cùng Quách đôn vọt lên, định xem xét hơi thở của nạp lan tuyết nhưng người đã bị Quách diễn ôm chặt lấy, chết sống cũng không chịu buông tay. Quách Trường lớn tiếng khuyên bảo hắn, nhưng Quách Diễn lại không nghe thấy, hắn ôm lấy Nạp Lan Tuyết không nhìn thấy bất kỳ ai, trên vạt áo nhiễm đầy máu tươi cùng cặp ánh mắt tràn ngập bi phẫn tuyệt vọng, khiến cho mỗi người trong quách gia đều trầm mặc. Lý Vị Ương căn bản không nghĩ đến Nạp Lan Tuyết sẽ hành động như vậy, bởi vì nàng biết đối phương là người thông minh, một người thông minh thường thường sẽ trân trọng sinh mệnh, Nạp Lan Tuyết biết rõ ràng người quách gia không thể nào giết nàng, hơn nữa khi nghe được tất cả mọi chuyện xảy ra với gia tộc Nạp Lan, không một ai còn muốn lấy tính mạng của nàng, kể cả nàng đã làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng, Nạp Lan Tuyết đã chết, nàng không có cách nào đối mặt với chính mình, trong đầu quách diễn hiện lên cảnh tượng lúc bọn họ quen biết. Ta tên là nạp lan tuyết ngày ta sinh ra bầu trời đang trong xanh đột nhiên xuất hiện hoa tuyết cho nên cha mẹ đặt tên này cho ta. Vì sao phải đi ta không sợ liên lụy chàng hiện tại là bệnh nhân nên phải nghe ta. Được chàng đi đi ta sẽ chờ chàng đến cưới ta mặc kệ tới khi nào ta vẫn sẽ chờ. Những lời này, cảnh tượng này từng cảnh tượng một hiện lên rõ ràng trong đầu quách diễn. Quách diễn đã hiểu rõ tất cả, nạp lan tuyết vốn nên là tân nương của hắn, nay đã không còn hơi thừa nằm trong lòng hắn, tất cả đều là sai lầm của bản thân hắn, là hắn làm thương tổn đến nữ tử vô tội này, từ lúc hắn quyết định vứt bỏ nạp lan tuyết, hắn nhất định nạp lan tuyết sẽ chết ở trong tay mình. Nguyên liệt lắc đầu, nạp lan tuyết thật sự là quá thông minh, thông minh đến mức làm cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh, nàng cùng lý vị ương tựa hồ giống nhau ở điểm quyết tuyệt, nếu nàng còn sống, quách diễn có khả năng sẽ oán hận nàng, những gì nàng làm sẽ khiến trái tim quách diễn băng giá, thậm chí có khả năng hủy đi những hồi ức đẹp trong quá khứ về tình yêu với nàng, nhưng nàng đã chết lại chết vừa đúng thời điểm. Trong mắt nguyên liệt, đây cũng là một thủ đoạn nạp lan tuyết dùng để trả thù quách diễn, nàng chết đi như vậy, biến thành một cây cổ thụ trong lòng quách diễn, vĩnh viễn ngăn cách hắn cùng trần băng băng. Cái chết chính là mặt khác của sự vĩnh hằng. Lý vị ương vẫn không nhúc nhích, không ai khiến nàng có tình cảm được như với nạp lan tuyết, cũng không ai hiểu rõ nạp lan tuyết như nàng, lúc này thế giới trước mặt như sụp đổ, từ đáy lòng là sự tuyệt vọng cùng thê lương, nàng còn sống chính là động lực. Từ người yêu trở thành người xa lạ, nạp lan tuyết đã phản bội nguyên tắc của chính mình, đúng như nàng ấy đã nói, nạp lan tuyết sớm đã chết chết ở thời điểm nàng bị quách diễn gạt bỏ. Không có cách nào đối mặt với tất cả, ngay cả với nạp lan tuyết, nàng ấy cũng không thể đối mặt mặc dù là chính mình. Quách diễn ôm chặt lấy nạp lan tuyết không nhìn vào bất kỳ ai, thất tha thất thiểu bước ra bên ngoài. Quách chừng muốn tiến lên ngăn hắn lại, nhưng tề quốc công đã thở dài nói cứ để hắn đi thôi. Quách Diễn ôm Nạp Lan Tuyết rời khỏi đại sảnh, Lý Vị Ương không tự chủ được bước theo sau hắn. Lúc ra khỏi đại sảnh, Lý Vị Ương quay đầu nhìn lại, Trần Băng băng đờ đẫn ngồi dưới đất, không hề phản ứng, như đã không còn hứng thú với tất cả mọi chuyện. Quách Diễn từng bước đi đến phòng ngủ của mình, sau đó hắn đặt thân thể Nạp Lan Tuyết lên giường, rồi đứng dậy tìm kiếm xung quanh, lại không biết rốt cuộc muốn tìm cái gì. Lý Vị Ương nhìn hắn, trên mặt thoát ra một tia kinh ngạc, nói: "Nhị ca, nhị ca rốt cục muốn tìm cái gì?" Quách Diễn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục tìm kiếm. Lý Vị Ương tiến lên từng bước cẩn thận nhìn lên, phát hiện Quách Diễn trong tay cầm một giải lụa hồng, nàng trong lòng vừa động, phản ứng lại, nói, nhị ca muốn tìm hồng chù sao? Quách Diễn quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, đúng ta muốn tìm hồng chù, Tuyết Nhi đã từng nói, nàng là thê tử của ta, nhưng ta không thể cùng nàng thành thân, đây đều là sai lầm của ta, hiện tại thứ ta có thể bù đắp cho nàng ấy chính là hôn lễ. Lý Vị Ương nhìn thần tình Quách Diễn cảm thấy hắn nói có chút không thích hợp nàng nhẹ giọng phân phó Triệu Nguyệt nói, ngươi theo lời nhị thiếu gia phân phó đi làm, hơn nữa phong tòa sân này, không cho bất kỳ ai tiến vào. Triệu Nguyệt gật đầu lên tiếng, lập tức bước nhanh rời đi. Nạp lan tuyết nằm trên giường, sắc mặt cho tàn. Quách Diễn kê đầu nàng gối lên đầu gối của mình, lấy một chiếc lược ngọc cúi đầu sửa sang lại từng sợi tóc cho nàng, tuy rằng là ban ngày, nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy, vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị lý vị ương nhíu mày nói nhị ca quách diễn không ngẩng đầu lúc này quách phu nhân cùng đám người quách trưởng cũng đã chạy tới quách phu nhân mặt rơi đầy lệ nói diễn nhi con làm gì vậy nạp lan cô nương đã chết con nên để nàng được an tang đi thôi quách diễn ngẩng đầu lên mỉm cười nói mẫu thân mẫu thân đã đến rồi quách phu nhân thấy ánh mắt hắn có chút khác thường tiến lên vài bước tới gần hắn nói diễn nhi lời của bà còn chưa nói xong đột nhiên nghe thấy tiếng quát chói tai của quách diễn đứng lại Diễn Nhi, con rốt cuộc làm sao vậy? Quách diễn ôm chặt thi thể nạp lan tuyết về mặt đề phòng, các ngươi không được tới gần ta, đừng cho là ta không biết, các ngươi đều không có ý tốt, ta sẽ không để các ngươi làm thương tổn đến tuyết Nhi. Quách phu nhân ôn nhu nói, Diễn Nhi, nạp lan cô nương đã chết rồi. Nói bậy, Quách diễn lớn tiếng nói, lại để thân thể nạp lan tuyết gối đầu lên đùi mình, nói, nàng không chết, nàng chỉ đang ngủ thôi. Lý Vị Ương cùng tất cả mọi người giật mình nhìn đối phương tâm thần Quách Diễn thật sự quá mức không bình thường. Đúng lúc này, tay Quách Diễn dừng ở trên mặt nạp lan tuyết, hắn thì thào lẩm bẩm, rất lạnh phải không? Sau đó hắn đột nhiên cầm tay nạp lan tuyết đặt lên ngực mình, muốn để tay nàng được ấm áp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nên làm gì. Lại nghe thấy Quách Diễn thấp giọng hỏi, tuyết nhi, nàng khát rồi phải không? Sau đó hắn ngẩng đầu, nói với bọn họ, người đâu, mang một ly trà đến cho ta. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt dẫn theo một tia sợ hãi. Chỉ có quách phu nhân đi đến bên cạnh, mang theo một chén trà, chủ động đưa tới trước mặt quách diễn. Quách diễn chộp lấy, mỉm cười nói tuyết nhi ta sẽ giúp nàng uống trà. Hắn đưa chén trà đến bên môi nạp lan tuyết, nhưng người đã chết, làm sao có thể uống nước được, nước trà theo khóe miệng chảy xuống dưới. Hắn luống cuống tay chân, dùng tay áo của mình lau sạch sẽ khóe miệng nạp lan tuyết vô cùng ôn nhu an ủi nói tuyết nhi, sao nàng lại không uống, không thấy khát phải không? Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương thấp giọng nói, Vị Ương chỉ sợ phải mời đại phu đến xem cho nhị ca nàng rồi. Quách phu nhân trong lòng đau đớn cực điểm, một đôi oan gia này cuốn quýt si mê, đến chết cũng không rời. Lý Vị Ương lắc đầu, nay quách gia gặp phải vô số chuyện phiền toái chuyện của quách diễn tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Đặc biệt là cái chết của nạp lan tuyết nếu để cho người ta biết quách diễn lúc này đang ở trong quách phủ thật là sẽ xảy ra sóng to gió lớn. Nàng trong lòng thở dài một hơi, không có quách diễn, bước tiếp theo trong kế hoạch của nàng không có cách nào tiến hành được. Quách diễn cảm giác được nạp lan tuyết rất lạnh, hắn sợ run cả người, dùng áo ngủ bên cạnh đắp thêm lên người nạp lan tuyết. Sau đó ba ngày, mặc kệ người quách gia khuyên bảo như thế nào tuyết, quách diễn đều chết sống không chịu buông thi thể nạp lan tuyết. Sự nhẫn nại của Lý Vị Ương đến trạng vạn ngày thứ ba đã đến cực hạn quyết định thật nhanh nói, sai người tại mỗi ngày hạ thuốc mê vào thức ăn và nước uống của nhị ca. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, giật mình nói, gia nhi con đây là... Lý Vị Ương ánh mắt băng lãnh, nói, nhị ca muốn điên, chúng ta cũng không thể điên cùng hắn, người đã chết ba ngày, thi thể nhất định phải mau chóng hạ táng, nếu không sẽ hôi thối. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế trơ mắt nhìn nạp lan tuyết chết cũng không được an bình sao? Quách phu nhân thở dài một tiếng, đến nay bà đã không biết dạng tình cảm đối với nạp lan tuyết suốt cuộc là loại gì cô nương ấy đã làm hại quách gia đến nông nỗi này, nhưng bà lại không có cách nào hận nàng dù chỉ một chút. Nói mới nhớ, nạp lan tuyết kỳ thực có vô số cơ hội giết chính mình cùng Lý Vị Ương, nhưng nàng không làm như vậy thân là một đại phu, nàng ấy hết sức tận tâm cứu chữa cho người bệnh. Lý Vị Ương giọng nói không quá âm lãnh, một ngày nào đó ta sẽ kể lại mọi chuyện cho người đời sau biết tất cả. Theo như lời Lý Vị Ương, người quách ra cho thuốc mê vào thức ăn của quách diễn, lúc này mới có thể hạ táng thi thể nạp lan tuyết, nhưng lúc quách diễn tỉnh lại, việc đầu tiên chính là tìm kiếm nạp lan tuyết, lúc hắn tìm khắp nơi mà không thấy, cả người giống như nổi điên, gặp ai cũng hỏi, hỏi không được thì đuổi đánh. Quách trừng đi lên ngăn cản hắn, hắn thậm chí còn rút ra bội kiếm chém lung tung về phía quách trừng. Quách trừng có thế mới biết nhị ca của mình thực sự bị điên rồi. Hắn cùng quách đôn mỗi người một bên, mạnh mẽ đến cưỡng chế quách diễn Quách phu nhân thất thanh khóc lớn, không biết phải làm sao, mà Lý Vị Ương trong lòng đè nặng lửa giận, bước nhanh tiến lên cho Quách diễn một bạt tai thật mạnh âm thanh kia thanh thúy vang vọng quanh quần trong khắp sân viện tất cả mọi người đều ngây dại. Lý Vị Ương lạnh lùng nói, nạp lan tuyết là bị nhị ca hại chết. Hiện tại nhị ca có tư cách gì ở trong này điên điên khùng khùng, làm hại mọi người trong nhà phải lo lắng cho nhị ca. Quách phu nhân vội vàng kéo Lý Vị Ương nói, ra nhi con không cần trách hắn thêm nữa. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo lửa giận vô tận, nói chẳng lẽ mẫu thân còn không rõ sao, nạp lan tuyết vì sao nói nàng đến để trả thù? Quách diễn cả người trượt ngẩn ra, hắn không dám tin nhìn Lý Vị Ương, mà những người khác trong quách gia cũng đều nhìn nàng, không biết nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Lý Vị Ương nhìn quách diễn từng chữ từng chữ nói, nàng nói như vậy, là vì muốn mỗi người chúng ta đều oán hận nàng, cũng không cần nhớ tới nàng, chẳng lẽ nhị ca còn không rõ sao. Nàng không phải đến để trả thù, nàng bị người khác ép buộc mà đến, cái gì mà thủ lĩnh phản quân chua sát gia tộc Nạp Lan, chuyện này căn bản chỉ là nói dối, người trong gia tộc Nạp Lan tất cả đều chết trên tay Bùi Hoàng Hậu. Không, tất cả đã rất rõ ràng, Bùi Hậu đã dùng toàn bộ tính mạng của mọi người trong gia tộc Nạp Lan, buộc Nạp Lan tuyết phải làm tất cả chuyện này, đã hiểu chưa? Nguyên liệt đã nhận được tin tức của gia tộc Nạp Lan đang mai danh ẩn tích Lý Vị Ương cũng đã bắt đầu hoài nghi, đến một ngày nhìn thấy Nạp Lan tuyết thần sắc áp lực thống khổ, Lý Vị Ương mới hiểu hết được. Quách diễn khiếp sợ nhìn Lý Vị Ương, một chữ cũng không nói nên lời trên mặt dáng vẻ cuồng loạn chậm chậm biến mất ánh mắt khôi phục lại vẻ anh Minh, bên cạnh Quách chừng cùng Quách đạo lúc này mới buông lòng hắn ra. Quách diễn nhìn phía Lý Vị Ương nói, muội nói lại những lời vừa rồi một lần nữa. Lý vị ương giọng nói giống như đốm lửa giữa trời đông giá rét nói bao nhiêu lần cũng chỉ có một sự thật kẻ đứng sau màn giật dây chính là bùi hoàng hậu. Chẳng lẽ nhị ca yêu thương nạp lan tuyết lâu như vậy, lại không hiểu tính cách của nàng sao? Ở trong lòng muội hiểu rõ, nàng căn bản có thể dừng lại tất cả, nhưng nàng không làm vậy, nếu không có nguyên nhân trọng yếu, nàng ấy đâu cần mạo hiểm để bị phát hiện. Nạp lan tuyết bề ngoài ôn nhu trầm lặng kỳ thực rất trọng tình trọng nghĩa. Vì gia tộc Nạp Lan, nàng cam chịu làm một quân cờ tự mình đem bản thân hiến tế, giống như lửa địa ngục đốt cháy tất cả. Nàng chẳng sợ yêu quách diễn, làm việc nhẫn tâm trái với lòng mình, mỗi một cái nhăn mày hay một tiếng cười cũng chỉ là trò đùa trong tay người khác. Lý Vị Ương bản tính lạnh lùng, lòng nghi ngờ rất nặng, lại duy nhất đối với nàng là không đành lòng, ban đầu cùng là thân phận nữ tử lưu lạc đồng bệnh thương liên, cùng là lòng đầy oán giận không có chỗ phát tác, sau lại không thể bỏ qua vì thấy tính cách đối phương cũng cố chấp như mình, vô cùng ương ngạnh, thậm chí cuối cùng chém giết, cũng có những cảm giác thống khoái giống nhau. Nếu là người khác thì Lý Vị Ương đã sớm không chút do so dự mà đưa kẻ địch xuống địa phủ, nhưng lại cố tình là nạp lan tuyết. Lúc nàng phát hiện ra ý đồ của đối phương cũng không ra tay trước ngược lại hao phí không biết bao nhiêu tâm cơ để mong nàng ấy quay đầu, đúng là đã hết sức kiên nhẫn rồi. Trong khoảng thời gian Lý Vị Ương ở bên cạnh đối phương, nạp lan tuyết mỗi khi xuất hiện trước mặt nàng đều có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi thế mới khiến cho nàng hoài nghi. Mà lúc này Lý Vị Ương mới hiểu được kỳ thật Nạp Lan Tuyết đã sớm muốn nói ra tất cả đáng tiếc tính mạng toàn bộ gia tộc Nạp Lan đều nằm trong tay bùi hoàng hậu, nàng không thể không làm như vậy, không thể không lừa gạt chính mình. Kế hoạch này lúc mới bắt đầu đã không thể thành công, Nạp Lan Tuyết đã biết toàn gia tộc nhất định chết ở trên tay bùi hậu. Sinh mệnh chính là mục tiêu để hành động đáng tiếc nạp lan tuyết không phải người vô tình, nàng không có biện pháp thay đổi kết cục chỉ có thể lấy cách chết để cho mọi người tìm thấy lối ra, nhưng màn diễn này, Lý Vị Ương nàng không muốn diễn đến cùng cũng không được. Trường 247, Mánh Khóe Thông Thiên, nạp lan tuyết đã chết nhưng vấn đề mà quách Gia gặp phải trước mắt cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Tội danh trên người quách diễn không thể tẩy thoát. Mà triệu tường hòa kia lại một mực chắc chắn chính mắt nhìn thấy quách diễn ra tay giết phụ thân hắn triệu tông cùng làm chứng còn có vài vị thướng lĩnh xưa nay vô cùng thân cận với triệu gia hơn nữa quách diễn đang bị giam giữ trên đường về kinh lại đột nhiên mất tích quan viên cùng nha sai hộ tống đều bị tru sát bởi vậy tất cả mọi người đều cho rằng hắn sau khi sát hại triệu tông ý đồ mưu nghịch không thành nên mới tìm cách đào thoát dựa theo thông lệ hoàng đế sẽ đưa ra báo cáo chóc nã khâm phạm quách diễn Tình cảnh quách gia càng gian nan hơn là trần gia đã không còn là đồng minh, khiến cho quách gia ở trong triều trở nên thân cô thế cô. Các đại gia tộc khác xưa nay cảm thấy quách gia thanh thế quá lớn đối bọn họ cũng không có gì tốt không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi. Đến tình trạng này, quách gia muốn thay đổi cục diện có thể nói muôn vàn khó khăn. Trong thư phòng, làn hương thơm bay lên, thản nhiên lượn lờ quanh lư hương, tề quốc công sắc mặt ngưng trọng, không nói được một lời nào. Quách Trừng trầm ngâm một lát mở miệng nói, phụ thân, ngũ đệ đã đi suốt một tháng, nhưng đến bây giờ cũng không có một chút tin tức nào có phải là. Quách Trừng lo lắng không phải không có lý Quách Đạo dù sao cũng không còn là vị công tử võ công chắc thuyệt trước kia nữa, mặc kệ bên người hắn sắp xếp bao nhiêu hộ vệ, vẫn không thể yên tâm. Nếu hắn thành công trong việc gây sự chú ý của kẻ địch có lẽ chỉ với những người nguyên liệt phái đi bí mật điều tra cũng không thể cam đoan Quách Đạo được an toàn. Tề Quốc Công đối với an nguy của đứa con trai này dĩ nhiên là vô cùng quan tâm, từ sau khi Quách đạo rời đi, Tề Quốc Công chưa có hôm nào ngủ được ngon giấc, nhưng hắn vẫn phải biểu hiện bộ dáng vững vàng trước mặt Quách phu nhân. Hắn dù sao cũng đã có tuổi, không được quyết liệt như lúc còn trẻ. Hắn hy vọng nhất chính là toàn bộ gia tộc Bình An cùng Thịnh Vượng, hiện tại một đứa con đã bị khép tội danh phản nghịch, một đứa khác lại ngàn dặm xa xôi đến biên cảnh đi tìm chứng cứ, nếu việc này thật sự là do Bùi Hậu gây nên, bà ta sao có thể để lại chứng cứ để Quách đạo tìm được đây? Hơn nữa người Triệu gia cũng không phải lương thiện gì, bọn họ trong quân đội có thế lực thâm căn cố đế, chỉ một mình Quách đạo nếu không cẩn thận có thể sẽ gặp phải tình cảnh vạn kiếp bất phục. Tề quốc công nghĩ đến đây, sắc mặt càng thêm trầm trọng, hắn có chút phiền lòng, đứng lên, chắp tay sau lưng, bước qua bước lại trong thư phòng, sau đó quay đầu, nhìn về phía Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, con thấy thế nào? Lý Vị Ương nâng ánh mắt, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, nói, phụ thân không cần quá mức lo lắng, Gia Nhi đoán một hai ngày nữa sẽ nhận được tin tức của ngũ ca. Lý Vị Ương gật đầu, vẻ mặt khẳng định, nói, mong phụ thân tin tưởng Gia Nhi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy phanh một tiếng, nắm đấm của quách diễn nện trên mặt bàn, bàn gỗ cứng như gỗ lim bị hắn làm cho lõm xuống một chỗ, mờ ù bàn tay máu tơi đầm đìa chén trà trên mặt bàn cũng bị hất đổ rơi trên mặt đất chén trà quay tròn lan đến dưới chân lý vị ương. Nàng thấy đối phương tức giận như thế, nhưng lại mỉm cười nói, nhị ca không cần quá khẩn trương. Quách diễn cắn răng nói ta không phải khẩn trương ta là đau lòng. Ta nợ ngũ đệ nhiều lắm ta thua thiệt hắn cũng quá nhiều, như thế nào có thể bù đắp lại được. Nếu việc lần này hắn có chuyện gì bất chắc ta phải ăn nói sao với mẫu thân đây. Hắn mới nói một nửa, Lý Vị Ương đã nâng tay kêu mừng, khuyên giải nói, nhị ca, gia nhi biết qua chuyện của nạp lan cô nương, nhị ca đã tự trách mình rất nhiều, nhưng việc này kỳ thật cùng nhị ca không có quan hệ, nhị ca không cần để trong lòng. Quách diễn lắc đầu trong mắt toát ra thâm trầm thống khổ, nói, làm sao có thể không liên quan đến ta. Nếu không phải vì ta, nàng ấy sao có thể bị bùi hậu cưỡng ép? Làm sao phải nơi nơi lưu lạc cuối cùng vẫn mất mạng trên tay của ta? Lý Vị Ương vẻ mặt đạm mạc ngữ điệu nhẹ nhẹ, nói, mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của chính mình. Từ lúc nạp lan cô nương bắt đầu đáp ứng bùi hậu, nàng ấy cũng đã đoán được kết cục cuối cùng này, đã chuẩn bị đón nhận từ sớm, người ngoài cần gì phải khổ sở thay cho nàng. Quách diễn nhìn Lý Vị Ương không biết nên nói cái gì, nhìn nhận của Lý Vị Ương rất nhiều điểm đều khác với bọn họ, thậm chí đối với Nạp Lan Tuyết, nàng vẫn luôn giữ vững thái độ khoan dung, hắn mơ hồ cảm thấy cá tính của Lý Vị Ương cùng Nạp Lan Tuyết có ba phần tương tự, đều ngoan cố đến cùng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ quách đôn hơi nhíu mạch chủ động đứng lên đi mở cửa, mở ra nhìn thấy chính là tỷ nữ bên người Lý Vị Ương, Triệu Nguyệt. Lý Vị Ương nhìn thấy nàng, trên mặt xẹt qua một tia hiểu rõ, nói, "Như thế nào rồi?" triệu nguyệt hành lễ với mọi người sau đó từ trong tay áo rút ra một phong thư đưa cho lý vị ương nói tiểu thư tin tức đã đến lý vị ương trong lòng trượt động mở phong thư trong tay ra đọc bên cạnh quách đôn kiềm chế không được mừng như điên lập tức nói là ngũ đệ gửi thư sao lý vị ương không trả lời hắn đọc phong thư lướt nhanh như gió sắc mặt lập tức biến đổi quách diễn đứng lên trọng giọng nói hàm chứa một tia run rẩy gia nhi có phải ngũ đệ đã xảy ra chuyện gì hay không Lý vị ương nhẹ thở ra một hơi, chấn định nói, không, ngũ ca tất cả đều bình an, phong thư này là ngũ ca gửi về. Điểm này, nàng quả thực không nói sai. Quách đôn vội vàng đi lên định cầm lấy lá thư trong tay Lý vị ương, nàng đưa nội dung phong thư ra trước mặt quách đôn để hắn xem qua, sau đó lập tức gấp lại lá thư, nhanh chóng nhét vào bên trong tay áo. Quách đôn nhìn chữ viết trên phong thư như rồng bay phượng múa. Đúng thật là bút tích của quách đạo, không thể nghi ngờ, có như thế hắn mới thả lỏng, quay đầu lại thấy Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt, nói, ngũ ca nói cho chúng ta biết, ngũ ca đã tìm được chứng cớ, đủ khả năng chứng minh nhị ca vô tội. Mọi người vừa nghe xong, trên mặt đều lộ ra sợ hãi xen lẫn vui mừng, nhất là tề quốc công, hắn xưa nay trầm ổn, cũng nhịn không được hưng phấn mà nói, thật vậy sao? Đạo nhi rốt cuộc đã nói như thế nào? Lý Vị Ương cười cười. Vẻ mặt trịnh trọng nói, ngũ ca trong thư có nói, sau khi đến biên cảnh, rất vất vả để nghe ngóng tin tức của mọi người, hơn nữa còn tìm được rồi một quyển sổ chứng minh triệu tông vì một mình tham ô 50 vạn lượng quân tư cho nên muốn trừ bỏ nhị ca. Quách diễn lập tức đứng lên, hắn khiếp sợ nhìn Lý Vị Ương nói, muội nói cái gì? 50 vạn lượng, ta sao lại không biết chuyện này? Lý Vị Ương mỉm cười nói. Đúng vậy, Triệu Tông lại nghĩ nhị ca đã phát hiện ra tất cả cho nên hắn muốn trừ bỏ nhị ca, lại không biết nhị ca căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Quách diễn trong lòng nhanh chóng xuất hiện một tia nghi ngờ trong đầu lướt qua những cảnh tượng vào buổi tối hôm đó, hắn vì có việc quân cơ trọng yếu cần bẩm báo Triệu Tông, không đợi cho phép đã vội vã đi vào doanh trướng đối phương, lúc ấy Triệu Tông đang bí mật nói gì đó với Triệu Tường Hòa, vừa thấy hắn tiến vào, sắc mặt nhất thời đại biến. Hiện giờ nghĩ lại, chỉ sợ đích xác cùng việc này có liên quan. Quách diễn như bừng tỉnh, nói, hóa ra đây là nguyên nhân hắn muốn ta phải chết. Nếu sự thật là như thế, Triệu Tông lại chết như thế nào đây? Lý Vị Ương khuôn mặt tươi cười ấm áp, trong giọng nói thổi qua một tia lãnh mặc nhị ca Triệu Tông chết chẳng qua là người chịu tội thay mà thôi, 50 vạn lượng kia là quân tư bệ hạ cấp cho đại quân, Triệu Tông làm sao có lá gan lớn đến lớn như vậy mà dám tham ô. Chuyện này sau lưng đương nhiên là có người chỉ điểm hắn, nhưng trái lại, người nọ cũng không muốn để lộ ra việc này, liền trừ bỏ Triệu Tông tiên hạ thủ vi cường thôi. Triệu Tông vừa chết, việc này dĩ nhiên là chết không đối chứng, người duy nhất có khả năng tiết lộ mọi chuyện ra ngoài chính là nhị ca. Trong thư phòng, thần sắc mọi người càng nghe càng trở nên khó coi, Tề Quốc Công đã phát hiện được Lý Vị Ương muốn nói gì, có thể khiến Triệu Thông tham ô ngân lượng, ngoài bùi hậu ra thì chính là thái tử, Tề Quốc Công đã hiểu ra mọi chuyện, trầm ngâm nói, "Không, có lẽ màn kịch này ngay từ đầu chính là muốn nhầm vào Quách gia." Lý Vị Ương trên chán sệt qua một tia lãnh ý, gật đầu nói, chính xác, 50 vạn lượng này nói cho cùng Bùi Hậu còn không để vào mắt bà ta sai khiến Triệu Tông làm như vậy, mục đích chân chính là muốn vu oan giá họa ngay cả nhị ca không phát hiện ra chuyện này, bọn họ cũng sẽ tìm ra mọi biện pháp để trừ bỏ quách Gia. Triệu Tông cũng chẳng qua cũng là bị Bùi Hậu lợi dụng thôi, mục đích của Bùi Hậu không phải ở quân lương, mà muốn mưu hại quách Gia. Tế quốc công chậm rãi ngồi xuống, thật lâu sau cũng không mở miệng, cuối cùng thở dài một hơi, từng chữ từng chữ nói, bùi hoàng hậu thật đúng là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt. Trước đây bùi hậu không ra tay với quách gia, chẳng qua là thời cơ không đúng, nay bà ta vừa ra tay, từng bước đều là muốn dồn quách gia vào chỗ chết thủ đoạn có thể nói là thâm độc đến cực điểm. Bùi hậu nếu không đa mưu túc trí như thế cũng sẽ không thể ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng nhiều năm đến vậy, Lý Vị Ương thản nhiên nói, đây là lẽ đương nhiên, bùi hậu biết thời điểm động thủ, lại biết nên động thủ như thế nào chúng ta thật sự là khó lòng phòng bị. Mọi người trên mặt đều lộ ra một tia bất an, quách đôn vội hỏi, ngũ đệ khi nào thì mang theo chứng cớ trở về. Lý Vị Ương cười, trả lời, ngũ ca trong thư có nói, hắn một đường bảo hộ người làm chứng cùng sổ sách trở về kinh đại khái còn khoảng 5 ngày nữa là về đến nơi. Thầy Quốc công suy nghĩ một lúc, đột nhiên mở miệng nói, năm ngày nữa chính là tiết trung thu, con xác định khi đó Quách đạo có thể trở về đúng lúc đó sao? Lý Vị Ưng đương nhiên hiểu ý thầy Quốc công. Trên mặt mỉm cười, nói tiết trung thu bệ hạ nhất định tổ chức đại yến, dựa theo lệ thường, phàm là quan viên tam phẩm trở lên đều có thể mang theo người thân trong nhà đến tham gia, nếu ngũ ca có thể kịp thời mang chứng cớ về đến chúng ta nên công bố ngay trong lúc đó trước mặt mọi người, làm cho âm mưu triệu gia không thể che giấu cũng có thể khiến bọn chúng cắn ngược lại bùi hậu một miếng. Quách chừng từ lâu đến giờ tâm tình mới được thả lỏng, vỗ tay cười lớn, nói tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Quách diễn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng kích động bởi vì hắn biết oan khuất của chính mình sắp được tẩy thoát. Đợi nhóm Nhi tử Quách ra lần lượt rời đi, Lý Vị Ương là người rời khỏi cuối cùng. Nhìn theo những người khác đi xa, nàng quay đầu hướng về Tề Quốc Công nói, phụ thân, Gia Nhi còn có một việc khác muốn nói cho người. Lúc này ba người quách trừng, quách diễn, quách đôn đã đi xa, nếu là ngày thường bọn họ sẽ phát hiện Lý Vị Ương có chút không thích hợp nhưng hiện tại bởi vì quá mức cao hứng thế nên bọn họ không nhìn ra được thần sắc của nàng có chút khác thường. Tề quốc công nhìn Lý Vị Ương quay lại trong lòng bất an, nói ra nhị ý của con là. Lý Vị Ương vẫn chưa nói gì, rất nhanh đưa ra lá thư trong tay áo, đưa cho Tề quốc công nói, phụ thân, mời người cẩn thận kiểm tra phong thư này. Tề quốc công sưởng sốt lập tức nhận lấy phong thư tỉ mỉ đọc từ trên xuống dưới một lượt. Xem xong, sắc mặt lập tức có biến hóa lớn. Hắn ngẩng đầu nói: Gia nhi, đạo nhi rõ ràng nói nhưng con vừa rồi lại. Lý vị ương thần sắc bình tĩnh nói: Vừa rồi đột nhiên gia nhi nghĩ tới biện pháp này, không biết phụ thân nghĩ như thế nào. Tề Quốc công trên mặt lộ ra nghi hoặc, lại nghe thấy nàng từng chữ từng chữ nói, nếu Ngũ ca có thể mang chứng cứ về, ngày nhị ca được rửa sạch oan khuất cũng sắp tới, chúng ta không ngại cứ phao tin Ngũ ca tìm được chứng cứ ra ngoài, khiến đối phương có lòng cảnh giác, không dám làm sằng làm bậy, phụ thân nghĩ như thế nào đây?" Tề Quốc công nhìn đôi mắt nữ nhi trong trẻo, ánh mắt ánh mắt sáng ngời, dĩ nhiên là có thâm ý, hắn dù sao cũng đã làm quan nhiều năm, đa mưu túc trí, đương nhiên là hiểu được trên mặt nháy mắt lộ ra ý cười, nói, "Được." Cứ làm theo lời Gia Nhi nói, còn cứ yên tâm tất cả ta sẽ bố trí thật tốt. Lý Vị Ương mỉm cười, trong mắt thâm ý dày đặc nói, chỉ mong lần này có thể mã đáo thành công. Tiết Trung Thu, Đại Yến trong cung, quách phu nhân ăn mặc thật đẹp, đi tới sân viện Lý Vị Ương, thần sắc thoáng có chút sầu lo, nói, Gia Nhi, ngũ ca con hôm nay sẽ trở về sao? Lý Vị Ương mỉm cười. Vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh, nàng mở miệng nói, mẫu thân không cần lo lắng, ngũ ca nếu đã nói hôm nay có thể trở về, vậy ngũ ca nhất định sẽ trở về, chỉ cần lúc đó có thể vào cung, sẽ không có vấn đề gì, huống chi nàng lời còn chưa dứt đã chủ động đứng dậy, đi đến bên cạnh quách phu nhân, tiếp tục nói, huống chi nhà chúng ta đều là cát nhân thiên tướng, ngũ ca lúc ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, đều có thể gặp sự hóa lành, nhị ca lúc này đây tất nhiên sẽ có cách giải quyết, mẫu thân không cần quá lo lắng. Quách phu nhân thở dài một hơi, sửa lại trâm phì thúy lưu ly li trên đầu Lý Vị Ương, nhẹ giọng nói, chỉ hy vọng như thế. Lý Vị Ương tươi cười càng thêm ôn hòa, mi tâm giãn ra cũng không dài gì thêm. Trong nhà ngoại trừ Quách Diễn không thể tham gia yến hội lần này, những người còn lại đều phải vào cung dự tiệc, xe ngựa một đường chạy thẳng tới hoàng cung, 16 hộ vệ theo sát xe ngựa trên phố, sau đó quẹo trái chạy về hướng cửa Bắc, Kiều Bắc là cửa Bắc của hoàng cung, dựa theo quy định, xa giá của quan viên ngoài tam phẩm có thể chạy thẳng vào cửa này, đến trước cửa lớn mới phải xuống xe ngựa đi vào trong cung bái kiến hoàng đế. Xe ngựa rất nhanh đã đến cửa Kiều Bắc, sau đó chạy thêm một quãng nữa để đến cửa lớn, trên đường đột nhiên bị người chặn lại. Triệu Nguyệt nâng màn xe lên, thấy một người ở phía trước sắc mặt giận dữ quát lớn, người trước mắt là đương nhiệm kim võ tướng quân yến hội lần này được phân phó đến bảo vệ ngoài cửa lớn Hoàng Cung, hắn có thân phận vô cùng đặc biệt chính là cháu họ của Bùi Hoàng Hậu tên của hắn là Bùi Trung. Tuy hắn không thuộc dòng chính của Bùi Gia, nhưng cũng là con cháu Bùi Gia, luôn được hưởng đãi ngộ hơn những người khác cho nên vô cùng kiêu ngạo. Bùi Trung từ sáng sớm đã tuần tra bên ngoài cửa Hoàng Cung, khi nhìn thấy xe ngựa quách ra đi từ ngoài vào, xe ngựa trang trí xa hoa diễm lệ, hộ vệ hai bên uy vũ hùng dũng, xe ngựa một đường hướng cửa lớn chạy tới, chạy đến gần chỗ hắn mà vẫn chưa giảm tốc độ. Bùi Trung cười lạnh một tiếng, tiến lên ngăn cản, tức giận nói, người nào vô lễ như thế? Dám cho xe ngựa chạy nhanh như vậy, quả thực là to gan lớn mật hắn nói còn chưa xong bị một roi đánh trúng khuôn mặt tuấn lãng nhất thời nở hoa hắn bụng mặt tức giận nói ai dám to gan lớn mật như vậy cũng dám đánh ta sao vừa dứt lời trước mặt liền nhìn thấy nam tử vô cùng tuấn mỹ một thân tuyết trắng áo choàng thêu tơ vàng sáng dạng dỡ trong bóng đêm người nọ thần thái cười mà như không cười liếc xéo hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm cây roi chui chiếc roi khảm đầy bảo thạch thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo ngang ngược vừa giận tím mặt nhìn kỹ lại đối phương bùi trung trong lòng cả kinh vội vàng quỳ giạp xuống đất nói tham kiến húc vương điện hạ húc vương nguyên liệt hừ lạnh một tiếng nói trong cung đã có quy định phàm là quan viên ngoài tam phẩm cùng gia quyến đều có thể ngồi trên xe ngựa chạy thẳng đến trước cửa lớn của hoàng cung quách tiểu thư vội vã vào cung tham gia yến hội cho xe ngựa chạy nhanh một chút thì có gì không đúng chẳng lẽ ngươi muốn để những người khác trách nàng đến muộn sao bùi trung há miệng thở dốc sau đó ngậm lại Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác tức giận không nói rõ thầm nghĩ mình dù sao cũng là cháu trai của Bùi Hậu tuy rằng chỉ là cháu họ nhưng xét đến cùng cũng là con cháu Bùi Gia, khúc vương nguyên liệt này sao có thể hành động như thế cũng chẳng kiêng dè chút nào thậm chí còn đả thương mình thật sự là vô cùng quá phận. huống chi lúc này hắn đã hạ quyết tâm phải khiến cho người quách gia có ba phần kiêng nể. Không thể cứ như vậy lui bước nhưng còn không đợi hắn phản bác Húc vương ba một tiếng, lại cho má phải của hắn nở hoa, chức quan lục phẩm nho nhỏ, lại dám chắn trước mặt xa giá, còn không mau tránh ra cẩn thận ta một kiếm chém đầu của ngươi. Húc vương nguyên liệt lời nói vô cùng ngang ngược, nhưng lời này hắn nói ra, lại không biết vì sao có cảm giác như hắn sẽ làm thật trên gương mặt tuấn Mỹ còn có chút sát ý, dung mạo càng thêm sáng lạn, khiến không ít người trong xe ngựa bên cạnh ghé mắt nhìn theo. Bùi trung trong lòng vừa động cũng không dám ngăn cản nữa, thậm chí không kịp lau đi vết máu trên mặt liên thanh nói, mời quách tiểu thư. Mời húc vương điện hạ, nói xong hắn cùng thuộc hạ đứng lùi sang một bên. Nguyên liệt lạnh lùng cười một tiếng, nói với phu xe của quách gia còn không mau đi. Lý vị ương ngồi bên trong xe ngựa không khỏi mỉm cười, nguyên liệt so với trước kia càng thêm kiêu ngạo, hắn làm như vậy rõ ràng là muốn để bùi hoàng hậu nhìn thấy, dù sao hắn cũng là thân vương, một kẻ canh cửa nho nhỏ cũng dám ngăn cản chính xác là muốn đánh thẳng mặt bà ta. Đến tham gia yến tiệc Lý Vị Ương mặc quần áo màu hồng phấn, bên tay áo có đính thêm một dải lụa mỏng nhiều màu, kết hợp với quần bích la thướt tha. Bộ y phục này là do quách phu nhân đặt may cho nàng cực cử tiệm Phi Vân nổi tiếng nhất kinh thành, thoạt nhìn phong lưu hơn nữa còn rất khác biệt. Nàng không mang thêm trang sức quý giá nào, chỉ dùng cây châm hình hoa mai trắng muốt nổi bật trên nền ngọc lục bảo xanh mát, làm cho dung mạo của nàng càng thêm thanh lịch, hơn nữa còn mang bộ dáng thản nhiên. Lúc nàng chậm rãi bước qua cửa hoàng cung, có không ít người chăm chú nhìn theo nàng. Lý Vị Ương rời ánh mắt xem như không phát hiện thấy, lẳng lặng đi bên cạnh Quách phu nhân, các nam tử Quách gia cũng một đường đi tới, Lý Vị Ương nhìn thấy trong hoa viên đã có vô số danh môn thiên kim tụng năm tụng bảy, tiếng nói cười oanh oanh yến yến không ngừng truyền đến. Ánh mắt nàng đột nhiên nhìn đến một thân ảnh màu tím nhạt, ánh mắt hơi đổi, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt tràn ngập oán hận của đối phương trong nháy mắt khuôn mặt bùi bảo nhi đã chuyển sang một thần sắc khác ý cười chân thành gương mặt sáng ngời quay đầu nói chuyện cùng vương tiểu thư bên cạnh cả người nàng giống như cây hải đường dưới ánh trăng đêm hạ vừa nhìn thấy đã khiến người ta kinh ngạc đẹp thì có đẹp nhưng làm cho người ta cảm thấy khó có thể trèo cao lúc này hoàng đế cùng các vị phi tử đã an vị có thể nhìn thấy xa xa quách huệ phi một thân hoa phục đang mỉm cười quách huệ nhẹ nhàng gật đầu với lý vị ương lý vị ương thản nhiên mỉm cười đã nghe thấy hoàng đế nâng chén nói Hôm nay là tiết trung thu, các vị cứ thoải mái uống rượu, không say không về. Hắn nói mấy câu nói xong rồi nâng cốc chúc mừng, mọi người bên cạnh lập tức đứng dậy hưởng ứng, đồng thanh nói chúc bệ hạ an khang trường thọ chúc Việt Tây thịnh thế thái bình. Hoàng đế ánh mắt lướt qua một vòng, đột nhiên quay đầu hỏi, lệ phi đâu? Bùi hậu vẻ mặt thản nhiên, nàng ấy nói hôm nay có tin mừng muốn báo bệ hạ, bệ hạ chỉ cần chờ xem tin tốt là được. Lý vị ương nhìn qua các vị phi tử, bùi hoàng hậu tuyệt sắc ung dung, quách huệ phi đoan trang đại khí, chu tục phi kiều mị quyến rũ, trần quý phi cao quý vô song, duy nhất không nhìn thấy Cát lệ phi được sủng ái nhất trong truyền thuyết. Lý vị ương đối với Cát lệ phi có vài phần tò mò, nàng vẫn nghĩ rằng Cát lệ phi phải có điểm hơn người, mới có thể khiến hoàng đế nhìn nàng với cặp mắt khác. Phải biết rằng từng ấy năm tới nay, hoàng đế dần dần đã không đến hậu cung, nhưng cát lệ phi vẫn có thể tùy ý ra vào thư phòng bệ hạ như vậy nữ tử này thật sự là không thể xem thường. Lý Vị Ương đang suy nghĩ, chợt thấy đối diện cách đó không xa có một ánh mắt chú mục nhìn nàng, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của bùi bật bùi bật nâng chén, xa xa nhìn nhau. Lý Vị Ương trong lòng hiện lên một tia sát khí, trên mặt vẫn mang nét cười lơ đễnh Vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng sáo ngọc từ xa lại gần, từ gần đến xa, giống như bắt gặp phía chân trời, âm thanh không ngừng lặp lại khiến người nghe mơ màng, ngay sau đó nghe đến đến thì bà tiếng đàn khương cổ tiếng sáo chúc theo thứ tự truyền đến, khúc nhạc này nghe qua vô cùng động lòng người, hơn nữa còn có thể suy diễn ra cảnh đẹp hư ảo. Hơn nữa bởi vì bố trí xảo diệu tỳ bà, đàn cổ địch âm, hỗ trợ lẫn nhau âm thanh vô cùng hài hòa hoàn mỹ, như giữa bầu trời đêm truyền đến tiếng nói của cõi tiên trơn chu mượt mà quần quanh trong tay người nghe không thoát đi được mang theo một loại ý vị phiêu phiêu mơ hồ. Sau tiếng đàn, một đoàn mười mấy thiếu nữ theo thứ tự đi ra cẩn thận nhìn kỹ lại tất cả có 94 người, trong đó, người đứng chính giữa là một nữ tử thân khoác dài lụa hồng sa tay áo dài lay động thêm một đám cô nương mặc quần áo màu trắng ca múa tập trung lại thành vòng tròn, vây quanh nữ tử mặc hồng sa, tiến tới tiến lui, rồi lại xoay tròn, vờn quanh quyến rũ. Rõ ràng vũ đạo đã được tập luyện rất kỹ, lại đều mặc xiêm y vô cùng diễm lệ, nhưng 94 người còn lại bất luận thế nào cũng không hơn nữ tử ở giữa xa xa nhìn lại nữ tử mặc hồng sa dáng người nhẹ nhàng xoay tròn, dài lụa hồng phất phới, bàn tay trắng nõn thon thon giống như cành liễu mảnh xinh đẹp cùng mềm mại quần áo sắc hồng phiêu phiêu bay lên giống như ngọn lửa trong đêm mị hoặc lòng người lãng du trong bầu trời đêm lý vị ương xem múa cảm thấy nữ tử kia đôi mắt rất đẹp thần thái xinh đẹp không nói hết tay áo tung bay lại càng thêm vẻ phong tình vạn trùng hơn nữa khúc vũ kia vô cùng hoa lệ phức tạp càng làm rung động lòng người Văn võ bá quan cùng nhóm nữ quyến đều ngây người, nữ tử này vũ tư mị hoặc thần thái cũng vô cùng cao quý, giống như tiên nữ hạ phàm. Lý Vị Ương trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu mỉm cười, nghe thấy bên cạnh quách phu nhân nói, đây là Cát Lệ Phi lý vị ương khẳng định suy đoán trong lòng càng thêm cẩn thận nhìn về phía cát lệ phi trong khung cảnh ảo diệu như sương kia tiếng sáo ngọc su dương viền truyền làm người ta dường như cảm thấy đây là gõi thần tiên còn nàng ấy là một áng mây hồng dòng chơi tiên cảnh giao trì vẻ đẹp trói mắt đũng nịu như vậy khiến người xem không có cách nào chuyển rời ánh mắt hóa ra đây là cát lệ phi phi tử mà hoàng đế sủng ái nhất trong lúc xem ca múa không một ai chú ý tới húc vương nguyên liệt như đang say rượu lặng yên ngồi đó. Đến khi Cát Lệ Phi ngừng ca múa, Điềm Nhiên đi đến trước mặt hoàng đế, khom người hành lễ, trên mặt hoàng đế lần đầu tiên lộ ra nét tươi cười, vũ đạo của ái phi quả nhiên là xuất chúng. Cát Lệ Phi nét cười hiện lên trên mặt bệ hạ quá khen rồi, thần thiếp không dám nhận, chẳng qua chỉ là muốn mọi người được vui vẻ. Nàng thân là sủng phi của hoàng đế, lại có tư thái khiêm nhường như vậy, Hiến Vũ trong dài yến trung thu quả mới thấy đây là người đầu tiên, không có người thứ hai. Hoàng đế ha ha cười, mặt mày giãn ra, lớn tiếng nói, "Người đâu?" "Ban thưởng ái phi của Trẫm chăm học Minh Châu." Những lời này nói ra, Cát Lệ phi trên mặt nhất thời dẫn theo nụ cười, cảm tạ ân thế, sau đó mới ngồi trở lại vị trí của mình. Chu Thục phi bên cạnh dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, khó trách muội muội thời gian dài như vậy đều không thấy đâu, hóa ra là một mình vụng trộm tập luyện ca múa, để ngày hôm nay tỏa sáng gây được sự chú ý của mọi người. Nàng nói lời đó vốn là hòa khí, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đứng ngồi không yên, Cát Lệ Phi chỉ lãnh đạm cười không nói. Chu Thục Phi thấy nàng không đáp, không hề thu lại tiếp tục nói, "Muội muội đã dồn hết công phu, khó trách độc chiếm thánh sủng." Lời này có bao nhiêu châm chọc Cát Lệ Phi mi tâm vừa động, mỉm cười nói, "Muội muội ngu rốt, Thục Phi nương nương quá khen rồi." Thục Phi bờ môi cong lên, giấu đi sự kinh nghiệt trong ánh mắt, bâng cô nói, chẳng qua cái này là của kẻ tiểu nhân, cũng dám mang ra bêu xấu trước mặt mọi người, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Cát lệ Phi vẻ mặt bất giác hơi biến sắc, chua Thục Phi trong lòng đắc ý, cẩn thận nhìn vẻ mặt Cát lệ Phi, thản nhiên nói, muội muội dù sao cũng ở hàng phi tử, lại bày vẽ ca múa như ca kỹ, vẫn là không nên tái diễn cát lệ phi né tránh khóe môi chậm rãi cong lên nói ca múa là phương pháp muội dùng để giải sầu tì tì không ngại thử một lần dù sao tì tì cũng nhàn rỗi hơn muội cách thức giải sầu này có lẽ sẽ hợp với thục phi tì tì nói tới đây nàng đột nhiên dừng lại vẻ mặt mang một ý thứ khác nói tiếp huệ phi nương nương thấy muội nói có đúng không quách huệ phi mơ hồ nhận thấy được lời nói này của đối phương có chút bất thường rõ ràng là đang châm chọc chua thục phi không nhận được thánh sủng lại cố ý lôi kéo mình vào Nhìn thấy Chu Thục Phi biến sắc, con người quế huệ phi thu lại, còn Cát Lệ phi vẫn đang mỉm cười, không nhẹ không nặng nói, "Lệ phi muội muội quả là ca múa rất đẹp, bệ hạ cũng rất thích, về sau nếu như có cơ hội, không ngại truyền lại cho mọi người trong cung, để các nàng đều có thể nhận được chút sủng ái của bệ hạ." Cát Lệ phi rốt cục cũng nở nụ cười, dừng lại một chút rồi nói, "Khúc vũ này không phải ai cũng có thể học được." Quách Huệ Phi cười nói, đúng vậy, muội muội xinh đẹp tựa thiên tiên, thế gian này tìm cũng không ra mỹ nhân thứ hai như vậy, người khác dĩ nhiên có học cũng không bằng được muội muội. Chu Thục Phi nghe xong lời này, khôi phục lại nụ cười lạnh thần sắc thàn nhiên nói, thật vậy sao? Chẳng qua lại ý vào bản thân có vài phần giống với người đó thôi. Trong ánh mắt Cát Lệ Phi hiện lên một tia tức giận không dễ phát hiện nén lại lửa giận trong lòng, nói Thục Phi tỉ tỉ mời tỉ tỉ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chu Thục thấp giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta tuy rằng không có cơ hội nhìn thấy Tê Hà công chúa năm đó, nhưng nghe nói nàng Vũ thư Thuyết Mỹ, tướng mạo xuất chúng, là một tuyệt thế giai nhân. Lúc trước mọi người đều nói, khi xa giá Tê Hà công chúa đi trên đường phố, nàng vô tình nhấc màn xe lên nhìn mọi người nở một nụ cười, cũng đủ khiến người khác mê mẩn, mỹ mạo như vậy, lệ phi muội muội sợ là không thể bằng được. Cát lệ phi sắc mặt trở nên tái nhợt trong lòng nàng vô số tạp niệm dâng lên, bối rối, thống khổ trong khoảng thời gian ngắn tất cả cùng phát tác. Trong lòng khắc cốt ghi hận chu thục phi, lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế đang cúi đầu uống rượu, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt cũng không dừng trên người nàng, rõ ràng không hề chú ý tới bên này. Trong lúc đó, nàng liền hiểu rõ, hoàng đế với mình ngày ngày ân ái, sủng ái vô cùng, nhưng chỉ coi nàng là bóng dáng của người khác. Nhiều năm như vậy, không phải tất cả đã quá rõ ràng rồi sao? Trong lòng nàng đau đớn, nhưng cố gắng kiềm chế phẫn hận cùng bất an xuống đáy lòng, cười nhẹ nói chuyện xảy ra trong quá khứ, bệ hạ đã nói, nếu ai dám nghị luận, giết không cần hỏi. Chẳng lẽ Thục Phi tì tì muốn nếm thử tư vị này sao? chu Thục Phi cười lạnh một tiếng, xoay mặt đi, chỉ cần muội muội nghe rõ ta cần gì phải nói thêm nữa. Chẳng qua chỉ là nhiều chuyện thôi. Nói xong câu này, Chu tục Phi trong nháy mắt lấy lại vẻ bình tĩnh như nước, lời nói nghe có vẻ thản nhiên nhưng lại cất giấu sự sắc bén ở bên trong. Quách Huệ Phi thấy hai người cắt nàng đối chọi gai gắt, không khỏi thở dài, hàng ngày trong cung châm chọc gây sự với nhau, kỳ thật ai cũng không nể nang, vậy có là gì? Chẳng qua chỉ là tranh cãi võ miệng, nhưng cũng đủ khiến người khác chê cười. Nhưng nếu không tranh không đấu, còn sống cũng là sống ổn phí càng thêm tịch mịch. Lúc này nàng nâng ánh mắt lên, nhìn thoáng qua bùi hoàng hậu ngồi ở cách đó không xa, nàng vẫn mỉm cười như lúc đầu, không có chút biến hóa, dường như chưa từng nghe được cuộc tranh cãi của nhóm phi tử. Quách huệ phi thâm sâu hít một hơi, trong lòng có chút thê lương, nhà đế vương vốn là như thế. Hậu cung nhiều năm như vậy đều có vô số mỹ nhân, nhưng người chân chính có thể trải qua năm tháng ở lại bên cạnh bệ hạ trở thành phi tử cũng ít ỏi chỉ có mấy người. Chu thục phi tính là một cát lệ phi, tiếp đến là trần quý phi, thì người còn lại chính là mình. Trong số tất cả mọi người, Thủy Trung sừng sững không ngã chỉ có duy nhất bùi hậu mà thôi, bùi hoàng hậu mới lớn lên đã vào cung, hơn 10 năm qua một tay nàng nắm quyền sinh sát, nắm giữ quốc gia đại sự, đằng sau vẻ mỹ mạo tuyệt đỉnh, năm tháng trôi qua đã đem đến cho nàng một loại khí độ hoàn toàn khác đoan trang an hòa hơn. Mặc kệ là quá khứ như thế nào, ánh mắt hoàng hậu luôn mang vẻ đạm mạc mà giống như hàm chứa ý cười, nhưng bất kể là ai cũng không dám làm càn trước mặt nàng. Lúc này, Trần Quý phi như có như không nhẹ nhàng đưa ánh mắt lại, Quách Huệ phi cúi đầu xuống, tránh ánh mắt tìm kiếm của Trần Quý phi, chuyện Quách Trần hai nhà chờ mặt mọi người cũng sớm đã biết tuy rằng mọi người không biết Quách Diễn đang trốn ở Quách phủ, nhưng mỗi người lại biết Trần gia nữ nhi đã rời khỏi Quách gia, không bao giờ quay lại nữa. Không rõ Trần Tướng nên mọi người đều cho rằng, sau chuyện xảy ra với Quách diễn, nữ nhi Trần Gia thấy không có hy vọng, nên đã lập tức trở lại nhà mẹ đẻ, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng Quách Gia. Đối với chuyện này, Trần Gia không ai đứng ra giải thích ngược lại để lời đồn đãi này tùy ý lan truyền, thế cho nên một số người nhìn nét mặt Trần Quý Phi, đều mang theo chút khác thường như vậy. Quách Huệ Phi trong lòng biết tất cả, nàng cùng Trần Quý Phi chẳng qua là có miệng mà khó trả lời thôi. Phàm là người thông minh sẽ không chấp nhất quách Trần hai nhà sau này sẽ như thế nào, hãy cứ để thời gian quyết định. Lúc này, một làn gió nhẹ đưa đến ngào ngạt hương hoa, Lý Vị Ương cúi đầu cầm chén rượu, khuôn mặt trầm tĩnh không gợn sóng, cây châm ngọc lục trên mái tóc mây bảo rũ xuống, nhẹ nhàng lay động trong gió, gương mặt trắng thuần của nàng càng trở nên ôn nhu mỹ lệ. Bất kể là ai bắt chuyện với Lý Vị Ương, nàng đều khéo léo trả lời, khuôn mặt luôn mang theo ấm áp từ người trẻ tuổi đến các vị lão thành, không ai là không thấy thích nàng. Mà quách phu nhân vẫn trước sau như một vẻ mặt không có gì thay đổi, mọi người nhìn vào, đối với chuyện của quách diễn cũng không thể đoán được gì. Xong, quách phu nhân trong lòng thực sự rất lo lắng, hơn nữa yến hội đã tiến hành được một nửa, mà bà vẫn không thấy bóng dáng quách đạo đâu cả, không khỏi nôn nóng nói, ra nhi, ngũ ca con thật sự có thể trở về đúng lúc sao? Yến hội đã diễn ra quá nửa thời gian, mà vẫn chưa thấy tin tức gì cả. Lý Vị Ương mỉm cười nói, ngũ ca xưa nay làm việc thỏa đáng. gia nhi nghĩ ngũ ca lúc này đã đến trước cửa cung rồi. Bùi bật phía đối diện thấy mẹ con Lý Vị Ương thì thầm, bên môi xẹt qua một tia cười lạnh, Lý Vị Ương à Lý Vị Ương, ngươi cứ nghĩ tất cả sẽ đúng như ngươi dự đoán hay sao? Chỉ sợ quách đạo mà ngươi nói, còn không có cách nào có thể đem được chứng cứ tới trước mặt bệ hạ. Lúc này ngoài cửa hoàng cung, Quách đạo dáng vẻ vội vàng, ra roi thúc ngựa phi thẳng từ ngoài cửa cung mà vào, Bùi trung thầm nghĩ quả nhiên tới rồi, lập tức cao giọng nói, người tới là người nào. Còn không xuống ngựa, Quách đạo giơ linh bài trong tay ra, nói có kim bài của bệ hạ ở đây, có thể đi thẳng một đường vào cung, không cần xuống ngựa. Hắn nói xong, lại dục ngựa giơ roi, hướng hoàng cung thẳng tiến. Kim bài này là bệ hạ ban cho hốc vương nguyên liệt, trên đời này chỉ có duy nhất một cái, Bùi Trung đương nhiên là nhận thức được, nhưng hắn lúc này hướng ánh mắt sang phó tướng bên cạnh hàng trăm binh sĩ từ hai bên nhất thời trào ra, bao vây quanh ngựa của Quách Đạo. Bùi Trung lạnh lùng nói, lớn mật cuồng ngôn, dám dư ngoài trước cửa hoàng cung, còn không mau hắn bắt lại. Quách Đạo giọng lạnh lùng nói, ta có kim bài trên tay, có việc gấp muốn gặp mặt bệ hạ các ngươi làm sao dám động thủ với ta. Bùi Trung ánh mắt lạnh lùng hướng về phía người mặc đồ đen đứng chờ đã lâu, nói: "Triệu tướng quân, người này nói có chuyện gấp muốn gặp Bệ hạ, người thấy thế nào?" Chỉ thấy từ trong đám người đi ra là một nam tử trẻ tuổi, vóc người khôi ngô tuấn tú, trên người mặc một bộ nhuyễn giáp, xương gò má rất cao, hắn hắc hắc cười lạnh nói: "Quách đạo, ngươi không cần uổng phí khí lực, chứng cứ này ngươi sẽ không có cách nào đưa đến trước mặt Bệ hạ." liếc mắt một cái đã nhận ra, người này chính là Triệu Tông, con trai Triệu Thường Hòa quách đạo dương mày, lớn tiếng nói các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao? Đây chính là cửa cung các ngươi dám lớn mật như thế thật sao? Triệu Thường Hòa cười ha ha nói, đừng tưởng rằng ngươi xuất thân quách phủ thì chúng ta sẽ không dám ra tay với ngươi. Phải biết rằng nay trong cung đang mở yến tiệc người một mình một ngựa muốn vào cung, đương nhiên sẽ bị quân sĩ ngăn lại, hơn nữa ngươi cự tuyệt không cho người kiểm tra, trong lúc tranh chấp bị ngộ sát đây không phải là chuyện vô cùng bình thường sao. Muốn trách thì trách ngươi quá mức lỗ mãng, hành tung mới bị bại lộ. Nói xong, hắn lạnh lùng nói còn không mau đưa hắn đi chém đầu. Chẳng lẽ còn muốn để tên nghịch tặc này xông vào phá hỏng thịnh yến của bệ hạ sao? Cả trăm tên binh lính lập tức cầm binh khí trong tay xông đến, chỉ thấy trên bầu trời đêm toát ra ánh sáng lóng lánh, mang đến một mảnh sát khí, Quách Đạo nắm chặt kim bài, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm không dễ phát hiện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi người đột nhiên nghe thấy từ ngoài cung truyền đến tiếng võ ngựa, Bùi Trung lắp bắp kinh hãi, còn không kịp phản ứng lại, chỉ thấy mấy trăm kỵ binh mặc giáp đen đã vây trước cửa cung chật như nêm cối, mỗi người đều mang sát khí, khí độ ngưng trọng. Bùi Trung tức giận nói, người nào dám tập kết binh sĩ ở đây? chỉ thấy nam tử cao quý một thân hoa phục thần sắc ngạo mạn ngồi trên lưng tuấn mã dục ngựa từ phía sau tiến đến trước đám cấm quân cùng các binh sĩ mặc giáp đen khuôn mặt này bùi trung bất luận thế nào cũng sẽ không quên giọng hắn lạnh lùng nói quốc vương điện hạ ngài vốn nên ở bên trong tham gia yến hội hiện tại đến đây làm gì Ánh mắt nguyên liệt lướt qua khắp lượt bọn họ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trầm giọng nói, có người mật báo cho ta, nói bùi Trung và triệu Tường hòa không hề tâm phục ý đồ mưu mịch những người còn lại đều là cấm quân của bệ hạ, làm sao có thể ủng hộ hành động phản mịch này, nếu trong lòng không có ý mưu phản thì lui hết sang một bên, nếu còn không chịu lui toàn bộ sẽ bị bắn chết. Chỉ trong chốc lát quân lệnh truyền xuống, chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh, phó tướng bên cạnh lặp lại lời nói của húc vương ba lần, mấy trăm cấm quân mỗi người đều nghe rõ ràng, vẻ mặt không khỏi biến sắc. húc vương vừa nói thế, trong đám người đã có kẻ kinh hoàng thất thố, mắt thấy thế cục sẽ khó có thể khống chế. Bùi trung lạnh lùng cười một tiếng, nói lớn, húc vương, ngài ở đây nói lời bịa đặt hơn nữa tập kết quân sĩ làm loạn, rõ ràng là muốn tạo phản. Thế nhưng còn dám yêu ngôn hoặc chúng người đâu, còn không mau bắt hết bọn họ. Trong đám người, lập tức có 10 tên phó tướng tận lực với Bùi Trung tiến lên, Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, đội kỵ binh phía sau bắn ra hàng trăm mũi tên, nhanh như tia chớp bắn vào đám người, 10 tên phó tướng kia lập tức ngã gục trên mặt đất, cả đám người kinh sợ, nhóm cấm quân nhóm dù sao cũng là đám người hiểu biết kiến thức rộng rãi, đào tạo bài bản, lúc này cũng phải dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía kỵ binh của Húc Vương. Quách đạo mỉm cười, Sơ Cao Kim Bài cao giọng nói, "Có kim bài của Bệ hạ ở đây." Húc Vương phụng lệnh Bệ hạ trốc nã triệu tường hòa, bùi chung mưu đồ gây rối, ý đồ che chở phản tặc, đều xem bọn họ là phản nghịch, điện hạ sớm đã hạ lệnh bao vây chỗ này. Húc Vương biết các ngươi đều có gia đình ở quê nhà, chỉ cần phục tùng quân lệnh lui ra, vương gia tuyệt đối sẽ không truy cứu. Có kim bài của Bệ hạ, tương đương với việc đích thân Bệ hạ tới, mọi người phải tuân mệnh làm việc cấm quân thấy thế không tự chủ được nhau nhau lui về phía sau. Bùi Trung lúc này mới thực sự hoảng hốt, nguyên liệt hướng ánh mắt triệu nam ở phía sau liền dẫn vài tên kỵ binh tiến lên, rút trường kiếm ra đánh rớt kiếm trên tay Bùi Trung. Sau đó không để hắn cùng triệu tường hòa có thời gian dãy rủa, đã xoay cánh tay bọn họ về phía sau, ép quỳ trên mặt đất. Bùi Trung cùng triệu tường hòa đột nhiên thấy đại họa buông xuống trước mắt, sắc mặt đại biến. triệu tường hòa cảm thấy uất ức, hắn quỳ trên mặt đất giọng run rẩy nói: Điện hạ ta vẫn trung tâm thể quốc tại sao nói ta có ý đồ mưu nghịch ta chỉ là tới tham gia yến hội lại nghe nói nơi này có người muốn xông vào cung nên mới đi theo tới đây, chỉ muốn hộ giá mà thôi, cái gọi là mưu mịch quả thật rất oan uổng, thỉnh điện hạ cha xét. Nguyên Liệt ánh mắt dị thường lãnh mạc, trên mặt cũng không lộ rõ là mừng hay giận, không kiên nhẫn vung tay lên, lập tức có người kéo bùi chung cùng Triệu Thường hòa đứng lên. Bùi Trung trong lòng biết tình huống không ổn, hướng ánh mắt sang bên cạnh phó tướng của hắn lập tức lén lút lui về phía sau, định chạy đi báo tin, chỉ nhìn thấy ánh đao sắc bén bỗng nhiên trợt lóe, đầu của tên phó tướng kia rơi trên mặt đất tiếng kêu rên đồng thời cũng dừng. Máu tươi bắn đầy lên áo các cấm quân, nguyên liệt giọng lạnh lùng nói, triệu nam, ngươi lập tức dẫn theo 300 kỵ binh vây quanh triệu phủ chóc nã toàn bộ triệu thị thẩm vấn ngay tại chỗ, khai ra vây cánh, nếu như cãi lời, giết không cần hỏi. Nói xong, hắn quay đầu ngựa lại, hướng về phía cửa cung đi vào, hắn rục ngựa chạy thật nhanh, tiếng vó ngựa vang lên vang rội, 50 kỵ binh cũng đi theo hắn, trong cung tương đối yên tĩnh, nhất thời vang lên tiếng vọng thật lớn. Lúc này, sớm đã có người bẩm báo tất cả cho hoàng đế biết chuyện, nhưng hắn cũng chỉ cười nhẹ, nói cứ để hắn đi đi. Sau đó tiếp tục ẩm yến, làm như không nghe thấy. Nguyên liệt không đi về phía hoa viên, mà trực tiếp dẫn 50 kỵ binh thẳng đến chỗ trực đêm. Dựa theo luật lệ Việt Tây, mỗi buổi tối đều có một số quan viên trực đêm trong cung, một quan viên sẽ phụ trách thông báo ý chỉ bệ hạ. Bởi vì trong tay Nguyên Liệt có kim bài, nên mới một đường đi thẳng được đến đây. Người gác cổng nhìn thấy đám người phía trước đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại thấy dẫn đầu là húc vương Nguyên Liệt vội vàng quỳ xuống bái kiến. Nguyên liệt không thèm chấp mắt bước nhanh đi vào chủ đường, vừa đến nửa đường, đã thấy triệu thác đang phê duyệt thư tín, triệu thác nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy mấy tên kỵ binh bên người Húc vương tiến tới. Nguyên liệt phân phó binh lính bao vây hắn, sau đó mỉm cười nói triệu đại nhân, bệ hạ cho mời. Triệu thác lạnh lùng nói, Húc vương, ngài sao lại dẫn người vào cung làm loạn. Nguyên liệt ánh mắt sáng như tuyết cười lạnh nói, là làm loạn hay là trừ gian, sau này triệu đại nhân sẽ biết. Triệu Thác là đệ đệ của Triệu Tông, đảm nhiệm chức bộ binh viên ngoại, hắn dùng sức lực nói với đám kỵ binh đang giữ chặt tay của mình, cút ngay, ta tự mình đi được. Trong giọng nói lộ ra uy phong của ngày xưa, Nguyên Liệt Thầm nghĩ ngươi còn không biết mình chết lúc nào nữa kìa, nét cười lại càng toát ra trên mặt, ung dung nói, cũng được, nề mặt Triệu Đại Nhân một chút cứ để hắn tự đi, các ngươi đi theo sau, hắn có chạy đằng trời. Triệu Thác hừ lạnh một tiếng nói. Húc vương điện hạ tuy rằng ngài được bệ hạ sủng ái, nhưng phía trước là đường lớn hay vực thẳng, ta khuyên ngài không cần đắc ý thái quá, này quách ra như bước trên băng mỏng, vô cùng nguy hiểm, nếu ngài là người biết thức thời thì nên lánh mình, miễn phải chôn cùng người quách ra. Nguyên liệt Mỉm cười nói, triệu đại nhân không cần lo lắng cho ta, chỉ sợ ngài rốt cuộc khó có thể nhìn thấy ngày mai. Vẫn là nên nghĩ phải làm thế nào để thoát thân, mới là người biết thức thời. Triệu thác trên mặt lộ ra đắc ý nói, hừ ta thật muốn biết ngài có tài năng gì, có thể giúp đỡ quách gia lật lại bản án." Nguyên Liệt mỉm cười nói, "Phải không? Vậy mời ngài cứ mỏi mắt chờ." Triệu Thác thấy hắn trên mặt mang ý cười, mâu trung ẩn ẩn toát ra sát ý, trong lòng không khỏi giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ đối phương thật sự nắm được nhược điểm gì của Triệu gia sao? "Không, tuyệt không có khả năng này. Người làm chứng kia đã chết, chứng cứ cũng bị bọn họ âm thầm phá hủy." Dù là người quách ra mánh khóe đến cỡ nào cũng không thể tìm thấy gì trong đám cho cốt của người chết được. Chương 248, triệu gia bị diệt, bên trong hoa viên là cảnh ca múa thái bình, bộ dáng nói cười oanh oanh yến yến, mọi người không ai nhận thấy được điều gì khác thường. Mọi người vừa uống rượu, vừa xem ca múa chẳng bao lâu đã thấy vầng trăng tròn mọc lên hướng đông, các cung nữ bày biện bánh trung thu, có các loại trái cây thượng đẳng như bưởi, lựu, khoai sọ, hạch đào, lạc dưa hấu, mời các vị vương công đại thần cùng phu nhân thiên kim Mọi người ngắm cảnh trăng lên tuyệt đẹp lại được thưởng thức bánh trái tây ngon khung cảnh quả nhiên vui vẻ hòa thuận. A lệ công chúa tò mò nói, hôm nay rốt cuộc là ngày lễ gì, sao lại mở riêng yến tiệc để chúc mừng vậy? Lý vị ương mỉm cười nói, công chúa đến từ Thảo Nguyên, đối với tập tục của Việt Tây chúng ta còn chưa hiểu hết hôm nay là Tết Trung Thu, vào ngày 15 tháng 8, là ngày lễ truyền thống lớn thứ hai chỉ sau Tết âm lịch diễn ra vào đúng mùa thu. Vào tiết Trung Thu, mặt trăng rất tròn, rất lớn, ánh trăng cũng sáng rõ nhất tượng trưng cho sự đoàn viên, cho nên chúng ta đặt tên là Tết Trung Thu. a lệ công chúa nghe xong liên tục gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi thờ cúng vị thần linh nào trong ngày này? Lý Vị Ương nhìn lên vầng trăng tròn, thần sắc điềm đạm nói trước tiên là bái nguyệt thần, một số nơi khác thì không làm vậy, cũng có một số gia tộc thờ tượng gỗ điêu khắc hình nguyệt thần, đa số còn lại là treo tranh giấy khắc gỗ công chúa nửa tháng trước đã cùng Tứ Ca đi thăm đình bái nguyệt, thì chắc đã hiểu rõ về sự tích bái nguyệt. Còn có cứ cách mỗi 30 thước sẽ bày một đàn bái nguyệt do Hoàng gia sửa chữa và xây dựng, Ngươi từ Thảo Nguyên đến đây, dọc đường đi cũng đã từng nhìn thấy. A lệ công chúa nghe xong, như có chút ngộ ra, nói, hóa ra còn có nhiều điều như vậy. Lý vị ương cười nhẹ A lệ công chúa giống như trẻ nhỏ có tính tò mò cái gì cũng phải tìm ra cho bằng được. Vào đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa hoa viên có người cất cao giọng nói, bệ hạ nguyên liệt có chuyện quan trọng cần tấu. Tất cả mọi người cả kinh ca múa tạm dừng lại. Hoàng đế nâng mí mắt nhìn Nguyễn Liệt đang vội vã đi tới, trên mặt cười như có như không, nói: Vừa rồi còn cho tìm ngươi khắp nơi, ngươi rốt cuộc là chạy tới nơi nào? Còn có chuyện gì muốn bẩm báo? Nguyễn Liệt vẻ mặt trịnh trọng, mở miệng nói: Hồi bẩm bệ hạ, vi thần vừa mới đi bắt nghịch tặc trong triều. Vẻ mặt Hoàng đế lộ ra một tia nghi hoặc, đôi mắt sâu thẳm sệt qua một tia lạnh lẽo, nghịch tặc sao lại có nghịch tặc ở đây? Nguyên liệt cất cao giọng, nói, mịt tặc là đám người triệu thác triệu thường hòa, bùi trung tự tiện trong chiều kết bè đảng hãm hại trung lương, mưu nghịch phản loạn cho nên vi thần đã đi trước một bước bắt bọn họ lại. Bùi hoàng hậu ánh mắt ngưng trọng, bùi trung là người thuộc chi giữa bùi gia, là người trẻ tuổi rất được coi trọng, nàng điều đối phương đến cấm vệ quân, đối phương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người từng bước một đi lên vị trí ngày hôm nay. Nhưng, nguyên liệt nói bắt người mượn nhân, chính là không hề nể mặt nàng nàng đồng tử mờ to như ánh lửa thiêu đốt từng chữ từng chữ nói không biết bùi chung như thế nào mà đắc tội húc vương mới khiến húc vương không cần thông báo trước đã vội vã đi bắt người đây nguyên liệt khuôn mặt ôn hòa mà ánh mắt lạnh lẽo nói hồi bầm nương nương hôm nay nhi tử của tây quốc công là quách đạo mang chứng cứ quan trọng muốn gặp hệ hạ nhưng hai người bùi chung cùng triệu tường hòa cố tình cấu kết với nhau chặn quách đạo ngay tại cửa cung cướp đoạt chứng cứ trên người hắn bị ta phát hiện sau đó còn muốn giết người diệt khẩu mong bệ hạ minh giám Hoàng đế sắc mặt thay đổi, nói có chuyện đó sao? Là chứng cứ gì? Nguyên liệt vẻ mặt vẫn như thường, lớn tiếng nói thỉnh bệ hạ cho phép quách đạo xuất hiện. Hoàng đế vung tay lên, nói chuẩn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong yến tiệc đều nghị luận nhau nhau thần sắc thay đổi. Thái tử ánh mắt âm trầm, trong lòng thầm kêu không tốt. Chỉ lát sau, mọi người thấy quách đạo vội vàng đi tới, không người quỳ xuống đất hành lễ nói tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt không chút khác thường, khẩu khí cũng rất bình thản, trong tay ngươi có chứng cứ gì? Quách đạo lớn tiếng nói, hồi bẩm bệ hạ, là một quyển sổ. Mọi người nghe đến đó, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc rốt cuộc là sổ sách gì, mới có thể khiến cho triệu tường hoa cùng bùi trung liên hợp lại muốn ngăn chặn quách đạo ngay tại cửa cung. Thái tử mặt trầm như nước nói, tất cả mọi người đều đúng giờ vào cung, quách đạo, ngươi vì sao lại là ngoại lệ? Hiện tại đã là giờ này, bùi trung ngăn cản ngươi cũng là đương nhiên. Quách đạo hừ lạnh một tiếng, nói, Điện Hạ, sự việc vô cùng cấp bách, khiến Quách đạo không thể trì hoãn quả thật không dám phá hỏng thịnh yến của bệ hạ. húc vương Điện Hạ đã cho ta mượn kim bài bệ hạ ngự ban, nhưng hai người bùi đại nhân cùng triệu tường hòa lại vẫn kiên quyết không chịu để ta tiến cung. Không chỉ như thế, bọn họ còn xông đến cướp đoạt quyền sổ trong tay ta. Thái tử nghe đến đó cười lạnh một tiếng, nói, húc vương. Không biết ngươi vừa rồi đuổi bắt nghịch tặc như thế nào, sao phải mang nhiều hộ vệ theo như vậy? Bất luận là ai, đã vào trong cung là phải cởi bỏ binh khí, chẳng lẽ nói ngươi dẫn theo người mai phục ngoài cửa cung bất thành sao? Ý ngươi đây là như thế nào? Nguyên liệt mỉm cười nói ta là phụng chỉ thảo mịch thái tử chẳng lẽ không biết đạo lý này sao? Thái tử sắc mặt nghi hoặc hỏi phụng ý chỉ bệ hạ. Bệ hạ khi nào thì chuẩn ý chỉ cho ngươi thảo bắt nghịch tặc? Hoàng đế cười nhẹ thầm nghĩ tiêu tử này gây ra chuyện còn muốn liên lụy đến bản thân mình, rõ ràng là chắc chắn hắn sẽ không bàng quan đứng nhìn, hắn vung tay lên, nói quên đi, là chấm cho hắn ý chỉ tối nay có thể mang 300 hộ vệ, đợi mệnh lệnh tại cửa cung. Hắn xuất động cấm vệ đã được chấm cho phép thái tử không cần băn khoăn. Thái tử nghe đến đó, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn căn bản đã nhìn rõ ý tứ hoàng đế, rõ ràng là cố ý che chở cho Húc vương nguyên liệt. Hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao mặc kệ xảy ra chuyện gì, phụ hoàng đối với nguyên liệt đều thiên vị không chút do dự. Trong khi hắn mới chính là nhi tử do phụ hoàng thân sinh cũng chưa từng được hắn nhìn với ánh mắt yêu ái. Thái tử cắn răng, cắt gao ngậm miệng lại, không tự chủ được siết chặt chén rượu trong tay. Lý vị ương mỉm cười, nguyên liệt quả là cái cơ hội đối với nàng như thế, đối phụ hoàng hắn cũng như thế, chỉ biết hết mũi lên, dù là ai cũng không nể mặt. Hắn biết rõ hoàng đế sẽ không hỏi tội hắn, nên mới có thể ở trong cung không kiêng nể ai như thế. Như vậy cũng tốt, mọi chuyện huyên náo càng lớn, người Triệu gia càng không có cách nào chối cãi được. Nguyên Liệt dùng ánh mắt sắc bén nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn hoàng đế nói, "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài không muốn nhìn quyển sổ vừa thấy kia là sổ sách gì, lại có thể khiến người Triệu gia không từ thủ đoạn để cướp về sao?" Ánh mắt hoàng đế nhìn nguyên liệt, sau đó dừng trên người quách đạo, vẻ mặt sao cũng được phân phó thái giám bên người, nói, đem lên đây. Quách đạo cùng kính lấy quyền sổ từ trong ngực đưa lên khay, thái giám một đường nâng khay, quỳ xuống, dâng lên cho hoàng đế. Bùi hoàng hậu vẻ mặt mang theo một tia lạnh lẽo, nhưng thần sắc vẫn chấn định như vậy, không có biểu hiện nào thay quá thái từ bên cạnh sắc mặt lại không được chấn tĩnh như vậy, ngón tay cầm chén rượu cũng chuyển sang màu trắng bạch. Hoàng đế cầm quyền sổ lên, thái tử trong lòng vừa động, đồng thời, hắn cũng mắng thầm bùi bật đối phương rõ ràng cam đoan mọi chuyện sẽ vô cùng kín kẽ, quách đạo sẽ không thể trở về bình an, đừng nói đến quyền sổ kia tuyệt đối sẽ không bị người ngoài biết được. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quách đạo bình an trở về không nói, lại còn mang chứng cứ nguyên vẹn trở về cùng. Quyển sổ này có bìa màu đỏ thắm, trên đó viết vĩnh lịch năm 22, nét chữ tinh tế thon dài ngón tay của Hoàng đế lướt nhẹ trên bìa sổ cuối cùng lật lên một tờ, sau đó ánh mắt dừng lại trên từng nét chữ màu đỏ. Quách đạo lớn tiếng nói, như bệ hạ đã biết năm nay tổng cộng cấp cho triệu tông là 200 vạn lượng bạc quân lương, nhưng trên thực tế quân lương chỉ dùng gần 50 vạn lượng thiếu hụt tới 150 vạn lượng. Quách đạo giọng nói vang vọng trong toàn bộ hoa viên, tất cả mọi người đều nghe được rất rõ ràng, trong hoa viên sớm đã không có một ai nói chuyện, ngay cả tiếng một cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe được rất rõ. Hoàng đế yên lặng nhìn quách đạo, mở miệng nói quyền sổ này ngươi lấy được từ đâu? Quách đạo trầm giọng nói quyền sổ này lấy từ một gã tên là Sở Lương, hắn ban đầu là phụ tá tín nhiệm nhất bên người Triệu Tông, quyền sổ này vẫn luôn ở bên người hắn, nhưng Triệu Tông là người rất đa nghi. Hắn lo lắng Sở Lương sẽ tiết lộ bí mật, vì thế bí mật phái người chua sát toàn bộ 13 người trong nhà hắn, muốn giết Sở Lương diệt khẩu, Sở Lương trong lòng sớm dự đoán được sẽ có ngày này, nên đã chép lại một bản sao, sau đó tự sát. Triệu Tông nghĩ rằng đã không còn phải lo lắng gì nữa ai ngờ Sở Lương đã bí mật lưu lại quyển sổ này tại nhà một người tâm phúc với hắn. Tâm phúc của hắn đó là tộc đệ Sở gia Sở duy Mạt. Sở thuy mặt chính là một trong số các quân sĩ của triệu gia trong quân ngũ không có chức vị gì cũng không gây nhiều chú ý quan hệ giữa hắn cùng sở lương cũng không có mấy ai biết được cho nên hắn mới có thể bình an lưu giữ quyền sổ này mãi cho đến khi triệu tông bị giết chết mới thôi. Sau đó hắn biết nhị ca thần bị người khác phu hãm chợt đoán được việc này nhất định có liên quan đến quyền sổ đang cất giữ hắn liều mạng mang theo quyền sổ này trốn khỏi quân doanh. Lúc ấy triệu tường hòa còn đang bận truy bắt nhị ca thần, nên chuyện một quân sĩ nho nhỏ trốn thoát khỏi doanh trại cũng không mấy để tâm, khi hắn biết được lý do quân sĩ đào thoát cùng sở lương có quan hệ chặt chẽ thì cũng đã quá muộn. Sau đó bọn họ đã phái người đuổi giết hắn, chẳng qua sở tuy mặt cẩn thận, một đường ẩn nấp trong đoàn dân chạy nạn, chạy trốn tới Hạ Châu, thần đến Hạ Châu tìm được hắn, mới lấy được quyền sổ này. Mong bệ hạ minh giám Lý vị ương cúi đầu nhìn chén rượu trước mắt, rượu ngon dưới ánh trăng tản mắt ra ánh huỳnh quang. Trên thực tế Quách Đạo lời này mới nói một nửa, để lại một nửa. Trong thư Quách Đạo đã viết quân sĩ chạy trốn kia đã bị triệu thường hòa chua sát, mà trên quyển sổ sách cũng chỉ ghi lại vài lời, chứng cứ cũng không hoàn toàn đầy đủ. đương nhiên chuyện này Thái Tử cùng Bùi Bật cũng không thể biết, bọn họ thật sự nghĩ rằng Sở Thuy Mặc vẫn chép lại quyển sổ ấy, hơn nữa hiện giờ đang nằm trong tay Quách Đạo. Quách đạo đôi mắt thâm trầm, từng chữ từng chữ nói, việc này liên lụy đến đại thần trong triều, nếu xử lý không tốt sẽ mang lại nhiều phiền toái nghiêm trọng, cho nên quyển sổ này phải mời Bệ hạ tận mắt nhìn thấy. Dân chúng đều hưởng ân mưa móc của Bệ hạ, được Bệ hạ quan tâm thì vùng biên cảnh mới không rơi vào cảnh nguy hiểm, dân chúng mới có thể bình an, tất nhiên là Bệ hạ sẽ có phán đoán sáng suốt. Sắc mặt hắn vô cùng trấn tĩnh, nói chuyện cũng rất có lý lẽ, mọi người nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra đăm chiêu. Mọi người đều biết đến năm vị công tử của quách gia quách đại ổn trọng, quách nhị dũng mãnh quách tam giả dối, quách tứ đôn hậu, duy nhất có vị quách ngũ công tử này, phong lưu cũng có tiêu sái cũng có, chưa bao giờ nghe nói có tiếng tốt đẹp gì. Nhưng hôm nay xem ra thực sự cũng là nhân vật xuất chúng. Chẳng những có thể nói chuyện, mà công phu có thể gọi là lô hỏa thuần thanh, lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, lại có thể nói ra những lời chuẩn xác như vậy, thật không biết quách gia phải tích được bao nhiêu công đức mới có được những đứa con trai xuất chúng như vậy. Hoàng đế thật lâu sau cũng chưa mở miệng nói gì, Tề quốc công gắt gao dõi theo hắn, trong lòng nghĩ màn diễn vừa rồi đúng là có chút mạo hiểm, nếu bệ hạ nhất định không chịu xử lý, quách đạo có thể phạm vào tử tội. Hắn đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất này, đột nhiên nghe thấy ba một tiếng, hoàng đế ném quyền sổ kia xuống mặt đất. Quách đạo trong lòng nhảy dựng, không khỏi nhướng mày, không ai biết được trong lòng hắn khẩn trương cỡ nào chỉ duy nhất có lý vị ương biết. Trên thực tế, khi Quách Đạo gửi phong thư về, đã nói tất cả với Lý Vị Ương, hắn còn chưa tìm được bằng chứng thì người đã bị đối phương ám sát, cái gọi là sổ sách cũng chỉ có một phần ba, hai phần ba kia sớm đã bị đối phương đốt cháy. Hắn căn bản không có chứng cứ thật sự, hôm nay bày ra ván cờ này chẳng qua là bí quá hóa liều thôi, nếu Hoàng đế không tiếp thu quyền sổ này, hoặc là hắn cảm thấy chứng cứ không đủ đầy đủ, không chịu truy vấn tội danh của triệu gia thì chuyện này chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Quách đạo cắn chặt khớp hàm, hắn không nhìn về phía Lý Vị Ương, cũng không ngẩng đầu, Lý Vị Ương thần sắc vẫn như thường, bên cạnh a Lệ công chúa gắt gao nắm lấy tay áo của nàng, nói: "Gia nhi, hiện tại làm sao bây giờ?" Lý Vị Ương trên mặt không hề có chút biến hóa, chậm rãi nói: "Công chúa không cần sốt ruột, chứng cơ có thể không đầy đủ, cứ chờ xem thánh ý bệ hạ mà thôi." Với tính cách của Hoàng đế, Lý Vị Ương có thể phỏng đoán được một phần, nhưng trước mắt xem ra có lẽ hắn đang hướng về phía triệu gia không, là bùi ra lấy cớ làm loạn. Chuyện này chẳng phải là đang buồn ngủ lại có gối kê đầu sao. Lý Vị Ương trên mặt hàm chứa mỉm cười, ngón trỏ theo bản năng miết lên ngón áp út đeo nhẫn ngọc liu ly, li, động tác vô cùng nhàn nhã. Bên kia quách đạo tuy vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng quả thực trong lòng đang rất bất an, chỉ Lý Vị Ương mới biết toàn thân quách đạo đang run lên vì kinh sợ Hoàng đế sắc mặt âm trầm không nhìn mọi người, cũng không nói được một lời nào, không khí trở nên lạnh lẽo. Đúng lúc này, ánh mắt nguyên liệt lóe sáng tiến lên từng bước lớn tiếng nói, bệ hạ này đã có vật chứng, mà vừa rồi hành động của triệu thường hoa cung bùi trung cũng đã chứng minh bọn họ ý đồ muốn cướp lại chứng cứ này, nếu quyền sổ này không phải là thật bọn họ hà tất phải thất kinh như thế, sao phải ra tay ngay tại cửa hoàng cung đây? Quả thực đúng như lời quách công tử vừa nói, trước khi quách diễn vì phát hiện ra quyền sổ này nên mới sách mới bị mưu hại, thỉnh cầu bệ hạ sớm tra xét. Hoàng đế lúc này đang suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, thấy nguyên liệt lần này hành động, mục tiêu rõ ràng là muốn chứng minh người triệu gia có tội. Hắn lạnh lùng cười nói tội trẻ nhiệt tình là tốt nhưng bốc đồng quá cũng không hay, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, lại dám làm loạn trong cung. Người nói xem có đúng không, tề quốc công. Tề Quốc Công vội vàng đứng dậy, khom người hành lễ với hoàng đế, nói: "Thỉnh bệ hạ thứ tội, tiểu nhi không biết chuyện, chọc giận bệ hạ, thỉnh bệ hạ khoan hồng độ lượng, tha thứ cho hắn lỗ mãng, nếu như bệ hạ muốn giáng tội, thỉnh bệ hạ giáng tội lên thần, là thần không biết cách dạy con, để cho hắn cả gan làm loạn như thế." Thái tử cười lạnh một tiếng, "Nếu hoàng đế không tiếp nhận quyền sổ này, hiện tại quách đạo không ai có thể cứu được chuyện này căn bản là không có cách nào làm ảnh hưởng được đến Triệu gia." Ai ngờ ngay sau đó, hoàng đế đột nhiên phá lên cười, trong giọng nói không hề che giấu sự vui vẻ, được quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Nói xong ánh mắt hắn nheo lại, thần sắc trở nên bình tĩnh, trầm rãi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng, hắn lâu nay ở trong thâm cung, không thích vào chiều, nhưng quyền lực vẫn nắm rất chắc bất kỳ kẻ nào cũng phải kinh sợ. Bí quyết này, không gì khác là nắm chặt các thế lực trong tay. Một quyển sổ này, chỉ còn lại một phần ba, nói thẳng ra là không đủ để chứng minh tội danh triệu thông tham ô quân lương, lại không ai đứng ra làm chứng, nếu bản thân hắn tiên vị triệu thông, đại khái có thể cho rằng hoàn toàn không biết gì cả là quách đạo vu hãm trung lương. Chẳng qua bùi gia bàn tay quá dài, còn muốn vượt qua cả hắn, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ, một cây đâm ra nhiều dễ, vẫn nên sớm cắt đi cho thỏa đáng về sau. Vẻ mặt hoàng đế vô cùng phức tạp, một nửa mang theo khen ngợi, một nửa lại mang theo tức giận khó có thể che giấu, lạnh lùng nói, chính xác dùng cho quân lương chỉ có 50 vạn lượng, còn thừa 150 vạn lượng nói xong hắn vẫn nộ quát tất cả đều vào túi riêng của triệu tông. Chỉ là một thống xoái nho nhỏ, ngay dưới chân thiên tử lại còn tham lam cực kỳ cuồng vọng, quả thực là vô pháp vô thiên. Mọi người cả kinh toàn bộ đứng dậy, nhao nhao quỳ xuống nói, bệ hạ bớt giận. Lý vị ương mỉm cười, đúng lúc cúi đầu che lại nét trào phúng trong con ngươi. Quả nhiên, nàng tính toán không sai, hoàng đế sẽ lấy cỡ xử trí triệu ra để giảm bớt vây cánh của bùi gia. ván cờ này đương nhiên mạo hiểm vạn phần, nhưng cuối cùng nàng vẫn thắng. Hoàng đế lồng ngực phập phồng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, phẫn nộ nói cũng dám chiếm đoạt quân lương, lão già triệu thông này bị chết cũng đáng tội. Hoàng đế mỗi khi nói chuyện đều vô cùng bình thản ung dung, lúc này mọi người nhìn thấy hắn nói ra những lời thô tục như thế, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm, không ai dám hé răng, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, dù là nữ quyến cũng đều quỳ trên mặt đất toàn thân lạnh run. Trong tất cả mọi người, duy nhất chỉ có bùi hoàng hậu vẫn ngồi tại chỗ cao quý ung dung, trên mặt cười mà như không cười. Mang chuột độc trùng, sâu mọt ra đây. Hoàng đế lớn tiếng quát vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Mọi người đều câm như hến phủ phục dưới đất, đầu cúi thấp cho dù là thái tử cũng không dám phát ra tiếng, sợ sẽ trở thành vật hy sinh khi hoàng đế phát thác cơn giận. Hoàng đế nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của mọi người, lạnh lùng nói áp giải toàn bộ xúc sinh triệu ra lên đây cho chẩm. Nguyên liệt vung tay lên, hộ vệ lập tức đem triệu thác triệu thường hòa cùng với bùi trung giải lên trước mặt hoàng đế. Triệu thác đã có tuổi trên người triều phục nhăn nhúm bộ dáng ủy khuất dập đầu nói, vi thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ tha mạng Húc vương điện hạ không nói không rằng xông vào phòng nghỉ, bắt vi thần trước mặt mọi người, vi thần thực sự oan uổng. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói triệu thác ngươi biết tội chưa? Triệu thác ngẩng đầu lên, thần đã phò trợ ba triều đại, hiện tại phò trợ bệ hạ, chỉ biết trung tâm vi triều đình làm việc, không biết có tội gì. Triệu thác khen cho ngươi có tài xảo biện, ngươi hiệp trợ đại ca ngươi triệu tông, tham ô quân lương, mưu đồ gây rối, đây là tội phản nghịch. Triệu Thác lắp bắp kinh hãi, lại lập tức dập đầu, nói thần hiện ở chức vụ trung thư lệnh, vẫn dựa theo ý chỉ bệ hạ làm việc, không có lòng nào khác. Còn nữa Triệu Tông là đại ca vi thần, cùng vi thần lớn lên, quả thật thường xuyên qua lại, song vi thần tin tưởng nhân phẩm của đại ca, hắn bị người khác vu hãm, cái gì tham ô quân lương, chẳng qua chỉ là giả dối. Bệ hạ, vi thần thật sự không rõ, ngài vì sao lại thiên vị quách gia? Vi thần kêu oan cho đại ca, kêu oan cho bản thân mình, kêu oan cho toàn bộ Triệu gia. Hoàng đế lạnh lùng cười một tiếng, nói kéo lão tặc này ra ngoài. Nghiêm hình thẩm vấn, nhất định phải tra ra phía sau ai là chủ mưu. Triệu Thác trong lòng lúc này vô cùng sợ hãi, hắn vốn trông chờ Bùi Hậu sẽ mở miệng, nhưng chờ đợi cả nửa ngày, lại nghe khẩu khí của hoàng đế, biết hôm nay không thể thoát được, lập tức lệ rơi đầy mặt dập đầu không thôi, cầu xin, bệ hạ thỉnh người niệm tình lão thần vì nước trung tâm làm việc nhiều năm, để lại cho lão thần mạng sống, thần nguyện bỏ chức quan làm dân thường, vĩnh viễn không quay lại kinh đô. Nhưng cấm quân đã thực hiện theo ý chỉ của hoàng đế, tiến lên bắt trói lấy hắn, triệu thác lúc này càng thêm kinh hoàng, không để ý đến liêm sỉ nữa, nằm lê trên mặt đất bấu víu, móng tay gãy hết rồi cũng không chịu buông tay, lớn tiếng nói, bệ hạ, bệ hạ, tha mạng. Lý vị ương trên mặt xẹt quà ý cười lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm bùi hậu, đây chính là một cơ hội tốt, chỉ cần bùi hậu mở miệng câu tình, nàng có thể lật đổ bùi gia Vui vẻ làm sao? Triệu đại nhân, ngươi càng phải kêu thê thảm hơn mới tốt, khiến cho bùi hậu không mở miệng không được ta mới có thể tiến thêm một bước. Ánh mắt bùi hậu lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, lông mi giật giật gần như là sẽ mở miệng. Vào thời khắc mấu chốt, hoàng đế đột nhiên ôm lấy đầu, nhắm mắt ngửa mặt lên trời, thờ hồn hển, ngã ngồi trên ghế. Xem ra chứng đau đầu của hoàng đế thật sự phát tác lý vị ương nhíu mày, hắn rốt cuộc là bị bệnh gì, vì sao càng tức giận lại trở nên đáng sợ như thế. Bùi hậu lức nhìn hoàng đế, ánh mắt bén nhọn, vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề có ý mở miệng nói gì nữa. Bùi hậu bất động, thái tử bất động, người bùi gia dĩ nhiên không dám làm gì, trên thực tế, đối với hỉ nộ vô thường hoàng đế, mọi người đều vô cùng sợ hãi, sợ kẻ xui xèo kế tiếp sẽ là mình. Lúc này, triệu tường hòa cùng bùi trung đều là sợ hãi quá mức triệu tường hòa lớn tiếng nói, bệ hạ, phụ thân vi thần cùng bá phụ đều bị oan uổng, vi thần cái gì cũng không biết, ngài sao có thể nghe quách đạo ở trong này hồ môn loạn ngữ, vù hãm trung lương. Hiển nhiên, triệu tường hòa vẫn không chịu nhận tội, tuy rằng không thể làm cho bùi hậu ra mặt, vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng đến thời điểm này, chính xác là sẽ không lưu lại tính mạng cho người triệu gia Ngay cả thẩm vấn cũng sẽ không tra ra được cái gì. Nguyên liệt lạnh lùng cười, nói, bệ hạ, xưa nay nếu không dùng trọng hình, phạm nhân sẽ không nói ra sự thật. Hoàng đế đau đầu kịch liệt càng trở nên có giận, cười lạnh nói, đem lồng sắt đến đây. Mọi người vừa nghe xong, sắc mặt đều biến đổi. Chỉ thấy được bọn thái giám rất nhanh đã khiêng đến một chiếc lồng sắt cao vừa chừng một người, đỉnh chóp có một khe nhỏ chỉ chứa vừa cái đầu thoạt nhìn vô cùng cầu quái. Hoàng đế lạnh lùng cười, nói, các ngươi xem thử thứ này như thế nào nhé? Sắc mặt mọi người đều biến đổi lớn, xung quanh rơi vào tĩnh lặng, không ai dám nói tiếng nào. A lệ công chúa kéo tay Lý Vị Ương, nói, đây là cái gì vậy? Lý Vị Ương khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Quách phu nhân sắc chuyển sang trắng bệch, bà nhẹ giọng nói, lồng sắt này là do bệ hạ sáng chế, vô cùng đáng sợ lời của bà còn chưa nói xong, hoàng đế đã vung bàn tay lên cấm vệ bắt lấy triệu tường hòa đặt vào trong lồng, dùng các cọc gỗ đâm vào bên trong lồng sắt. chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của triệu tường hòa, tiếng thét thê lương xuyên thấu tận trời, khiến người nghe cảm giác kinh sợ. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu của hắn đã có một lỗ thủng, hộ vệ mang đến một chiếc mũ sắt còn nung thật nóng trước khi đội lên đầu của Triệu Thường Hòa, chỉ trong chốc lát, đỉnh đầu của hắn bắt đầu bốc lên từng đợt khói nhẹ, tiếng nổ lách tách của da thịt và tóc cháy vang lên, Triệu Thường Hòa bị tra tấn vô cùng đau đớn, liều mạng dẫy rụa tiếc là thân thể đang bị giữ chặt không thể nhúc nhích. Cha tấn đến đây, hoàng đế vung tay lên cọc gỗ lại tới gần thêm ba phần, mọi người chơ mắt nhìn tia óc màu trắng từ trong đầu triệu tường hòa xuất ra, xuyên qua lồng sắt phun thẳng lên trời, người kia trong chốc lát đã trở thành một cỗ thi thể. Hoàng đế cười ha ha, hắn hướng về phía bùi hậu, nói, hoàng hậu thấy cảnh tượng vừa rồi như thế nào. Bùi hoàng hậu ôn nhu mỉm cười, nói, một lần hai lần có thể dùng cách này để đe dọa nhưng nếu cứ dùng mãi, biện pháp này sẽ mất linh nghiệm. bệ hạ sắp tới lại có cách gì khác hay sao. Trong mắt hoàng đế lệ khí rất nặng khóe miệng cong lên, nói, hoàng hậu yên tâm, ta có rất nhiều hình phạt, hoàng hậu không cần lo lắng. Hoàng hậu cười nhẹ, vẻ mặt vô cùng bình thản. Bình thường hình bộ thẩm vấn đều dùng các phương pháp giống nhau, ban ngày không được ngủ, không cho ăn cơm, buổi chiều cũng không được ngủ, nếu như phạm nhân kêu gào không ngừng, thời điểm thẩm vấn cần phải tìm mọi cách cho hắn tỉnh táo, không cho hắn ngủ, dùng biện pháp như vậy thường chỉ có 30% mở miệng. Nếu gặp phải người khó đối phó, hình bộ sẽ dùng một chút thủ đoạn thiết giáp, côn bổng, roi, nến, hạt tiêu, lúc dùng cái này, lúc dùng cái khác mà lồng sắt này là loại hình phạt đáng sợ nhất trong số các loại hình phạt. Mọi người nhìn thấy ốc văng tung tóe như thế này, mặt mũi đều biến sắc, rất nhiều người không dám nhìn, đều vội vàng nhắm mắt lại. Cho nên, lồng sắt này quả thực vô cùng hiệu quả. A lệ công chúa thấy cảnh tượng như vậy, sớm đã bịt kín hai mắt, trên mặt vô cùng sợ hãi, Lý Vị Ương quay đầu nhìn nàng ôn nhu nói công chúa không cần sợ hãi. A lệ công chúa thấy Lý Vị Ương thần sắc không đổi, không hề có chút sợ hãi, nàng ngạc nhiên, nói, Gia Nhi, lá gan ngươi cũng quá lớn rồi, theo ta thấy, vị hoàng đế này của các ngươi hắn thật sự là... Lời của nàng còn chưa nói hết, Lý Vị Ương đã lắc đầu ý bảo nàng cẩn thận, A lệ công chúa biến sắc rất nhanh im miệng lại. Trong mắt nàng... Vị hoàng đế hỉ nộ vô thường này quả thực như yêu ma, đối với người khiến hắn không hài lòng, hắn không hề có chút khoan dung. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói như thế xem ra, nếu là triệu gia tham ô quân lương, nhi tử quách gia kia nhất định bị oan uổng, chúng ái khanh nghĩ như thế nào đây? Hiện tại tình hình đã như thế này, ai dám nói gì nữa đây, vì thế mọi người quỳ phục xuống đất hô vạn tuế ca tụng hoàng đế thánh minh. Hoàng đế mỉm cười, đứng dậy, vẻ mặt chán ghét nói, tốt lắm, hôm nay tiệc đến đây thôi. Nói xong, hắn đã quay đầu rời đi. Hắn đi được một lúc rồi, nhưng các bá quan văn võ cùng nữ quyến đều không dám ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu quỳ trên mặt đất trong mắt hoàng đế lộ rõ sự quể hoài cùng coi thường. Thời điểm lý vị ương ngẩng đầu lên, nghe được trong giọng nói hoàng đế hàm chứa ý cười, giống như một kẻ thẳng được trong trò chơi lớn, chỉ có hắn mới là người chiến thắng, giống như một cánh chim lớn, bay cao rồi biến mất. Trong cung nữ quyến nhau nhau lui ra, bùi hoàng hậu cuối cùng cũng đứng lên, vẻ mặt nàng vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có chút giận dữ. Lý Vị Ương thật sự rất muốn biết lúc này bùi hoàng hậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, đáng tiếc nàng biết rõ, không ai có thể đủ tinh tường để đoán biết được tâm tư đối phương. Tất cả mọi người đều câm như hến, ánh mắt thẳng thốt nhìn hoàng đế lui ra, lúc này đây, mỗi một người trong số bọn họ đều như vừa gặp ác mộng. Nhiều năm qua, Hoàng đế không phải không có thành tích, hắn mỗi một lần hành động, đều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dứt khoát hơn nữa còn rất kinh sợ. Hai chữ kinh sợ này, nếu đặt lên người Hoàng đế thì lại thấy có gì đó không thích hợp, hành vi của hắn thật sự quá mức không tương xứng với ngôi vị Hoàng đế. Đợi đến khi Hoàng đế, Hoàng hậu cùng các vị phi tử đều rời đi, nhóm đại thần mới được thả lỏng lập tức liền có người đứng dậy chúc mừng tề quốc công, nói chúc mừng quốc công gia con của ngài lần này đã được rửa sạch oan khuất. Đúng vậy, kẻ có tội chính là cha con triệu gia kia quách diễn dĩ nhiên là vô tội, hiện tại hắn chỉ cần một đạo thánh chỉ, liền có thể công khai trở về còn có thể khôi phục lại nguyên chức vị. tề quốc công nghe được mọi người nói như vậy, vẻ mặt không sợ hãi cũng không vui mừng, chỉ thản nhiên nói cảm ơn các vị. Nói xong, liền xoay người rời đi. Người vừa nói cảm thấy mất mặt quay đầu nói với mọi người, ngài xem quốc công gia này thật đúng là trong lòng khó đoán ai biết được lão ngũ nhà quốc công gia còn có thể nhổ răng cọp. Nói xong câu này, mọi người đều nhao nhao cười trộm, nhưng bên trong nụ cười này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ghen tuông xen lẫn sợ hãi. Quách gia lần này, thứ nhất có chỗ dựa là Húc Vương, thứ hai là được Bệ hạ ủng hộ, cho nên mới có thể tiến hành thuận lợi như thế, đương nhiên, người triệu ra quá mức tin người cũng là một phương diện. Nếu bọn họ phát giác được người Quách gia cố ý thiết kế bẫy dẫn bọn họ mắc câu, thì họ sẽ không thể bị nắm được điểm yếu, lúc đó sẽ có cách tẩy thoát tội danh, thật sự là những kẻ ngu muội mọi người cũng đồng thời trầm trồ khen ngợi kế sách vẹn toàn của người quách gia chứng cứ không đủ cũng chẳng phải vấn đề đào hố đầy ngươi nhảy vào không phải quá tốt hay sao quỷ kế này không biết là do ai nghĩ ra lúc này lý vị ương đứng dậy đi ra phía ngoài lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ lạnh lý vị ương vẫn không dừng bước mỉm cười nói bùi đại công tưởng nghĩ như thế nào vẫn ngồi trong đám người tĩnh lặng nhìn sự việc xảy ra bùi bật cười nhẹ nói dụ rắn ra khỏi hang thật sự là kế sách tốt Lý vị ương gật đầu, ghé mắt nói chẳng lẽ bùi công tử không hề đoán ra được hay sao? Bùi bật nhìn mặt trăng, thở dài một tiếng, nói cho dù ta có đoán ra thì cũng không thể thay đổi được cục diện. Cha con triệu gia vô cùng bảo thủ, không chịu nghe ta chỉ huy. Do bọn hắn mắc mưu trả giá bằng một kiếp ta cũng không quan tâm. Hắn nói xong như vậy, tỏ vẻ mặt không hề tiếp núi, nhưng Lý vị ương biết hiện tại trong lòng bùi bật nhất định đang rất hận nàng. Trên mặt hắn càng tỏ vẻ điềm nhiên, thì trong lòng càng sinh oán hận. Chuyện này rõ ràng do Bùi Bật cùng Bùi Hậu thông đồng gây ra, Bùi Bật thiết kế bẫy dụ Trỗ Triệu Tông hãm hại Quách Diễn, sau đó sát hại Triệu Tông nhằm vu oan cho Quách Diễn, sau nữa lại dùng Nạp Lan Tuyết làm tay trong, có ý đồ răng một mẻ lưới tóm gọn toàn bộ Quách gia. Mưu kế này vô cùng cao siêu, không một kẻ hở quả không hổ danh là kỳ tài cao thủ. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Bùi đại công tử cũng biết Nạp Lan cô nương đã chết sao? Bùi bật lạnh lùng cười nói, chẳng qua chỉ là một quân cờ nhỏ, hà tất phải nói đến. Lúc này bọn họ đã ra khỏi hoa viên, ánh trăng chói lọi tràn vào ánh mắt Lý Vị Ương mỉm cười, thần sắc bình thản, nói trên đời này, tính kế khó nhất chính là lòng người, ngay cả là quân cờ, một khi nàng có ý chí của mình cũng sẽ thoát ly khỏi bàn cờ công tử nói đúng không đúng. Bùi bật lạnh lùng cười, nói đúng vậy, vốn tưởng nàng ta sẽ làm theo kế hoạch không chỉ có mỗi phong thư mật kia đâu. Lý vị ương đột nhiên dừng bước trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm bột miệng nói các ngươi ban đầu còn muốn dùng nạp lan tuyết để giết ta đúng không? Bùi bật ánh mắt vô cùng âm lãnh, miệng nở nụ cười chế giễu, khóe môi cong lên, nói đúng vậy tiểu thư đoán không sai ta vốn đã muốn nạp lan tuyết làm như vậy. Lý vị ương đại khái có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương, một mặt tấn công quách ra từ bên ngoài, mặt khác lại gây lục đục từ bên trong, muốn người quách ra tự giết lẫn nhau tự chặt đi cánh tay của mình. Đồng thời còn muốn Nạp Lan Tuyết châm ngòi ly gián quan hệ giữa Trần băng băng cùng với mọi người trong Quách Gia. Trên thực tế, Nạp Lan Tuyết làm rất tốt nàng ấy đã ly gián thành công liên minh giữa hai nhà Quách Trần. Nếu không phải Lý Vị Ương đứng vững vàng gót chân ở Quách Gia, chỉ sợ những người khác trong Quách Gia cũng sẽ bị mối quan hệ giữa Lý Vị Ương và Nạp Lan Tuyết mà sinh ra oán hận với nàng, như vậy càng làm cho mối quan hệ giữa Lý Vị Ương cùng mọi người trong Quách Gia càng thêm bất hòa khiến cho Lý Vị Ương bị quách ra xa lánh, không còn chỗ nào để dựa vào nữa. Cuối cùng, chỉ cần nạp lan tuyết hạ độc trong thức ăn của Lý Vị Ương thì nàng còn có thể sống hay sao? Lý Vị Ương là người rất cẩn thận, nhưng nạp lan tuyết dù sao y thuật cũng rất cao minh, nàng ấy có thể ra tay bất kể lúc nào mà không bị người khác chú ý. Lý Vị Ương khóe miệng nhướng lên, khẽ cười nói, xem ra ta đã xem thường bùi đại công tử rồi, kế sách quả là cao minh, không có kẽ hở. Bùi bật lãnh đạm cười, nói cho dù kế sách của ta có hoàn hảo đến mấy, chẳng phải đều bị quét tiểu thư nhìn thấu sao. Thế cục hôm nay, toàn bộ đã được quét ra kiểm soát. Khóe mắt hắn xẹt qua một luồng sát ý, Lý Vị Ương liền hiểu được sự trào phúng trong đó. Lý Vị Ương ánh mắt lãnh đạm, nói các ngươi suy đoán tâm tư của ta để tính kế chuẩn xác như thế, lựa chọn người cũng rất chính xác. Chẳng qua kế sách như vậy không thể dùng lại lần thứ hai. Ta thật sự rất muốn biết bùi gia rốt cục phải như thế nào mới lật đổ được quách thị. bùi bật mỉm cười tự tin nói vậy mời quách tiểu thư cứ chờ đi. lý vị ương cũng không thèm để ý nàng nâng ánh mắt trong trèo lên bình tĩnh nhìn đối phương bùi bật ghét nhất là ánh mắt này của nàng vẻ mặt có chút tức giận lập tức quay đầu lại giọng lạnh lùng nói cáo từ nói xong đã bước nhanh ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, Nguyên Liệt nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lý Vị Ương, mỉm cười nói chuyện này chẳng phải rất tốt rồi sao? Lý Vị Ương lườm hắn một cái, ánh mắt hiện lên nét cười, thật sự là quá mạo hiểm, vì chàng mà ta thoát mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi bệ hạ không chịu đứng về phía chàng, chàng sẽ làm như thế nào đây? Nguyên Liệt cười như có như không, vẻ mặt thẳng nhiên, nói ta nếu đã dám làm như thế, đương nhiên là có mười phần nắm chắc, nếu Hoàng đế không chịu đứng về phía ta, ta cũng sẽ có biện pháp làm cho Hoàng đế đổi ý. Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt hắn tự tin, nhẹ nhàng thở dài nói ta thấy bệ hạ là bị chàng chọc giận đến tức mà chết. Nguyên Liệt cười nói, tức chết thì thôi, tính tình hắn dữ dằn như vậy, ai cũng chịu không nổi. Một đôi phụ tử này thật sự là ai nhìn ai cũng đều không vừa mắt, để ý lẫn nhau như vậy, Lý Vị Ương thật không biết nên hình dung về mối quan hệ giữa bọn họ là như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ sợ trên đời này bọn họ là đôi phụ tử kỳ lạ nhất trở về quách gia lý vị ương tiễn bước nguyên liệt hai người đứng ngoài cửa nói chuyện triệu nguyệt chờ ở bên cạnh đợi đến khi quách đạo vào cửa lý vị ương mới tiến lên mỉm cười nói ngũ ca vất vả quá rồi quách đạo quay đầu mỉm cười nói nhờ có húc vương giúp đỡ ta mới được thuận lợi như thế này Lý Vị Ương không cần phải nhiều lời nữa, nàng sớm đã biết quách đạo trên đường đi đã vô số lần bị ám sát, vất vả lắm mới tìm được quân sĩ kia, lấy được quyền sổ, nhưng dù thế nào vẫn bị mất chứng nhân cùng 2 phần 3 chứng cứ, chỉ duy nhất 1 phần 3 quyền sổ này là được hắn lấy ra từ trong ngọn lửa, chỉ cần có chút sơ ý quách đạo chắc chắn sẽ không thể trở về, thậm chí còn bị mất mạng. Nói còn chưa xong, quách đạo thì thầm nói tiếp ta đã nghe qua chuyện về nạp lan cô nương. Hắn vừa mở miệng, Lý Vị Ương đã thu lại ý cười, là tứ ca nói sao? Quách đạo lộ ra vẻ mặt khẩn trương, nói ta lúc đầu nhìn biểu hiện của nạp lan tuyết cũng thấy nàng ta có điểm kỳ quái, nhưng rốt cuộc lại không thể nhìn ra kỳ quái ở chỗ nào ta nghĩ trong lòng muội cũng đã nghĩ như vậy, người thông minh như muội sẽ không đến mức bị nàng ta mê hoặc. Lý Vị Ương bị nói trúng tâm tư, trong lòng có chút tiếc hận thành thật nói, muội không phải bị nàng ấy mê hoặc mà là vì muội với nàng ấy có sự đồng cảm cho nên bị cảm tình che mắt, khiến muội không có cách nào hoài nghi nàng, hoặc ngay cả có hoài nghi, cũng sẽ không ngừng khuyên bảo bản thân nên đặt niềm tin ở nàng ấy. Quách đạo hiểu rõ, gật đầu, mở miệng nói, muội cũng đã phải khổ tâm rồi. Không khí giữa hai người bọn họ cô cùng hài hòa thân thiết, sự ấm áp hiện rõ trong ánh mắt của Quách đạo. Lý Vị Ương mỉm cười, cùng hai người bọn họ bước vào bên trong, Quách Đạo gương mặt trắng nõn, Ngũ Quan thanh tú, ánh mắt đen nhánh rừng ở trên người Lý Vị Ương, chăm chú nhìn nàng, Lý Vị Ương trong lòng vừa động, ánh mắt trở lại lạnh nhạt như trước. Quách Đạo trong lòng lo lắng ôn nhu nói chuyện giữa muội cùng Húc Vương, ta đã nghe nói, Ngũ Ca còn nợ muội một câu chúc phúc. Lý Vị Ương ngẩn ra, thấy nét mặt Quách Đạo mang theo ý cười, lúc này nàng mới yên lòng, mở miệng nói, muội chỉ sợ phụ mẫu thân chưa thể đồng ý hôn sự giữa muội và Húc Vương. Quách đạo lắc đầu nói, cản trở không phải ở phụ mẫu thân, chỉ cần thuyết phục bọn họ quả quyết sẽ không ngăn cản, chỉ sợ nhất là ở chỗ Huệ phi nương nương cùng Tĩnh vương. Quách đạo nói tới đây, Lý Vị Ương không cho là đúng, nói, việc này tạm thời không nên đề cập đợi đến lúc thích hợp muội sẽ bẩm báo với phụ mẫu thân, đến lúc đó, muội thật sự được gả đi ai cũng sẽ không ngăn được muội. Quách đạo gật đầu, tính tình Lý Vị Ương hắn hiểu rất rõ, Tĩnh vương chưa bao giờ để nàng trong mắt, sao phải e ngại bọn họ đây? Thấp thoáng dưới tán ô, mơ hồ lộ ra khuôn mặt bạch ngọc thanh lãnh của Lý Vị Ương, ánh mắt quách đạo mang theo thương tiếc, nhẹ nhàng đi đến. Trên mái tóc Lý Vị Ương cắm một cây châm ngọc đôi hoa tai bằng bạc nổi bật dưới ánh đốt sáng rực vẻ đẹp thinh khiết trong trẻo làm lay động lòng người, bất trì bất giác ngăn cách ánh mắt của hắn. Im lặng một lát quách đạo đột nhiên nghiêm mặt nói, hiện tại ta chỉ lo lắng nhị ca. Lý Vị Ương ngẫm nghĩ, nói, nay tuy rằng nhị ca đã được rửa sạch tội danh, nhưng để nhị ca xuất hiện vào thời điểm thích hợp mới là quan trọng nhất dù sao trước khi bệ hạ hạ lệnh xuống, nhị ca vẫn là một tội nhân. Quách Đạo trong lòng vô cùng vui sướng, lớn tiếng cười, nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay rốt cuộc chúng ta toàn thắng, chúng ta hẳn là nên mở tiệc ăn mừng. Đi thôi, hiện tại phải đi gặp phụ mẫu thân, bẩm báo cho họ tin tức tốt. Còn cần ngũ ca bẩm báo sao, vừa rồi trên yến tiệc mọi người cũng đã bàn luận nhiều lắm rồi. Lý Vị Ương biết hắn cố ý tạo nên bầu không khí thoải mái, liền mỉm cười, nói hiện tại phụ mẫu cũng đang rất vui vẻ, phải khẩn trương báo cho tổ mẫu biết mới được chúng ta mau đi đi. Ngày thứ hai, Hoàng đế ban xá lệnh xuống dưới, đồng thời lúc đó, Quách Diễn cùng Tây Quốc Công cũng tiến công chịu đòn nhận tội với Hoàng đế, cũng kể rõ lại chuyện trước kia đào tẩu là do bị người khác đuổi giết. Nếu quách diễn đã không còn là khâm phạm, thì tội danh quách gia chưa chấp hắn cũng sẽ không tồn tại. Hơn nữa quách diễn đã bẩm báo toàn bộ mọi chuyện với bệ hạ, khiến bệ hạ càng tức giận hơn nữa, cách chức toàn bộ quan viên triệu ra để điều tra, nếu là người liên quan đến tham ô quân lương, một mực xử trảm những người còn lại thì lưu đầy ba ngàn giảm. Cứ như vậy, hoàng đế chẳng những phục nguyên chức quan cho quách diễn, hơn nữa còn ban thưởng số tiền thật lớn cho mọi người để an ủi động viên. Nhưng về sau, Lý Vị Ương thấy thần sắc Quách Diễn không hề vui mừng chút nào, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Ngày thứ hai sau khi hoàng đế ban chỉ, lúc Quách Diễn sắp phải trở về biên cảnh, đúng lúc đó người Quách gia phát hiện nhị công tử đột nhiên mất tích. Quách phu nhân kiểm tra cẩn thận trong phòng Quách Diễn, thấy ngay cả quần áo và vật dụng tùy thân Quách Diễn đều không mang đi, bà buồn bã nói, hài tử ngốc này, rốt cuộc là đã đi đến nơi nào? Lý Vị Ương thở dài một tiếng, nói nếu muốn biết nhị ca đi đến nơi nào kỳ thật cũng không khó. Mọi người trong quách gia nhất thời đều ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khuôn mặt Lý Vị Ương ôn hòa, lắc đầu thở dài nói, đi xem cho cốt của nạp lan cô nương xem có còn hay không, nếu không còn thì đúng là nhị ca đã mang theo cho cốt của nạp lan cô nương đi xa rồi. Quách phu nhân nghĩ lại, lập tức hiểu được dụng tâm của con trai, khuôn mặt bà cũng hiện ra lo lắng, cuộc sống như thế, sai lầm nối tiếp sai lầm để rồi lỡ hẹn ở kiếp này. Vốn dĩ đang là một đôi uyên ương đẹp như vậy, lại bị tách ra trong lòng Quách diễn luôn thấy hổ thẹn với nạp lan tuyết cho nên lúc này, khi hắn đã được rửa sạch tội danh không còn liên lụy đến gia tộc, thì hắn cũng ra đi. Mang theo cho cốt của nạp lan tuyết chu Du thiên hạ, giữ đúng lời hẹn trước kia với nàng, không ai còn tìm thấy hắn được nữa. Trước đây, hắn đã từng vì quách gia mà ruồng bỏ nạp lan tuyết nay hắn lại vì nạp lan tuyết mà vĩnh viễn rời khỏi quách gia. Quách phu nhân thở dài một hơi, có lẽ lần này mới chân chính là hắn không bị trói buộc bởi lợi ích gia tộc chuyện này đối với hắn mà nói tất nhiên không phải là hạnh phúc nghĩ đến đây. Quách phu nhân bất giác lệ rơi đầy mặt. Khi hắn vẫn là quách diễn thì chỉ có thể lựa chọn gia tộc. Còn khi hắn không phải là quách diễn, hắn nhất định sẽ lựa chọn nạp lan tuyết. Lý vị ương thở dài một hơi, đi ra phía trước nhẹ nhàng ôm lấy quách phu nhân, ôn nhu nói, mẫu thân không cần lo lắng, mẫu thân còn có chúng con ở đây, có phải không ngũ ca? Lúc này, quách đạo mặc một thân y phục màu trắng tiêu sái đứng dựa vào cạnh cửa, khóe miệng cong lên tao nhã, hắn mỉm cười nói, mẫu thân, mẫu thân còn có chúng con ở đây. Lý vị ương ôn nhu nhìn quách phu nhân, trong đầu xuất hiện vô số ý niệm. Đáng tiếc lần này bùi hậu quá mức rào hoạt không chịu mở miệng nói tốt cho triệu gia, nếu không xui xẻo tất nhiên không chỉ có một mình bùi chung. Chẳng qua triệu gia chỉ là món ăn khai vị, hiện tại cũng nên khai chiến với bùi gia rồi. Dám dùng nạp lan tuyết để tính kế nàng, nàng sẽ bắt bọn họ phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 249, còn kiến hàn phải chết. Từ phòng phù thái tử trà đã được đưa lên từ lâu, là loại trà bích loa xuân thượng hạng, nhưng lúc này thái tử không có tâm tình phẩm trà, để mặc chén trà nguội lạnh không còn chút hơi nóng nào bay lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những lá trà nổi nổi chim chim thần sắc bất định. Bùi bật quỳ ở một bên, chỉ cúi đầu, không nói một lời. Thái tử hừ lạnh một tiếng. Dù từ trước đến nay hắn cùng Bùi Bật xem nhau như huynh đệ, qua lại khá gần gũi, nhưng lúc này cũng không thể che giấu được tức giận hiện lên nét mặt mặc kệ Bùi gia hiền hách cỡ nào, nhưng có một điểm chung, sự hưng thịnh của Bùi gia trong tương lai vẫn phải nằm trong tay thái tử. Cho nên, hắn cùng Bùi Bật dù cảm tình có tốt đến mấy, một khi gặp chuyện lớn thì thái tử vẫn là chủ tử, Bùi gia vẫn là nô tài. Thái tử giọng lạnh lùng nói, xem ngươi nghĩ ra được kế sách hay chưa, liên lụy ta không còn thể diện trước mặt mẫu hậu. Cha con Triệu Tông kia đúng là xuẩn ngốc, mọi kế hoạch đưa ra, lại bị hủy trong tay bọn họ. Người không phải đã nói, đều nắm mọi thứ trong lòng bàn tay sao? Sao lại phát sinh ra chuyện này, Triệu Tường Hòa gây ra đại họa, lại còn ở trước mắt bao người, rốt cuộc là phải làm như thế nào? Bùi bật sỏng vô cùng cung kính cúi mặt thấp giọng nói, hồi bẩm thái tử triệu tường hòa căn bản thần nắm trong lòng bàn tay, nhưng hắn ta quá mức ngu rốt quá mức tự tin, nên mới mắc mưu kế của Lý Vị Ương, nghĩ rằng ngũ công tử quách ra kia quả thực mang theo chứng cơ tiến công cáo trạng gây bất lợi cho triệu gia. Một khi liên lụy đến lợi ích của triệu gia, ngay cả thần luôn khuyên nhủ, nhưng hắn vẫn không chịu tin tưởng còn cho rằng thần lừa gạt hắn. Trên đại yến thần sớm đã cười người trông chừng hắn, nhưng những người phái đi lại bị kẻ khác cố ý cản trở, nghĩ lại đây chính xác là một cái bẫy. Từ khi quách đạo rời kinh đến lúc hắn trở về, tất cả đều nằm trong phong thư mật tâm kế lý vị ương quá là thâm sâu. Thái tử nghe vậy vẫn không thôi tức giận, giọng nói càng thêm băng lãnh uổng công mẫu hậu tán thưởng ngươi như vậy, nói ngươi là đệ nhất mưu sĩ, lại bị một nữ tử đùa giỡn trước mắt. Trong mắt thái tử, Lý Vị Ương chẳng qua chỉ là một nữ tử trong khuê phòng, nhưng nữ tử này tâm tư giả dối không nói, còn liên tiếp phá hỏng chuyện đại sự của hắn, sao không khiến hắn cam tức được đây. Hắn đè nén tức giận trầm giọng nói, từ khi nàng ta trở về quách gia luôn không ngừng gây chuyện, luôn đối địch cùng bùi gia không nói, hiện tại còn gây náo loạn trước mắt ta, xem ta giống như quả bóng dưới chân. Căn bản hôm nay là ngày lễ trung thu, dựa theo lệ thường hoàng đế sẽ ban thưởng không ít cho các vị hoàng tử cùng đại thần trong triều Nhưng vừa xảy ra náo loạn như vậy, mọi người đều câm như hến, ngay cả thái tử cũng không có thể diện, nhất là hoàng đế trước khi rời đi còn lướt ánh mắt nhìn qua thái tử, hắn mỗi lần nhớ lại vẫn luôn cảm thấy ớn lạnh trong lòng càng thêm bất an. Trên thực tế, từ sau khi sự việc bị phát giác, hắn tuy không bị hoàng đế trách phạt nhưng vẫn luôn cảm nhận được hoàng đế luôn vô cùng lãnh đạm với hắn cho nên trong lòng hắn càng thêm run sợ. Chuyện này dần dần cũng bình ổn trở lại thái tử nghĩ có thể ra tay hạ bệ được quách ra, lại không nghĩ rằng trái lại còn bị đối phương kiềm chế. Triệu tông đáng chết triệu tường hòa cũng không phải người thông minh gì, nhưng vẫn là không nên chết vào lúc này. Hiện tại tất cả mọi người đều hoài nghi chuyện này có liên quan tới bùi gia nếu bùi gia đã nhúng chàm thì tay thái tử tay làm sao có thể sạch sẽ. Thái tử từ lâu đã được giao quyền giải quyết chính vụ nhưng thành ý khó rò nếu quách gia còn đối nghịch với hắn như vậy, sợ là vị trí thái tử của hắn có lẽ cũng ngồi không vững. Bùi bật ban đầu thiết kế bẫy này, mượn tay nạp lan tuyết có thể thu thập quách diễn còn có thể lấy được thông tin quan trọng từ quách gia, đến lúc đó, Lý Vị Ương dĩ nhiên cũng sẽ bị xui xẻo theo, nhưng hắn thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ kế hoạch đều đã thay đổi. Bùi bật biết rõ, thủ đoạn của Lý Vị Ương, trong lòng luôn nghĩ nàng tất nhiên còn có hậu chiêu, càng thêm phần cảnh giác nhắc nhở Thái Tử, nói, Điện Hạ, Lý Vị Ương tâm tư khó lường, giỏi nhất là âm mưu giả dối, theo thần thấy thời gian này, Điện Hạ vẫn nên suy nghĩ thỏa đáng rồi mới hành động. Thái Tử vốn đang sắp nguôi giận, lại bị câu nói này làm hắn điên lên, tức giận cực điểm, nói, ngươi quá giống với mẫu hậu, đều khuyên ta ẩn nhẫn. Thù của An Quốc còn chưa báo, mắt thấy quách gia ở trong triều lại được trọng dụng, chẳng lẽ ngươi bảo ta cứ phải trơ mắt nhìn như vậy, một ngày nào đó bọn họ sẽ giúp đỡ Nguyên Anh đăng cơ, ngay cả tính mạng thái tử ta lúc đó cũng không còn, đến lúc đó ta xem bùi ra các ngươi sẽ như thế nào. Bùi bật lức nhìn thái tử, mặt biến sắc nói, là thần nhất thời nói lỡ, mong thái tử bớt giận. Trên thực tế vị thái tử này nhiều năm qua được bùi hậu dạy dỗ có thể nói là văn võ song toàn cơ trí trầm ổn trên mọi phương diện đều kế thừa sự hoàn mỹ của huyết thống gia tộc. Đáng tiếc gần đây hắn bị Lý Vị Ương làm cho mất hết kiên nhẫn, lúc này mọi khuyết điểm bấy lâu nay hắn che giấu đều bộc lộ hết ra bùi bật trầm mặc một lúc lâu, sau khẽ nhíu mày nói, điện hạ bất kể chúng ta làm như thế nào, đều không thể khiến bệ hạ có ác ý với quách gia trung quy không có biện pháp cầm chân bọn họ. Thái tử ngẩn người ra, ánh mắt trong chốc lát trở nên u lãnh, ý của ngươi là Bệ hạ luôn luôn che chở Quách gia sao? Bùi bật gật đầu, giọng nói mang theo âm trầm, từ hành động của Bệ hạ trên yến hội hôm nay, chắc chắn có thể nói là như vậy. Bệ hạ muốn lưu giữ Quách gia để kiềm chế Bùi thị, dù chúng ta có áp tội mưu nghịch lên đầu người Quách gia, thì Bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Xem ra bệ hạ lần này đối với người Quách gia sủng hạnh vạn phần, nếu không như vậy thì sẽ không khôi phục quân vị tướng quân lại Quách diễn, còn ban cho Quách gia không ít lễ vật. Lúc Quách Diễn Bạt vô âm tín bỏ đi, ngự sử nhao nhao buộc tội Tề Quốc Công tiến cung tình tội với bệ hạ, hoàng đế không những không trách tội còn cảm thấy Quách gia phải chịu ủy khuất rất lớn, lại càng an ủi, ban thưởng nhiều lễ vật cho Quách gia nhưng điện hạ cũng không cần quá lo lắng, Quách gia cây to đón gió như thế thật sự làm cho người ta cảm thấy ngưỡng mắt, chúng ta không ngại hạ cờ dừng chống, cứ thông thả xem người khác tiêu diệt bọn họ. Thái tử nghe xong lời này, vẫn không thấy yên tâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt bùi bật âm trầm, vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn, trong đầu thái tử đột nhiên như có điện xe qua, hắn bừng tỉnh, không còn tức giận nữa tay vỗ án thư cười nói, đúng đúng. Bùi bật ngươi quả nhiên là người thông minh, đúng vậy, quách gia thanh thế càng lớn, càng là liệt hỏa phanh du, nay bọn họ cùng trần gia đã đoạn tuyệt lại cao hứng như vậy đi đối phó với triệu gia cố tình muốn bệ hạ phải thể hiện thái độ duy trì ủng hộ, dĩ nhiên quách gia sẽ khiến nhiều người tức giận. Các đại gia tộc khác cũng không phải kẻ bất tài, bọn họ đều là thân cận dưới chân thiên tử, dĩ nhiên quách ra sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Bùi bật thấy thái tử cười đắc ý như vậy, rõ ràng đã biết ý của thái tử là muốn lợi dụng thời cơ đục nước béo cò. Một lúc sau, thái tử đã tỉnh táo lại, trên mặt thu lại ý cười, trầm ngâm một lát nói, ý của ngươi ta đã hiểu rõ, chúng ta không nên vì lúc này quách ra được hoàng đế yêu ái mà nản chí hẳn là qua thời gian, nhận được nhiều sủng ái như thế, người quách ra cũng sẽ nảy lòng tham, lúc đó chính là thời điểm để chúng ta hành động. Bùi bật kho người vâng một câu, lập tức cáo lui, rời khỏi thư phòng thái tử. Vừa tiếp xúc với không khí lạnh ban đêm, bùi bật ho khan hai tiếng, cố gắng đè nén cơn ho trong lồng ngực, cười lạnh một tiếng, nói, Lý Vị Ương, ai thắng ai thua còn chưa biết, ngươi cứ chậm rãi chờ xem đi. Cái gì gọi là sự sủng ái của bệ hạ, đều không đáng tin cậy, vị hoàng đế này, bên ngoài che chở còn không phải có dụng ý đưa quách ra các ngươi vào chỗ chết hay sao. Hắn vừa cười lạnh, vừa rất nhanh bước xuống bậc thang, thân ảnh nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Ba ngày sau, Quách Huệ Phi đột nhiên đưa tới một bái tiếp, mời Lý Vị Ương vào cung phẩm trà. Trên thực tế, Huệ Phi nương nương từ sau khi hồi cung, cũng đã lâu rồi chưa từng làm như thế. Hơn nữa lần này, không phải mời Quách Phu Nhân, mà lại mời Lý Vị Ương vào cung, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói cùng nàng. Lý Vị Ương biết việc này, liền lập tức bẩm báo Quách Phu Nhân. Quách Phu Nhân chuẩn bị cẩn thận giúp nàng, sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng an bài hộ vệ đi theo Lý Vị Ương vào cung Lý Vị Ương đến trước cửa cung Quách Huệ Phi vừa đúng lúc gặp tĩnh Vương Nguyên Anh đang đến. Bọn họ gặp nhau ở chỗ hai lối rẽ giao nhau, muốn tránh cũng không thể tránh. Lý Vị Ương mỉm cười, đứng tại chỗ nhìn Nguyên Anh bước nhanh đi về phía nàng. Gia Nhi, Nguyên Anh giọng nói vô cùng ấm áp, không giống với trước kia, khiến cho người ta có cảm giác như một cơn gió xuân thổi tới, không hổ danh là hoàng tử mặt cười. Nhưng Lý Vị Ương lại thấy trên mặt hắn tuy gió xuân phơi phới, nhưng trong lòng lại âm thầm ẩn giấu sự tức giận. Trên thực tế, dù thái tử quyền thế mặc dù đang lúc thịnh, nhưng ai cũng phải rè trường tĩnh Vương Nguyên Anh tuy rằng Tế Quốc Công không chịu công khai ủng hộ hắn, nhưng sự tồn tại của quách gia đối hắn mà nói cũng chính là một loại duy trì. Hơn nữa, hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền, giỏi về lung lạc lòng người, trong số các quan đại thần trong triều cũng có rất nhiều người trung thành với hắn này tĩnh vương nguyên anh hẳn là dã tâm bừng bừng muốn quyết tranh hơn thua cùng thái tử như vậy sự tức giận trong lòng hắn từ đâu mà có lý vị ương im lặng không nói gì chỉ nghiêng người hành lễ nguyên anh nhìn lý vị ương ánh mắt có chút hoảng hốt nữ tử này vốn đã là vị hôn thê của hắn nếu không có húc vương nguyên liệt quách ra dĩ nhiên sẽ ủng hộ hắn trong lòng hắn có chút không cam lòng đáng tiếc nguyên liệt vẫn tồn tại chính vì người này mà không riêng gì quách ra khéo léo từ chối hắn ngay cả những người khác cũng không giúp đỡ hắn Mà ngày gần đây, Nguyên Anh nhận thấy thái độ của Hoàng đế đối với Nguyên Liệt vô cùng phức tạp, bên trong vẻ ngoài lạnh lùng kia là sự yêu thương mà đối với hắn từ trước tới giờ luôn quá xa vời, không dám hy vọng có được, khiến hắn càng thêm phẫn hận đối với Nguyên Liệt vẫn là như thế, rõ ràng là của hắn, nhưng Nguyên Liệt lại cố tình giành lấy quách gia đã thế, phụ Hoàng lại cũng như thế. Một ngày nào đó, hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Nguyên Anh vẻ mặt như gió ngày xuân, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa ánh sáng lạnh tuy chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng Lý Vị Ương là người sâu sắc cỡ nào, nàng lập tức nhận thấy thần thái của Nguyên Anh có chút mất tự nhiên. Nàng lắc đầu thở dài, trên đời này mỗi người đều ham muốn danh lợi, giang sơn, mỹ nhân, cái gì cũng muốn có, nhưng lại không biết nên có cái nào trước cái nào sau. Như nàng đã nói, đối với hành động của tĩnh vương Nguyên Anh, Lý Vị Ương không có cách nào khống chế, nàng biết trên đời này cái gì cũng đều có thể nắm trong tay được chỉ duy nhất lòng người, bất luận như thế nào cũng không thể nắm rõ. Tính toán của tĩnh vương kỳ thật rất đơn giản, trước tiên sẽ tranh địa vị, sau đó sẽ hỏi cưới nàng, đáng tiếc đời này Lý Vị Ương tuyệt đối sẽ không vào cung lần nữa, nàng vẫn đăm chiêu suy nghĩ không thèm để ý đến hắn. Nguyên Anh biết nữ tử trước mắt này là bảo vật trong lòng cậu mợ, là người mà hắn rất cần, rất muốn mượn sức nhưng không thể khiến nàng nảy sinh tình cảm với hắn, cho nên hắn mỉm cười nói, "Hôm nay mẫu phi triệu muội vào cung sao?" Lý Vị Ương mỉm cười, "Đúng vậy, Huệ phi nương nương nói triệu muội đến, nói là bàn chuyện nhà." Nguyên Anh nghe vậy, ánh mắt chợt sáng lên, cũng không nói nhiều, chỉ gật gật đầu, nghiêng người cho nàng đi qua. Trong thoáng chốc lúc hai người lướt qua nhau, Vẻ mặt đều mỉm cười, nhưng cử chỉ lại xa cách bước về hai phía, giống như hai đường thẳng không bao giờ giao cắt, có cơ hội gặp nhau ngắn ngủi, rồi ngay lập tức lại đi về hai hướng khác nhau, vĩnh viễn không có thêm một lần nào xuất hiện cùng nhau nữa. Nương nương, Quách tiểu thư cầu kiến, cung nữ nhẹ nhàng bẩm báo, Quách Huệ Phi nghe vậy, buông chén trà trong tay, nói, mời nàng ấy vào đi. Lý Vị Ương bước vào đại sảnh, Quách Huệ Phi dĩ nhiên đang chờ đợi, thần sắc của nàng có hơn ba phần tiêu thụy so với trước đó vài ngày, hiển nhiên trong cung có nhiều chuyện không được hài lòng. Lý Vị Ương nghĩ lại trên yến hội đêm trung thu cát lệ phi tỏa ánh hào quang bốn phía cùng khí thế bức người, nên nàng cũng hiểu được đôi ba phần tình cảnh của Quách Huệ Phi lúc này. Trong cung hiện nay, Trần Quý Phi dĩ nhiên càng lúc càng xa với Quách Huệ Phi, trong cung kẻ rèm pha thì nhiều, hai nhà Quách Trần trên chiều không vừa mắt dĩ nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới hậu cung, từ chuyện này sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện khác có liên quan kéo theo rất nhiều thị phi tới cửa. Quách Huệ Phi mặc dù có lòng muốn hóa giải ân oán giữa hai nhà Quách Trần, nhưng đáng tiếc Quách Diễn đã bỏ đi, Trần băng băng cũng suốt ngày đóng cửa không ra, nghe nói Trần phu nhân vì chuyện này đã đến tìm Quý Phi nương nương khóc lóc vài lần, lúc này Quách Huệ Phi triệu Lý Vị Ương đến, là muốn bàn bạc về việc này. Nàng nhìn Lý Vị Ương, nhẹ giọng nói, ra nhi cô biết con là đứa nhỏ có chủ cho nên lần này muốn hỏi ý kiến của con có nên phái người tìm Diễn Nhi trở về. Lý Vị Ương nhìn Quách Huệ Phi, không khỏi lắc đầu, Quách Huệ Phi thấy vẻ mặt nàng đạm mạc cảm thấy có chút kỳ quái. Trên thực tế ý định của Quách Huệ Phi cũng không khó lý giải, nàng ở lâu trong cung, dĩ nhiên biết trong chiều quyền thế khuyên đảo, hai nhà Quách Trần dễ sâu lá tốt lùi tới thường xuyên, nhiều năm qua đều không để lại nhược điểm trong tay đối phương, Trần gia bất động, Quách gia dĩ nhiên cũng không có động tĩnh nhưng oan gia nên giải không nên kết quách huệ phi trung quy vẫn cảm thấy quách diễn cùng trần băng băng là một đôi trời sinh hà tất phải náo loạn tới tình trạng này về chuyện của nạp lan tuyết quách phu nhân cũng đã đưa tới một phong thơ cẩn thận giải thích quách huệ phi Nhưng Quách Huệ Phi vốn chưa từng gặp mặt nạp lan tuyết nên không thể chấp nhận như vậy, nàng cảm thấy trong chuyện này, anh trai và chị dâu hành động quá mức hồ đồ, bất luận là yêu thương con trai đến mức nào ái náy với nạp lan tuyết như thế nào cũng phải nên lo lắng đến lợi ích chung của hai gia tộc hà tất phải huyên náo mọi chuyện như vậy. Hiện tại Quách Diễn đã bỏ đi, không biết tung tích nơi nào, cách giải quyết tốt nhất chính là tìm hắn về, sau đó tìm cách tác hợp cho hắn và Trần Băng Băng, chỉ có như vậy hai nhà Quách Trần mới có thể liên hợp trở lại, cũng không đến mức để bùi gia thừa nước đục thả câu. Quan trọng nhất là con cháu Quách gia phiêu bạt bên ngoài, Quách Huệ Phi cảm thấy vô cùng không ổn, cứ cho là Quách Diễn không chịu tái hợp cùng Trần Băng Băng, cũng không nên bỏ đi biệt tích như vậy. Lý Vị Ương đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Quách Huệ Phi, chẳng qua nàng không tán đồng, tổ mẫu ban đầu cũng đã có ý định phái người đi tìm Nhị Ca, nhưng ý của mẫu thân cùng phụ thân là cứ như vậy, để Nhị Ca ra đi. Quách Huệ Phi mặt không khỏi biến sắc nói, các người có ý gì? Chẳng lẽ cứ để con cháu Quách ra tùy ý lưu lạc bên ngoài sao? Lý Vị Ương trong lòng cũng không phải không lo lắng, nhưng mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với hành động của chính mình, nếu Quách Diễn đã muốn một đi không trở về, bọn họ tìm được về thì có ích gì đây? vậy nên nàng cố gắng giữ ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói nhị ca đã không muốn ở lại dù có dùng vũ lực ép buộc nhị ca thì nhị ca cũng không thể nào đoàn tụ được với trần băng băng quách huệ phi nghe đến đó vài lần mở miệng định nói rốt cuộc cũng nói ra phụ mẫu thân con dạy dỗ con trai như thế nào mà để hắn không nghe lời chẳng lẽ đều điên hết rồi gia tộc nuôi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy đến thời điểm quan trọng thì lại bỏ mặc nếu ai cũng như các ngươi thì quách gia còn có thể tồn tại được hay sao Quách Huệ Phi nói như vậy, Lý Vị Ương cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi năm đó nàng cũng từng vì lợi ích gia tộc mà rời bỏ người trong lòng, nàng có thể vì gia tộc mà hy sinh không chút do dự, dĩ nhiên cũng hiểu được Quách Diễn là một nam nhân càng phải nên làm như thế. Nói đến cùng, cách ứng xử của mỗi người chính là phương thức quyết định vận mệnh của bản thân, Quách Diễn đã bỏ qua một lần, hắn không muốn phạm sai lầm lần thứ hai, cho nên mới mang theo cho cốt nạp lan tuyết rời đi, xem như hoàn thành lời thề trước kia của mình đối với nạp lan tuyết. Nhưng điểm này Quách Huệ Phi không thể hiểu được ngay cả nàng có giải thích thì Quách Huệ Phi cũng vẫn sẽ hy vọng Quách Diễn có thể vì đại cục quên đi nạp lan tuyết trở về bên cạnh Trần băng băng như vậy mới đủ tư cách làm con cháu Quách gia hắn sẽ tiếp tục gánh vác trách nhiệm. Dưới cái nhìn của Quách Huệ Phi thống khổ chỉ là nhất thời, nhưng trách nhiệm là cả một đời, lúc mỗi người vừa mới được sinh ra cái gì cũng có thể không có, chỉ có trách nhiệm là bất kể thế nào cũng không thể trốn tránh, đây mới là đạo lý làm người. Lý Vị Ương ngẩng đầu, nhìn thẳng Quách Huệ Phi, nói: "Nương nương, phụ mẫu thân đều đã có chủ ý tuyệt đối sẽ không tìm nhị ca trở về, chuyện này cũng dừng ở đây, sẽ không bao giờ đề cập lại hôn sự giữa hai nhà Quách Trần nữa." Quách Huệ Phi tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn Lý Vị Ương, một chữ cũng không nói nên lời. Không biết từ khi nào, nàng phát hiện suy nghĩ của mình so với những người khác trong quách gia đã trở nên lệch lạc. Hai nhà quách trần có giao tình nhiều năm như vậy, nhưng chỉ vì một nữ tử tầm thường đã bị hủy hoại đến mức này, nàng bất luận như thế nào cũng không thể tha thứ cho nạp lan tuyết, càng không thể thông cảm cho sự hồ đồ và thiển cận của quách diễn. Đối với nàng, vinh dự gia tộc vĩnh viễn vượt xa hạnh phúc cá nhân, nếu không phải như thế, sự hy sinh của nàng năm đó chẳng phải đã trở thành trò cười sao, giọng nàng lạnh lùng nói, vừa rồi con đã gặp biểu ca nguyên anh phải không? Lý vị ương gật đầu, vâng, vừa rồi con nhìn thấy tĩnh vương điện hạ bước từ trong viện ra ngoài. Ánh mắt quách huệ phi như chui vào đáy mắt nàng, nói từng chữ, vậy là tốt rồi, ta vừa rồi đã lệnh cho hắn đi khắp nơi tìm kiếm nhị ca con, cần phải đưa nhị ca con trở về, dẫn hắn đến trước mặt người trần gia nhận tội. Lý Vị Ương không nói thêm gì nữa, nếu đem tình yêu cùng gia tộc bắt nàng lựa chọn Quách Huệ Phi nhất định sẽ lựa chọn vế sau, vậy nên nàng muốn mỗi người đều phải lựa chọn giống nàng là lẽ đương nhiên, mỗi người đều có con đường riêng của mình, Quách diễn rời bỏ gia tộc, rời bỏ thân phận con cháu Quách gia cũng là hắn lựa chọn còn đi cầu xin hắn trở về. Thật quá nực cười, Quách Huệ Phi thấy Lý Vị Ương cúi đầu không nói, nàng còn đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy tiểu cung nữ cùng kính bước vào bẩm báo, nương nương, trần phu nhân vào cung. Quách Huệ Phi sừng sốt lập tức nói, bà ta sao? Hiện tại đã là giờ nào rồi còn tiến công làm gì? Tiểu cung nữ do dự nhìn Lý Vị Ương, Quách Huệ Phi lắc đầu cứ nói đi. Cung nữ lập tức nói, vâng, nghe nói tiểu thư trần gia trong lòng nghĩ quẩn, đã xuống tóc làm cô. Chén trà trong tay Quách Huệ Phi rơi trên nền đất nàng không dám tin, hỏi lại là thật sao? Tiểu cung nữ sợ hãi, nói Trần Phu Nhân khóc sớt mứt đến chỗ Trần Quý Phi, vì nô thì có giao hảo với cung nữ bên người Quý Phi nương nương, cho nên mới nghe được tin này, nô thì cũng không biết sự việc đã nghiêm trọng đến mức nào chỉ nghe nói người đã xuất ra. Vậy rốt cuộc không có cách nào vãn hồi rồi, sắc mặt Quách Huệ Phi lập tức chuyển thành tái nhợt, nàng đau đầu vỗ chán, thở dài nói, gia nhi còn có nghe thấy không, con xem, rốt cuộc đã náo loạn đến mức nào rồi. Lý vị ương sắc mặt trầm tĩnh tuy rằng nàng có tiếp núi cho trần băng băng, nhưng nàng cũng sẽ không ngăn cản đối phương, giọng nàng đều đều, nói, nếu nhị tẩu đã muốn xuất ra, chứng minh việc này càng không có cách nào cứu vãn, Huệ Phi nương nương sẽ không cần đau lòng nữa, đây là duyên phận của mỗi người, không thể cưỡng cầu. Quách Huệ Phi nhìn Lý Vị Ương, muốn nói lại thôi, ánh mắt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hiển nhiên trong quách ra, nàng hiện tại là người đau lòng và thất vọng nhất, nàng trước khi hy sinh cho gia tộc như vậy, không phải là cũng bỏ mặc người trong lòng sao? Vì sao quách diễn lại không làm được? Nếu đã muốn rời bỏ nạp lan tuyết thì nên quyết tâm đến cùng, không cần nhìn lại, nhưng lại bỏ dở nửa chừng như vậy, chẳng phải là ngu xuẩn quá mức hay sao? Lý Vị Ương có thể hiểu rõ tâm tư Trần Băng Băng lúc này, nàng làm như vậy không phải vì cảm thấy ái náy với người Quách gia, mà là vì giao sắc chặt day dối, nàng muốn hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Quách diễn, đối Trần Băng Băng mà nói làm như vậy thực sự cũng tốt, mai sau có một ngày nàng nếu nghĩ thông suốt rồi Thì ngược lại càng tự do tự tại, huống chi theo tính cách của Trần Phu Nhân, bất kể thế nào cũng sẽ không để nữ nhi của mình ở mãi tại Amnico, sau vài năm mọi chuyện qua đi, nhất định sẽ đón nàng trở về, để nàng tái giá còn hơn là để nàng trở lại quách ra thấy cảnh mà đau lòng. Lý Vị Ương giọng kiên định nói, nương nương, Gia Nhi khuyên nương nương không cần tìm nhị ca nữa, ngay cả nương nương đưa được nhị ca trở về, ép buộc nhị ca nối lại tình nghĩa với nhị tẩu, hai người bọn họ quả thực đã không thể sống cùng, một đôi vợ chồng bất hòa sẽ chỉ làm mối quan hệ giữa hai nhà quách Trần trở nên căng thẳng, sẽ phản tác dụng. Quách Huệ Phi giọng lạnh lùng nói, nhưng bây giờ, người có biết người Trần gia ở trên triều luôn đà kích quách gia không? Lý vị ương chậm rãi nói, quách gia có chút nhược điểm ở trong tay trần gia, nếu không người trần gia sẽ không dám làm như vậy. Bọn họ gây náo loạn trên triều, mục đích là ép nhị ca trở về giải thích mọi chuyện với nhị tẩu, vậy nên chúng ta phải hành động để bọn họ không to gan lớn mật như vậy được nữa. Quách huệ phi thấy thần sắc lý vị ương chơ tĩnh, không có chút biểu hiện lo lắng nào, trung quy thở dài nói thôi, các ngươi tuổi còn trẻ ta muốn cũng không quản thúc được quách gia, rốt cuộc bị các ngươi làm thành bộ dáng gì đi nữa, đều là do các ngươi đi. Con trở về giúp ta khuyên nhủ đại tẩu, để tâm tư đại tẩu được thoải mái. Nói xong, nàng nói với cung nữ ta mệt rồi, tiễn Quách tiểu thư ra ngoài đi. Cung nữ nơm nớp lo sợ dẫn Lý Vị Ương đi ra, lại không hề nhìn thấy được thần sắc Lý Vị Ương có nửa điểm lo âu nào, không khỏi càng thêm nghi hoặc. Cung nữ này thật sự không rõ, Huệ phi nương nương vừa rồi rõ ràng sắc mặt rất tức giận, nhưng vì sao vị Quách tiểu thư này lại không hề để tâm đến, chẳng lẽ nàng ấy thật sự không lo lắng sao? Lý Vị Ương vừa mới bước ra khỏi sân viện Quách Huệ Phi, đột nhiên thấy một thái giám bước nhanh đi tới, không người nói, Quách Tiểu Thư, bệ hạ phái người đến truyền lệnh, nói là muốn mời Tiểu Thư đến gặp. Lý Vị Ương hơi nhíu mi, nói, bệ hạ muốn gặp ta sao? Thái giám mỉm cười nói, vâng, mời Quách Tiểu Thư rời bước. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, ánh mắt hơi đổi, ta đến thăm Huệ Phi nương nương, bệ hạ đột nhiên triệu kiến ta, ta cũng cần phải nói cho nương nương một tiếng. Thái giám nói, quách tiểu thư yên tâm, nô tài dĩ nhiên sẽ bẩm báo với huệ phi nương nương. Lý vị ương nhìn thần sắc thái giám kia vô cùng chấn định, trong lòng hiện lên dự cảm khó nói, hoàng đế vô duyên vô cớ triệu kiến nàng, chuyện này nhất định có chút không ổn, trong cung cũng không ai dám giả truyền thánh chỉ. Nàng quay đầu nói với công nữ, nếu bệ hạ triệu kiến ta sẽ đi, ngươi trở về bẩm báo nương nương một tiếng. Nói xong, nàng chớp chớp mắt với cung nữ kia, sau đó đột nhiên nói nhỏ, ôi, khuyên tai của ta sao lại bị mất rồi. Tiểu cung nữ lắp bắp kinh hãi, vội vàng cúi xuống giúp nàng tìm kiếm. Lý vị ương cũng cúi xuống theo thấp giọng bên tai cung nữ, nói, ngươi đi nói cho nương nương, nếu nửa canh giờ sau ta không về được thì lập tức đi mời húc vương điện hạ. Tiểu cung nữ cũng không ngu ngốc, đã từng là tâm phúc bên người quách huệ phi, liên tục gật đầu nói, tìm được rồi, tìm được rồi, quách tiểu thư, khuyên tai ở trong này Lý vị ương mỉm cười, nhận lấy khuyên tai lưu ly từ trong tay cung nữ thầm nghĩ hoàng đế kia quả thực là người bạo ngược không khuyên nhủ được nguyên liệt, hắn vô duyên vô cớ chịu kiến nàng, hẳn là không phải chuyện tốt. Tuy rằng bản thân nàng không sợ chết nhưng là tâm nguyện chưa xong tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng nghĩ đến đây, trên mặt mỉm cười, hoàng đế chịu kiến, làm sao có thể chối từ. Nhưng kéo dài thời gian được chừng nào thì hay chừng đấy. Lý Vị Ương theo thái giám vào ngự thư phòng, trong thư phòng bầy bộ bàn ghế bằng gỗ lim sa hoa thanh lịch, trên giá cổ chứa đầy văn thư, nghiên mực, bút lông, giấy tuyên thành, cần cái gì liền có cái đó. Hoàng đế đứng ở trước cửa trên người mặc long bào màu vàng sáng, bên hông đô ngọc bích trên đầu đội mũ nạm vàng, đang cúi đầu nhìn ngắm cái gì. Thái giám đưa Lý Vị Ương vào thư phòng, hoàng đế nâng mắt lên nhìn nàng, sắc mặt âm trầm có vẻ tán thưởng, nói qua tiểu thư vẽ bức thư pháp này, nét vẽ nghiêm nghị nhưng không mất đi sự mượt mà trang trọng mà tinh tế tinh hoa ẩn chứa trong từng nét bút thật sự là tác phẩm xuất sắc. Khi còn sống ở kiếp trước Lý Vị Ương bị người khác đánh giá không giỏi thư pháp, nàng vẫn canh cánh trong lòng, kiếp này nàng chuyên cần luyện tập thư pháp từ nhiều năm trước, tuy rằng không đạt được mức thư pháp danh gia, nhưng cũng có thể xem như đứng đầu một phái, vô cùng xuất sắc, nói không hoa, nhiều tài nữ tự xưng là tinh thông thư pháp đều kém xa nàng. Nàng thật không ngờ lần gặp đầu tiên đã bị Hoàng đế phủ đầu tán thưởng, điều này cũng có nghĩa là không biết nàng tinh thông thư pháp đến trình độ nào, nhưng đều nằm dưới mí mắt của Hoàng đế, nàng chỉ cúi đầu, nói, đa tạ bệ hạ tán thưởng, thần nữ không dám nhận. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, cười như có như không, nói, biết hôm nay chẩm triệu ngươi tới là có ý gì không? Lý Vị Ương nhìn thần sắc hoàng đế lành lạnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang không dễ phát hiện trong lòng nàng có chút giật mình nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình thản, Khom người nói thay nhí khó dò thần nữ không dám phỏng đoán tâm tư bệ hạ thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Hoàng đế cười nhẹ nói: Trẫm cứ tưởng rằng ngươi là thiên kim danh môn tú ngoại tuổi trung có cả nhan sắc và trí tuệ thế nên mới để yên cho ngươi ở lại bên cạnh hắn. Ai ngờ cũng chỉ là một nữ tử bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa tuổi không lớn nhưng lá gan không nhỏ. Dám sô nịnh bên tai húc vương, xúi dục hắn động thủ trong cung, khiến cho mọi người khiếp sợ cả chiều oán hận quả thực là tội ác tay trời. Ngươi còn không nhận tội sao? Ánh mắt Lý Vị Ưương chợt lóe lên kinh ngạc, sô giây lát đã định thần lại, hướng ánh mắt về phía Hoàng đế. Hoàng đế đối diện với sự trầm tĩnh của nàng cũng cảm thấy giật mình, cũng nhìn lại nàng chăm chăm. Rõ ràng chỉ là một nữ tử, nhưng lại là hạng người tâm cơ giả dối, đối diện với ánh mắt hắn, ngay cả quần thời trên chiều cũng phải lạnh run, nhưng nàng lại có thần sắc lạnh nhạt, khí độ ung dung, hoàn toàn không giống với thiếu nữ ở độ tuổi này. Nếu không phải Lý Vị Ương và Húc Vương Nguyên Liệt luôn đi cùng nhau, hoàng đế cũng không nghĩ đến chuyện sẽ chịu kiến nàng. Bởi vì Lý Vị Ương cho dù thông minh, nhưng trong ma hắn cũng chỉ là một nữ tử thấp kém, hắn không cần phải hao phí tâm tư như vậy. Thấy nàng không đáp lời, giọng nói hoàng đế lạnh đi vài phần, "Ngươi không nói lời nào, có phải là khinh thường trẫm hay không? Trẫm hỏi lại ngươi một lần, quách gia, ngươi biết tội chưa?" Lý Vị Ương bước lên một bước rồi nhìn hắn, sau đó cúi người nói, "Thỉnh bệ hạ thứ tội, thần nữ chưa từng súi dục húc vương, lại càng không làm nhiễu loạn triều chính, tại sao cả triều phải lên án?" Hoàng đế cười lạnh, thần sắc lạnh lùng, nói: Được trẫm không ngại cùng ngươi nói cho rõ ràng. Từ khi ngươi xuất hiện đã làm những chuyện gì? Có muốn trẫm nói ra tất cả không? Thần là nữ tử, không biết phận ở yên trong khuê phòng, lại còn xúi dục quách gia và bùi gia tranh đấu, có ý đầu câu dẫn húc vương nguyên liệt xúi dục hắn làm những chuyện không có lễ pháp. Vẫn chưa đủ, ngươi vì tư thù cá nhân, thậm chí còn xúi dục nguyên liệt động thủ với triệu tường hòa trong cung. Đây là nơi nào mà để cho nữ tử như ngươi tùy ý làm càn. Nếu còn chút thể diện nên tự mình kết thúc chẳng lẽ còn mua trẫm phải ra tay sao? Thần sắc của Hoàng đế khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo chỉ cần nhìn thôi đã thấu hết tâm tư kẻ khác, không còn chỗ nào để trốn tránh, người ngoài chỉ nhìn những thủ đoạn đáng sợ hắn dùng để trừng phạt tội nhân, nhất định cũng sẽ sợ tới mức toàn thân nhuỗn ra như bún, duy nhất chỉ có lý vị ương thần sắc vẫn ông tung, nói thần nữ chỉ là một nữ tử, vừa không biết cái gì thủ đoạn cũng không có tư thù quách ra là người thân của thần nữ, thần nữ chỉ có thể làm hết sức để bảo vệ người nhà bình an, nếu việc này cũng được cho là gian trá, thần nữ cũng không còn lời nào để nói. Về phần nguyên liệt thần nữ đã quen từ trước nhiều năm trước kia, hắn là tam thiếu gia của Lý Gia, chúng thần đã sớm có gieo thình, sao có thể nói là câu dẫn. Nàng nói tới đây, nhìn thẳng vào hoàng đế, nói tiếp nếu theo cách nhìn nhận này, những người có gieo thình thân thiết bệ hạ đều cho là không ổn, vậy trên đời này thanh mai trúc mã chẳng phải đều bị bệ hạ giết sạch hay sao? Đây là nàng đang nhắc nhở nàng đã từng có ơn cứu mạng với Nguyên Liệt, sắc mặt hoàng đế hơi biến, giọng nói không lộ rõ là vui hay giận càng làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, đừng tỏ vẻ ngoan cô trước mặt chẫm, ngươi không sợ chẫm lập tức giết ngươi sao? Lý Vị Ương mỉm cười, trong thiên hạ, là đúng hay sai, mạng người đều nằm trong tay bệ hạ. Bệ hạ nếu muốn giết người diệt khẩu thần nữ cũng không có cách nào chỉ mong bệ hạ trước khi ra tay, hãy suy nghĩ trong nguyên liệt một chút nguyên liệt nếu biết thần nữ chết bởi tay bệ hạ thì sẽ đối xử với bệ hạ như thế nào đây? Giết người chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vị hoàng đế này lại vô cùng thích nhìn thấy sự sợ hãi của con mùa trước khi chết Lý Vị Ương đã sớm nhìn rõ tâm tư này của hắn, nếu như lúc nạ nàng cầu xin hắn tha mạng, chỉ sợ hắn lập tức sẽ giết người chi bằng nàng to ra không sợ hắn, hắn ngược lại sẽ úy kỵ nàng thêm ba phần. Hoàng đế nghe được sắc mặt ngưng trọng, toàn thân khí giận bừng bừng, ánh mắt hắn nhìn về phía nàng như diều hâu nhìn thỏ, rốt cuộc cũng lạnh lùng cười, nói chậm vốn cũng không muốn so đo với ngươi, nhưng ngươi gây trở ngại đến đại sự, chẳng sợ ô uế tay chậm, chậm cũng sẽ thay hắn sờ trí ngươi. Nói xong, hắn lạnh lùng ra lệnh, người đâu, dùng trượng nghìn. Hai gã thị vệ nghe tiếng lập tức đi đến trong tay cầm cây trượng sơn màu hồng, lý vị ương hiểu rất rõ, hoàng đế luôn ra tay tàn nhẫn, hình trượng này tuyệt đối không thể so sánh với những cây gậy tầm thường, một trượng đi xuống có khả năng sẽ lấy đi tính mạng của nàng. Trong lòng nàng biết đối phương sẽ không khoan dung, lại lớn tiếng nói tâm tư bệ hạ thần nữ tuy rằng không thể hoàn toàn nắm chắc nhưng cũng có thể đoán được một hai phần, chẳng lẽ bệ hạ không muốn nghe thần nữ nói xong từ đầu đến cuối rồi hạ ra tay sao? Này nói ra những lời này, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nhưng hoàng đế nghe được thần sắc lại có sự biến đổi lớn, lập tức mở miệng nói, không chỉ giỏi xảo biệt ngươi cũng thật to gan lớn mật. Dám thức cao tự đại nói có thể đoán chúng được tâm tư của trẫm được vậy cứ nghe thử ngươi nói một chút. Lý vị ương thấy thần sắc hắn biến chuyển không ngừng, ánh mắt lại càng biến hóa kỳ lạ, biết hắn không còn muốn lấy mạng nàng nữa, nhưng vẫn có ý định gì khác nàng chấn định nhìn hắn, miệng ôn hòa nói tâm tư bệ hạ cũng không khó đoán, ngài muốn thay thái tử phải không? Một câu này nói ra thần sắc tất cả mọi người trong ngự thư phòng đều thay đổi, hai gã hộ vệ quỳ dạp xuống đất lạnh run không nói được một lời. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hai gã thị vệ kia khom người lui ra. Hoàng đế còn chưa kịp mở miệng trách cứ chợt nghe giọng nàng hạ xuống, lại mỉm cười nói: "Thế nào, bệ hạ nguyện ý nghe thần nữ nói tỉ mỉ sao?" Hô hấp của hoàng đế như ngừng lại, sau một lúc lâu mới mở miệng, điềm nhiên nói: "Trẫm cũng rất muốn biết nữ tử mà nguyên liệt ái mộ suốt cuộc là dạng người gì, ngươi không ngại thì cứ nói rõ ràng, nếu nói đúng ý trẫm, trẫm không chừng sẽ tha mạng cho ngươi." Lý vị ương mỉm cười, thần sắc không hề có sự biến đổi nào, giọng nàng thàn nhiên, nói, bệ hạ chưa từng để tâm đến vị trí thái tử, nhưng những năm gần đây không ngừng phái người bên cạnh bảo vệ nguyên liệt. Chẳng lẽ không phải có ý muốn đưa hắn lên vị trí thái tử kế thừa hoàng vị sao? Mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn, bậc làm cha mẹ bình thường, đối đãi với con cái trong nhà cũng không giống nhau, trong hoàng gia thì sự thiên vị ngày sẽ càng biến hóa nghiêng trời lệch đất, ví dụ như hoàng đệ đại lịch, vì muốn chờ cho bát hoàng tử mà không ngần ngại để những đứa con khác của hắn đấu đá đến mức ngươi chết ta sống, cuối cùng mới đưa bát hoàng tử ngồi lên vị chia thái tử, hoàng đế Việt Tây lại càng điên cuồng hơn, bộc lộ rõ sự thiên vị đối với nguyên liệt như vậy, lý vị ương càng hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ là trước kia, nàng mới mơ hồ dự cảm cũng chưa thể đoán chắc được, nhưng hôm nay nghe thấy hoàng đế nói nàng làm hỏng đại sự, đột nhiên nàng nghĩ tới điểm mấu chốt này. Sắc mặt hoàng đế biến đổi, suy nghĩ này của hạ trước nay chưa từng có ai đoán được, thậm chí ngay cả Bùi Hậu khi thấy hắn phong cho nguyên liệt tước vị Húc Vương, cũng hạ thấp cảnh giác đi vài phần. Chỉ duy nhất Lý Vị Ương, nàng quá giàu hoạt, thoạt nhìn chỉ là một nữ tử tầm thường, bên trong lại có tâm tư giàu hoạt như vậy. Mấy trăm quan lại trong triều sợ là cũng không tính kế khôn khéo được bằng nàng Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đúng là cái gì cũng đều dám nói Lý vị ương mỉm cười, nàng sớm đã chú ý tới đám người kỳ lạ bên cạnh nguyên liệt Có người dường như cố ý dạy cho nguyên liệt tâm thuật đế vương, lại thêm đạo lý làm vua Có điều, những người này làm việc không lộ liễu, chỉ thoáng qua như có như không Ngay cả nguyên liệt trong lòng ngoài nghi nhưng không tiện nói ra Nguyên liệt hiểu rất rõ ý của Hoàng đế rốt cuộc là gì, chẳng qua hắn cũng không để tâm đến đế vị cho nên tới bây giờ vỡ cố làm ra vẻ không biết. Nay Hoàng đế muốn ra tay với Lý Vị Ương, vì hã cảm thấy nàng gây trở ngại đến việc nguyên liệt lên ngôi Hoàng vị. Lý Vị Ương giọng ôn hòa nói, bệ hạ hẳn là biết húc vương điện hạ cũng không có ý muốn kế thừa đại thống, không muốn tran chấp với thái tử, không muốn bị cuốn vào tranh đấu triều đình. Hoàng đế mày hơi trầm xuống, ánh mắt băng lạnh khóe môi cong lên lợi sắc bén, để mặc hắn sao. Hắn thật ngu xuẩn, hoàng đế nói xong, đột nhiên nhíu mày, hiển nhiên là bệnh đau đầu lại tái phát. Lý vị ương thấy thần sắc hắn thay đổi liên tục dường như bắt đầu không khống chế được cảm xúc theo bản năng nàng cảm thấy được có gì đó không đúng, trong lòng hơi lo sợ, trên mặt lại mỉm cười thàn nhiên nói, mọi người đều nói nhi tử là bản sao của phụ thân, thần nữ thấy nguyên liệt và bệ hạ tính tình có vài phần giống nhau, thà làm ngọc vỡ, chứ không để bị người khác chèn ép. Bệ hạ không thể khuyên bảo nhưng thần nữ lại có thể làm được. Cho nên, bệ hạ không nên giết thần nữ, ngược lại nên bồi dưỡng, biến thần nữ thành trợ thủ đắc lực bên người nguyên liệt, chứ không phải là vật cản trở hắn. Nhà đầu xào biệt, nghĩ hắn sẽ mắc mưu sao? Hoàng đế nhìn chằm chằm lý vị ương, cười mà như không cười, nói, loại chưa được triệu thường hòa nho nhỏ, liền cho rằng mình tài giỏi lắm hay sao? Thật đúng là không biết lượng sức mình. thân là nữ tử, không giúp chồng dạy con, lại mơ tưởng đến quyền lực. ngươi còn dám tự cất nhắc chính mình, ngươi nghĩ ngươi là ai vậy? Hắn hừ lạnh, không biết là nhớ tới ai, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trên thực tế, hắn đã nhìn thấu Lý Vị Ương, thấy được ánh mắt nàng nhìn hắn căm thù đến tận xương tủy, luôn cảm thấy nếu giữ lại nữ tử này, nói không chừng tương lai sẽ chính là bùi hậu thứ hai. Hơn nữa quách gia thế lực rất lớn, dễ sầu lá tốt, nếu để quách gia làm ngoại gia của Nguyên Liệt Trung Quy có một ngày sẽ trở thành bùi gia thứ hai. Lòng người luôn không vượt qua được sự cám dỗ, có một rồi sẽ muốn trăm, có nhà tranh rồi thì sẽ muốn có công điện. Đến lúc đó, Nguyên Liệt lại rất yêu Lý Vị Ương, hắn làm sao có thể tự chủ được chỉ sợ lại cam tâm tình nguyện đem môi vị Hoàng đế dâng cho nàng ta. Hướng chi, hắn tâm tâm niệm niệm buộc Nguyên Liệt đi bước một dựa theo sự sắp xếp của hắn, Nguyên Liệt không hề cảm kích lại còn để một tiểu nha đầu nhìn thấu tâm tư, hắn vẫn luôn cảm thấy có chút gì đấy phần tỵ cho nên lúc này hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vị Ương, thần sắc lạnh nhạt nói, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt tự cho là thông minh, lại càng ngu xuẩn. Chậm có lý do gì để giữ lại ngươi? Lý vị ương thần sắc bình tĩnh, mặc dù không biết vì sao ánh mắt Hoàng đế càng thêm thô bạo nhưng nàng biết sát khí của Hoàng đế chưa tới, cố gắng giữ ngữ khí vững vàng, nói, như vừa rồi thần nữ đã nói, thần nữ có thể giúp húc vương điện hạ. Gần đây vấn đề khiến bệ hạ đau đầu nhất chính là quyền sở hữu trên Thảo Nguyên từ khi Việt Tây lập quốc tới nay, Thảo Nguyên vẫn phải phụ thuộc vào chúng ta, suốt mấy trăm năm tiến cống cho triều đình, hòa thuận cùng Việt Tây. Tuy rằng bệ hạ lần trước đề cử ngũ vương tử ngồi vào vị trí đại quân, nhưng trong lòng bệ hạ nhất định hiểu rõ, ngũ vương tử trời sinh tính tình yếu đuối, vị trí đại quân căn bản ngồi cũng không xong. Nghe nói hiện nay trên thảo nguyên thất vương tử đã tụ tập rất nhiều nhân mã, xảy ra vô số tranh đoạt lại còn ngang ngược chiếm nhiều vùng đất màu mỡ, đại quân trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng không có cách nào kiềm chế được thất vương tử ngang ngược cho nên mới dâng chiếu lên bệ hạ thỉnh cầu xuất binh tương trợ, việc này là thật sao? Hoàng đế nhìn Lý Vị Ương, đột nhiên nghe tiếng động mạnh trung trà trên án thư đã văng xuống đất mảnh sứ vỡ văng tung tóe trà nóng bỏng hắt ra xung quanh, hắn tức giận bừng bừng, xem ra tin tức của ngươi thật đúng là linh thông, chuyện gì nguyên liệt cũng không giấu giếm ngươi Lý Vị Ương đã sớm quan tâm đến cục diện chính trị, chứ không phải mới ngày một ngày hai. Nàng dám đối phó với bùi hậu cùng bùi gia dĩ nhiên sẽ tìm hiểu rất kỹ đối phương chuyện xảy ra trên Thảo Nguyên, nàng sớm đã biết được từ A Lệ Công Chúa. Biết rõ hoàng đế tuyệt đối không thích nàng can thiệp vào cục diện chính trị, nhưng hôm nay đây là biện pháp tốt nhất để kéo dài thời gian. Nàng mỉm cười nói, "Bệ hạ lo lắng không phải thất vương tử, mà là thế lực đại chu sau lưng hắn, thần nữ nói đúng hay không?" Ánh mắt hoàng đế càng thêm âm lãnh, loe tiếp, nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn là nàng đã sớm bị hắn lăng trì thành trăm mảnh vạn mảnh. Lý Vị Ương ánh mắt vẫn bình thản, giọng nhẹ nhàng nói, nếu Bệ hạ xuất binh, chắc chắn sẽ phải đối mặt với Đại Chu, chuyện này đối với Việt Tây mà nói không phải là chuyện tốt. Nếu bùi gia thừa cơ gây khó dễ, ngược lại sẽ gặp càng nhiều phiền toái. Cho nên Bệ hạ tất nhiên đã quyết tâm hòa đàm, điều phải suy nghĩ chính là điều kiện hòa đàm, nếu Bệ hạ chưa nghĩ ra, thần nữ nguyện ý đưa ra một chủ ý giúp Bệ hạ. Nàng ơi ngừng lại một lát thấy hoàng đế tuy rằng giận dữ, nhưng vẫn đang nghe ngữ khí chậm lại, nói tiếp bệ hạ ngài đại khái có thể đưa vào hiệp ước cùng đại chu phân chia thảo nguyên thành hai, mỗi nước chấn thủ một nửa. Hoàng đế đáy mắt chuyển động, cười lạnh một tiếng, nói chậm còn tưởng ngươi là người thông minh, lại không ngờ ngươi ngu xùa đến thế, nếu muốn phân chia thảo nguyên thành hai, chậm sớm đã làm như thế tội gì chờ tới bây giờ. Thời gian trôi qua, nàng cảm thấy xương cốt đều chấn động. Lý Vị Ương vẫn điềm tĩnh nói, thần nữ nghe A Lệ công chúa nhắc tới, trên Thảo Nguyên có một con sông tên là Phong Sa, là nguồn nước trọng yếu của toàn bộ Thảo Nguyên. Phía Bắc Phong Sa sản vật phì nhiêu Thảo Nguyên màu mỡ, nhưng phía Nam Phong Sa lại là Thảo Nguyên khô kiệt trộm cướp hoành hành chỉ cần bệ hạ chấn thủ phía bắc sông Phong Sa nhất định sẽ không bị thiệt phía nam sông Phong Sa cái gọi là trộm cướp kỳ thật chính là một số ít dân chăn nuôi sống không nổi bọn họ thiếu ăn thiếu mặc đương nhiên sẽ không ngừng náo loạn chỉ tiếc những người này lực lượng không đủ nếu bệ hạ có thể âm thầm duy trì bọn họ cung cấp quân hòa cùng lương thực như vậy bọn họ sẽ rất vui vẻ chu toàn việc đối phó đại chu đến lúc đó ngay cả có nhiều dũng sĩ thiện xạ trên thảo nguyên đại chu căn bản cũng không thể làm gì được lúc nào cũng nghĩ tới việc chấn áp dân nổi loạn bệ hạ có thể sống chết mặc bay không phải rất tốt sao hoàng đế lạnh lùng cười nói chú ý nãy chùa ngươi thật ra không sai nhưng đại chu cũng không phải kẻ ngốc bọn họ sẽ không dễ dàng đáp ứng lý vị ương lắc đầu cười nhẹ nói. Đại Chu đương nhiên sẽ đáp ứng, bởi vì bọn họ rất thiếu nguồn nước. Nghe nói nhiều năm cua mưu đoạt thảo nguyên là có ý đồ sử dụng sông Phong Sa làm nguồn nước tưới khô phía Bắc Đại Chu ở đây thiếu nước nên việc gieo trồng rất khó khăn. Hơn nữa năm nay biên cảnh Đại Chu còn xuất hiện hạn hán lớn, sản lượng lương thực giảm đi nhiều, rất nhiều nơi xuất hiện đầu cơ tích chữ lương thực, nạn dân bắt đầu đi truyền. Bọn họ hiện nay gây phân tranh trên Thảo Nguyên, mục đích trọng yếu nhất là muốn giải quyết mâu thuẫn nội bộ Đại Chu, muốn chiếm lấy sông Phong Sa. Lúc này trong hiệp ước bệ hạ đưa ra điều kiện, phía Bắc Phong Sa chiều ta sở hữu, phía Nam Phong Sa giao cho Đại Chu, bọn họ nhiều năm thiếu nước gian nan khổ cực, bọn nhỏ dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Người mưu mô quỷ kế bên cạnh hắn không thiếu cho nên giết chết Lý Vị Ương cũng không đáng tiếc dù sao hắn cũng đã sớm chọn không nguyên liệt một vị thê tử xứng đôi, chỉ cần Lý Vị Ương chết đi, hoàng đế sẽ có lý do chính đáng, còn có thể giả vờ tiếc hận nói cho nguyên liệt mọi chuyện là do bùi hậu giả truyền thánh chỉ. Đợi một thời gian sau, hắn sẽ để nữ tử kia xuất hiện, nàng ấy không chỉ có mỹ mạo vượt xa lý vị ương, quan trọng hơn là tâm trí và bản lĩnh của nàng ấy đủ khả năng phụ tá nguyên liệt đăng cơ có tố chất của vị mẫu nghi thiên hạ, đến lúc đó, một nha đầu lý vị ương hiểu được tâm thuật bị người khác vụ oan hãm hại thì có là gì? Chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi nhưng lý vị ương có thể trong thời khắc mấu chốt nghĩ được nhiều như vậy tuy rằng điều kiện không thể lý tưởng như người kia nhưng cũng là người thông minh mưu mẹo chứ không phải hạng người ngu xuẩn xem ra cũng có điểm hợp với tâm tư hoàng đế hoàng đế nhìn lý vị ương thần sắc có chút kinh ngạc hắn ngồi xuống ghế sắc mặt lâm vào trầm tư lý vị ương cũng không hề sốt ruột lẳng lặng chờ hoàng đế tiếp tục đặt câu hỏi quả nhiên hoàng đế thấy ánh mắt lý vị ương chứa định tự tin khóe miệng còn mang theo nụ cười Hắn biết nàng nhất định còn có hậu chiêu, nhìn chằm chằm nàng, nói, xem ra ngươi muốn nhượng lại sông phong sa cho Đại Chu, không phải vì muốn tốt cho bọn hắn, mà là có ý đồ khác. Lý Vị Ương thấy Hoàng đế đang nhìn mình, liền mỉm cười nói, bệ hạ việc chấn hương thủy lợi, hao tài tốn của không thể làm xong trong vòng một năm, chỉ sợ Đại Chu sẽ phải bỏ ra mấy năm tổn hại quốc lực. Hoàng đế nghe đến đó, chân mày nhướng lên, nhìn thẳng Lý Vị Ương, đột nhiên phá lên cười, hay, hay lắm. Quả nhiên là một nữ tử thông minh, chỉ tiếc chẳng qua chỉ là một chút thông minh, không phải là đại trí tuệ, rốt cuộc vẫn phải chết. Trường 250 tâm thuật bất chính, Hoàng đế vẻ mặt đạm mặc nói, quách ra, ngươi nghĩ quần thần đại chu đều là kẻ ngốc bất tài sao. Khởi công xây dựng thủy lợi, mặc kệ đối với quốc gia nào mà nói, đều là thiên đại hảo sự, càng là đối với quốc gia đại chu mà nói, một khi bọn họ đạt được nguồn nước, cũng ý nghĩa bọn họ liền đạt được mấu chốt thủ thắng. Ngươi cho là chấm sẽ cho đối phương cơ hội như vậy sao? Lý Vị Ương tự nhiên minh bạch đối với các quốc gia đương thời mà nói, lương thực là nhân tố quyết định thắng bại trọng yếu. Bởi vì chiến tranh một hồi xuống dưới tiêu hao trăm vạn cân thậm chí là hơn một ngàn vạn cân lương thực đồng thời đại chu ở chung quanh tác chiến, lại thập phần coi trọng khai khẩn trồng trọt. Đáng tiếc đại chu quốc nội bởi vì thường xuyên phát sinh nạn hạn hán, nghiêm trọng ảnh hưởng sản lượng lương thực mà đối với phát triển nông nghiệp mà nói thủy lợi cũng là điểm chết người. Đại Chu quốc lực tuy rằng cường thịnh, khả là bọn hắn chân chính chiến thắng nhưng cơ hội cũng cực nhỏ, bởi vậy những năm gần đây Đại Chu mới không dễ dàng dám đối với Việt Tây cường thịnh phát động chiến tranh. Nếu thực để Đại Chu khởi công xây dựng thủy lợi, gia tăng lương thực sản lượng, này cũng liền ý nghĩa bọn họ bước tiếp theo sẽ có lương thực dự trữ thật phong phú, tự nhiên sẽ lướt qua thảo nguyên hướng Việt Tây động thủ, đây cũng không phải là điều hoàng đế Việt Tây nguyện ý thấy. Lý vị Ương hiểu rõ tâm tư đối phương, chính là nói cái gọi là khởi công xây dựng thủy lợi có lợi cũng có chỗ hỏng, đối với quốc gia Đại Chu như vậy mà nói muốn sửa đại quy mô thủy cử như thế, đầy đủ cần thời gian 7-8 năm. Nếu là người trông coi thủy lợi này vì lợi ích Đại Chu kết quả cuối cùng tự nhiên là lợi quốc lợi dân, khả hắn nếu là vì lợi ích Việt Tây, cũng có thể đủ hỏa chu hại dân. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Lý vị Ương, bên trong ánh mắt lại toát ra một tia tìm kiếm nói, nói như vậy, ngươi đã có cao kiến. Lý Vị Ương tiếp tục nói, đương nhiên, chỉ cần bệ hạ có thể đề cử chọn một người thích hợp mượn cơ hội khởi công xây dựng thủy cử có ý định xá dịch liền khó tránh gần thủ xa kéo dài kỳ hạn công trình tiêu hao sức dân. Nếu là bệ hạ lại làm sâu xa một tí cho người quấy dày địa phương cùng chỗ thủy cử, làm hư hao nhà dân, phá hư một chút ruộng tốt ra tăng oán khí dân chúng, đủ loại hành vi như thế, sẽ khiến cho vô số dân chúng oán giận đại chu cảnh nội, đến lúc đó thủy cử này tự nhiên là có nhiều tiền mà lại sửa không xong." chẳng những sửa không xong, chỉ sửa còn có thể khiến cho đại chu quốc nội nhân tâm hoàng sợ, dân chúng khó an, tiếng oán than dậy đất đến lúc đó hoàng đế đại chu tự nhiên là không dám hướng việt tây động binh. này không là một việc tốt lắm sao? ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ vui khi đại sự thành, khởi công xây dựng thủy cử phá hư dân cư khiến cho oán giận là việc nhỏ chung quy so với hai quốc xung đột vũ trang chết vô số tốt hơn nhiều lắm. Hoàng đế cười suy một tiếng, nếu là tốt nhưng vẫn còn làm cho bọn họ đem thủy cư này thu thành sẽ như thế nào đây? Lý vị ương không chút hoang mang nói, ngay cả thu thành lại như thế nào, ngọn nguồn nhất định ở con sông trên thảo nguyên này, ta nói thủ ở phía bắc cũng chính là lấy thượng du con sông này, chỉ cần ở thượng du khởi công xây dựng một tòa đập nước vĩ đại, khống chế hạ du thủy lượng, đến lúc đó ngay cả hắn đem thủy lợi này sửa cho tốt lại có chỗ lợi gì đây? Hoàng đế nhìn chằm chằm Lý Vị Ương thật lâu, cũng cảm thấy chủ ý này không sai, chẳng qua muốn đối phương biết thân biết phận, lại nói quả nhiên là nữ tử giả dối, hiểu được từng bước một thiết cục cuối cùng làm cho người khác không có đường có thể đi. Lý Vị Ương xem đối phương vẻ mặt âm tình bất định liền biết hắn căn bản không có buông tha ý niệm giết chết bản thân. Nàng cũng không nóng nảy, dù sao nàng làm hết thảy chỉ là vì kéo dài thời gian, nếu là nàng không thể biểu hiện ra nửa điểm bản lĩnh chỉ sợ hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Hiện thời nửa canh giờ đã qua đi cứu binh nàng tính cũng nên đến. Hoàng đế chậm rãi từ tòa thượng đứng lên tươi cười lại trở nên càng thêm âm lãnh cười lạnh một tiếng nói quách gia ngươi quả nhiên thật thông minh chẳng qua ngươi thông minh qua phận nguyên liệt bên người không cần thiết con nữ tử thông minh như vậy đến lúc đó tự nhiên có người đi phụ tá hắn. Hậu cung là không được tham chính nếu ngươi gả cho nguyên liệt tương lai chính là bùi thị thứ hai khó bảo toàn. Đây là lần đầu tiên Hoàng đế nói ra rõ ràng ý niệm bản thân như thế, Lý Vị Ương không khỏi xả ra vẻ tươi cười, bệ hạ ngươi nói như vậy là uy ta loạn quốc. Liền như vậy xem thường bản năng con ngươi, Hoàng đế không chút nào che giấu sát khí trong ánh mắt Lý Vị Ương chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh cảm giác chậm rãi chạy dọc lưng tấp tấp quay quanh xâm nhập như là muốn cốt tùy nàng đông lại. Trên tay áo Hoàng đế đường viền hoa tú công thập phần hoa Mỹ, hắn nhẹ nhàng phất phất tay nói, người đâu? theo một tiếng gọi này của hoàng đế, một gã thay giám nâng một chén rượu tối đen, khoong người đưa đến nơi này. hoàng đế cười nhẹ nói: vừa rồi trượng hình từ trạng quá khó coi, ngươi đã ra chủ ý tốt như vậy, trẫm cũng nên lưu cho ngươi một cái thể diện. Hiện thời là bản thân ngươi tự uống đi, hay vẫn là trẫm gọi người đến giúp ngươi. lý vị ương phía trên khuôn mặt hiện lên một tia cười lạnh, trong con ngươi cũng là tinh quang lộng lẫy, chính là thân thể lại không nhúc nhích, bướng bỉnh đứng ở tại chỗ căn bản không có ý tứ muốn tự sát. Hoàng đế thấy nàng bất động tưởng nàng sợ chết cười lạnh một tiếng nói, "Chậm nghĩ ngươi là một người thông minh, hãy nhìn bộ dáng hiện tại đi, ngươi nửa điểm thông minh còn chưa có, đạo lý ẩn giấu cũng đều không hiểu." Nói xong, hắn nhất ý bảo thái giám nhất dũng mà lên đè ở trên vai Lý Vị Ương, ép buộc đem nàng ác quỳ trên mặt đất, ngọc châm Lý Vị Ương trên tóc bỗng chốc rơi xuống đất, bể dập nát. Lý vị ương liếc mắt một cái, đó là ngọc châm nguyên liệt tự tay làm cho nàng, nàng luôn luôn đeo ở trên người, giờ phút này nát mất ngọc kia thế nhưng mang theo lời nói thê diễm. Lý vị ương ánh mắt trầm xuống, vừa rồi nàng còn rất có hưng chí cùng hoàng đế nói, hiện tại nàng là thật sự có chút mất hứng cháy dám vẻ mặt dữ tợn mạnh mẽ đè nặng lý vị ương một chút cũng không để mặt cưỡng ép đem chén sứ kia hướng về phía lý vị ương lạnh như băng bên cạnh đã dán tại trên môi nàng lý vị ương đương nhiên không muốn chết chính là không nghĩ mà không là sợ hãi cho nên nàng gắt gao nhíu mày, đáy mắt phát ra một loại mãnh liệt căm hận, mắt nhìn độc dược sẽ rót hết. đột nhiên nghe được bên ngoài có người lớn tiếng nói, nương nương, ngài không thể vào. Hoàng đế nhíu mạnh mày, liền nhìn thấy Quách Huệ Phi đã một trận cấp tốc xông vào thư phòng Hoàng đế, nàng xông tới thời điểm thanh âm đều đang run run chậm đã. Thái giám tay không tự giác dừng lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Quách Huệ Phi. Hoàng đế ánh mắt sắc bén phảng phất một loại đao kiếm xẹt qua ở trên mặt Quách Huệ Phi lạnh lùng cười, Huệ Phi thư phòng chậm khi nào thì người người đều có thể xông vào. Quách Huệ Phi trong lòng xẹt qua một tia hoảng sợ, nàng quỳ dạp xuống đất phủ phục ở dưới chân Hoàng đế. Một tia ý cười giữ tợn xẹt qua khóe miệng hoàng đế, tay dương lên hung hăng cho quách huệ phi một bạt tay, đem nửa gương mặt huệ phi đều đánh chật đi. Quách huệ phi cúi thấp đầu xuống, lặng yên không một tiếng động. Ai đều biết đến hoàng đế hơn phân nửa thời gian này là không gặp phi tử trừ phi chịu kiến, ai cũng không thể dễ dàng xông vào thư phòng hoàng đế, bằng không, giết không tha. huống chi hoàng đế tính tình tối tăm, hỉ nộ vô thường ai cũng không dám tại loại thời điểm này tự chuốc rủi ro. Nhưng là thời điểm Quách Huệ Phi nghe nói Lý Vị Ương bị nhân mang vào ngự thư phòng, nàng trực giác chính là không tốt thế cho nên không dám trì hoãn, vội vã liền chạy đến. Nguyên bản nàng là không có can đảm va chạm hoàng đế, nhưng là sợ hãi bản thân so với tánh mạng chất nữ, nàng quyết định vô luận như thế nào cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, nàng ngẩng đầu cơ hồ là toàn bộ dũng khí, lớn tiếng, không biết ra nhi nơi nào đắc tội bệ hạ, bệ hạ thế nhưng muốn giết nàng. Hoàng đế sắc mặt chút không thay đổi chính là đối với thai giám bên cạnh quát thất thần làm gì còn không đưa nàng ra đi. Còn không có động tác quách huệ phi cũng đã cấp tốc tiến lên đoạt lấy chén sứ kia bỗng chốc rơi trên mặt đất rực nước chén sứ bắn tung tóe đến mọi chỗ, mọi người sợ ngây người giờ phút này quách huệ phi chút cũng bất chấp dáng vẻ phi từ toàn bộ nhân phục ngã xuống đất nền gạch lạnh trơn nhẵn trong như gương mà cứng rắn cách ở dưới chán cổ lạnh ý kia bức thẳng tiến đi vào thân thể theo sau nàng mạnh ngẩng đầu đuôi lông mày cao cao hướng về phía trước khơi màu thanh âm nàng giống như một loại sắc bé nhụy khí bệ hạ gia nhi là thân chất nữ của ta thỉnh người nể mặt thần thiếp mặc kệ gia nhi làm sai cái gì đều xin bỏ qua cho nàng lý vị ương sắc mặt bình tĩnh gục đầu xuống chính là không nói một lời Hoàng đế trong mắt quang mang lạnh đến cực hạn, hắn lạnh lùng nói, "Huệ phi, chẳng lẽ ngươi không có nghe lời nói chậm nói sao, ngươi cũng dám trước mặt mọi người chống đối chậm." Toàn bộ trong thư phòng, xung quanh đều là yên lặng đáng sợ, hô hấp thanh âm đều có thể nghe thấy. Quách Huệ phi phảng phất bị một thùng nước đá rội thẳng xuống, lãnh thiên linh từng trận phát lạnh bệ hạ, ngài quên rồi, Quách gia là nữ nhi Quách thị ta tuyệt đối không thể chơ mắt nhìn nàng ở trong này vô tội chết. Trừ phi bệ hạ có thể cho thần thiếp một cái lý do thích hợp bằng không, thần thiếp tuyệt không tránh ra. Lý vị ương nhìn quách huệ phi gắt gao che ở trước bản thân, không khỏi sửng sốt trong trí nhớ của nàng, trừ bỏ nguyên liệt quách phu nhân, bên ngoài còn không ai có từng che chờ nàng như vậy. Vừa mới không lâu lúc trước, nàng còn cùng quách huệ phi bởi vì sự tình trần băng băng nổi lên tranh chấp. Nhưng ở thời điểm tánh mạng nàng nhận đến uy hiếp người đầu tiên đứng ra bảo hộ nàng, lại là vị cô này. Trong lòng nàng một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, giờ phút này nàng mới ý thức được quách gia nhân có lẽ không đủ tâm ngoan thủ lạt khả là thời điểm bọn hắn ở sự tình trước mắt bản thân lại đều sẽ không chút do dự đứng ở trước mặt thân nhân. Người có thể nói bọn họ ngu xuẩn, nói bọn họ không biết tự lượng sức mình chân tình như vậy đủ để Lý Vị Ương cảm thấy cảm động. Nàng rõ ràng nhìn thấy Quách Huệ Phi lạnh run vạt váy đều run dày, răng nanh cũng đang run run, nhưng nàng vẫn là ở trước lý vị ương cắt gao che khuất tầm mắt Hoàng đế bước tới. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, thần sắc đáng sợ đến cực điểm, nói như vậy Huệ Phi là nhất định phải che chở nàng. Hoàng đế nói như vậy, trong ánh mắt đóng băng, đột nhiên giấy lên quang mang đáng sợ, nghiền nát bẻ gãy bắn thẳng về phía Quách Huệ Phi, chậm nói cho ngươi biết, chậm nhất định phải giết nàng, ngươi lại như thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cả một đời che chở nàng sao? Ngô xuân, quách huệ phi thanh âm trầm tĩnh thậm chí đến tôn sưng đều đã quên, bệ hạ, nàng là thân nhân của ta, mà kệ nàng làm sai cái gì ta đều phải che chở nàng, thỉnh người xem ta nhiều năm như vậy thì mì phụng bồi, quách gia đối ngài lại là phân thượng trung thành và tận tâm tha cho chất nữ ta. Hoàng đế yên lặng nhìn quách huệ phi, nhiều năm đến như vậy tính tình nàng tuy rằng quật cường, lại chưa từng có cử chỉ ngỗ nghịch, nhưng hiện thời cư nhiên vì một quách gia nho nhỏ cũng dám lớn mật như thế. Hoàng đế vẻ mặt âm u khôi phục bình tĩnh, hắn lạnh lùng thốt người đâu, đem quách huệ phi lôi ra ngoài, phạt trượng 50 cây, là để khiển trách. 50 đình trượng lại nặng lại nhẹ còn phải xem độ mạnh yếu trên tay người đánh, đánh bằng roi, mà ở đây trong lòng mọi người đều minh bạch hoàng đế đây là muốn ban chết quách huệ phi, hơn nữa không lưu chút đường sống. Quách Huệ Phi chỉ cảm thấy dưới chân mềm mại vô lực cả trái tim rơi xuống, cắn răng một cái, trong giọng nói lại mang theo thập phần kiên cường, âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ nếu là muốn ban chết ta ta không hai lời, bởi vì hôm nay là ta ngỗ nghịch trước, nhưng gia nhi là vô tội, bệ hạ nếu tức giận liền hướng về phía ta mà phát hướng về phía quách gia phát đi. Vô luận như thế nào cũng không nên khó xử một đứa trẻ. Nghe nàng nói như vậy. Lý Vị Ương cũng là càng thêm kinh ngạc, chỉ cảm thấy đã xem nhẹ người cô này, thế cho nên nhìn thấy nàng hiện thời kiên cường, cơ hồ không thể tin được. Nói xong lời nên nói, Quách Huệ Phi mặt như chỉ thủy, yên tĩnh phảng phất như một pho tượng. Bên cạnh thái giám đã qua kéo nàng, Quách Huệ Phi quay đầu lại nhìn Lý Vị Ương, trên mặt cũng là cười, tay giấu ở áo thượng rộng rãi nhanh nắm lấy, nàng thấp giọng nói, gia nhi cô xin lỗi ngươi, không thể bảo hộ ngươi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng mà cười nói, cô có một câu nói này của người, gia nhi liền đã đủ vừa lòng. Hoàng đế ghét thấy nhất là nhìn cảm tình tốt giữa những người khác cho dù là giữa cảm tình thân nhân cũng làm hắn cảm thấy dị thường chói mắt chán ghét đến cực điểm, không khỏi quát một tiếng, rút ra bảo kiếm bên cạnh liền hướng đầu các nàng hai người chém tới, Lý Vị Ương một phen bắt qua thân mình quách huệ phi che ở trước mặt nàng, chỉ còn chờ một kiếm phá không mà đến này. Ai biết này một kiếm chậm chạp đều không có rơi xuống, Lý Vị Ương mở to mắt, chỉ thấy được nguyên liệt ánh mắt lạnh như băng, gắt gao bắt được mũi kiếm, dây lát trong lúc đó trên tay hắn đã là máu tươi đầm đìa. Nguyên liệt giờ phút này biểu cảm thập phần đáng sợ trong mắt tràn đầy sát khí tay là vẫn không nhúc nhích nửa điểm cũng không có triển khai ý tứ. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống nói, ngươi nhịp chướng này, muốn làm cái gì, lại dám ngăn trở chẫm. Nguyên Liệt lạnh lùng thốt, bệ hạ, xin hỏi quách gia phạm vào tội danh gì? Ngươi vì sao muốn xử tử nàng? Hoàng đế giận dữ, nói: Trẫm muốn làm cái gì? Sao phải hướng các ngươi giải thích một đám đều muốn tạo phản sao? Nguyên Liệt rút tay về tùy ý trà lao tay trên vai áo choàng cầm tú bạc như là không có cảm giác đau đớn. Tạo phản thì sao? Trời đất nhẫn tâm, đem vạn vật xem như cỏ rác. Chẳng lẽ bệ hạ không hề lý trí làm ra sự tình như vậy? Thân là thần tử, liền không thể tử dán sao? Tử dán. Hoàng đế đột nhiên nở nụ cười lãnh đạm đứa con trai hiện thời này nửa điểm đều không nghe lời thậm chí dám vì một nữ nhân đã chạy tới cùng bản thân hô to gọi nhỏ còn tử gián. Hắn xem đối phương rõ ràng là một bộ muốn giết người vẻ mặt. Hắn vừa muốn nói gì lúc đó lại đột nhiên cảm thấy đầu truyền đến một trận đau nhức. theo bản năng nhẹ buông tay thanh trường kiếm kia phách bỗng chốc đánh rơi trên đất cả người lui ba bước theo ngoại nhân nhìn vào sẽ cho rằng hắn bị nguyên liệt gây thương tích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bên cạnh lập tức lóe ra một đạo bóng đen, kia bóng đen người nhẹ nhàng mà lên cùng Nguyên Liệt triển đấu đến cùng nhau. Ở đây có thể hiểu là Nguyên Liệt đó dơ sạo với Hoàng đế để bảo vệ mình và Lý Vị Ương, bên cạnh đó là thừa cơ tạo phản luôn. Nhưng Nguyên Liệt chỉ nói vậy thôi chứ không phải vậy. Lý Vị Ương rõ ràng nhìn thấy người tới một thân áo sám, hiển nhiên vừa rồi luôn luôn thủ hộ ở thư phòng này, không có ý chỉ bệ hạ sẽ không tùy tiện xuất hiện. Lúc này nhìn thấy hoàng đế lui về phía sau ba bước nhất định là nghĩ lầm nguyên liệt tập kích hắn. Người áo sám rút ra trường kiếm, dây lát trong lúc đó hướng nguyên liệt công kích. Người nọ một tay trường kiếm ra chiêu vô cùng tàn nhẫn, khinh công lại tốt trong nháy mắt toàn bộ thư phòng đều là kiếm quang. Nguyên liệt nhìn thấy trước mắt giống như có một đạo tia chớp xẹt qua kiếm phong xé rách thiên tĩnh theo trước mặt hắn hướng bản thân đâm thẳng, nhất thời thế bị cổ kình khí mãnh liệt này làm cho lùi lại mấy bước nguyên liệt lập tức ý thức được người này là sư phụ của mình đệ nhất cao thủ tần phong bên người Hoàng đế. Năm đó Hoàng đế đã từng phái hắn đến giáo tập qua bản thân hai năm võ nghệ. Tần phong này võ nghệ cao cường lại thập phần tàn nhẫn, người bình thường cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi võ nghệ nguyên liệt cũng là học từ hắn, đường kiếm đối phương đều là vô cùng dứt khoát cho nên lần này còn chưa bắt đầu tựa hồ thắng bại đã phân. Đinh một tiếng, trường kiếm tần phong chĩa vào trước ngực nguyên liệt lại không thể đâm vào, mũi kiếm đột nhiên cong lên cho nguyên liệt một kích nguyên liệt lui ra phía sau vài bước mới từ từ đứng lại thần sắc bình tĩnh, rõ ràng không có trở ngại. Tần phong kia nhẹ giọng một câu, nghĩ không rõ vì sao kiếm khí bản thân cư nhiên không đâm được Nguyên Liệt. Theo lẽ thường hắn biết rõ con đường võ công của Nguyên Liệt, hẳn là một kiếm có thể có sơ hở xuyên thấu, bất quá cũng không cần nhanh, trong vòng 20 chiêu hắn có thể đem đối phương chế phục. Hắn gạt trường kiếm qua, đi lên, Nguyên Liệt không lại nói nhiều, đối phương đương nhiên không biết hắn mang miếng hộ tâm, thế cho nên có thể chắn qua một kiếm trước ngực này, nhưng là cũng bị chân khí sắc bén của người này đánh cho bị thương phía phủ. Nguyên liệt đột nhiên bay lên không mà đi, lại né qua đối phương hợp lại toàn lực đâm một kiếm. Giây lát trong lúc đó, hai người ở thư phòng đã qua mấy chiêu thế cho nên kình phong đảo qua địa phương, ngọc khí đều rơi trên mặt đất nát bấy, thay giám vừa rồi còn thập phần kiêu ngạo bây giờ tất cả đều trốn ở một bên, sợ bị kiếm khí gây thương tích cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lý vị ương vội vàng nâng quách huệ phi né tránh qua một bên, nhìn hai người giữa sân kịch liệt chiến đấu cùng nhau, mày nhăn càng ngày càng nhiều. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, từ bên cạnh đứng lên, hắn nhìn này một màn, ánh mắt sâu thẳng, cũng không định mở miệng ngăn cản, rõ ràng hắn là muốn để tần phong giáo huấn nguyên liệt. Nhưng vào lúc này, tần phong giận quát một tiếng, đột nhiên nhảy lên tận trời, một thế kiếm này rào giặt tới, mắt thấy muốn xuyên phá bả vai nguyên liệt, ai biết ngay tại thời điểm hắn sắp thành công, một đạo ô quang từ đối diện mà bắn ngược ra, bắn thẳng đến cổ họng hắn, hắn liền phát hoảng, vội vàng tránh đi. Không khỏi tức giận nói, điện hạ dùng loại thủ đoạn này cũng quá thấp hèn. Nguyên Liệt Cao lớn vững chãi, mỉm cười nói, sư phụ ngươi từng đã nói qua ta kiếm ý không mạnh, thời điểm đối địch khó tránh khỏi chịu thiệt, nhắc nhở ta nên chuẩn bị chút vật phòng thân, ta đây chính là dựa theo sư phụ phân phó mà làm. Tần Phong nguyên bản là trên mặt mang theo mỉm cười đắc ý, nhưng là hắn thật không ngờ Nguyên Liệt thế nhưng sớm có chuẩn bị, trong lúc nói chuyện Nguyên Liệt Lăng không vừa chuyển đã đem hai mũi ám khí bắn vào cánh tay Tần Phong. Tần Phong không kịp né tránh trùng ám khí, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, bỗng chốc té trên mặt đất. Nguyên liệt lạnh lùng cười tiến lên một cước giẫm nát phía trên ngực Tần Phong, giống như là thợ săn bắn trên chúng con mồi. tuấn Mỹ trên mặt tản ra quang mang người thắng cuộc cười lớn nói, sư phụ cái gọi là trò giỏi hơn thầy mà thắng, có một ngày này, chỉ sợ ngươi cũng không có nghĩ tới. Tần Phong trong mắt xuất hiện lửa giận, tuy rằng đau đớn mồ hôi lạnh chảy dòng, nhưng là cũng không phát ra một tiếng rên gì. Hoàng đế nhìn hết thầy thế cục phát triển, đột nhiên vỗ vỗ tay, nở nụ cười, hảo không hổ là con ta, sư phụ của mình cũng dám động thủ. Một cái ám khí kia của Nguyên Liệt là một loại châm dài tam tắc từ thép tinh chế thành, mài thập phần sáng như tuyết tần phong chúng một cái là máu chảy không ngừng, hơn nữa máu chảy ra đều là màu đen, Lý Vị Ương chỉ liếc mắt một cái, liền biết Nguyên Liệt ở phía trên ám khí bôi kịch độc. Giờ phút này, Nguyên Liệt đi đến bên người nàng ôn nhu nói, nàng không sao chứ. Lý Vị Ương mỉm cười nói, ta không sao, còn chưa nói xong, liền thấy thái giám vừa rồi muốn ép nàng uống độc dược từ bên trong nghiêng ngả trao đảo đi ra ngoài. Nguyên liệt hừ lạnh một tiếng, bước tiến lên một phen nắm cổ áo thái giám kia âm lãnh nói, người như thế mà dám cả gan làm loạn cũng dám gạt ta xử trí người trong lòng ta thực tại đáng chết. Nói xong một câu này, hắn tay nâng kiếm lạc một đầu người kia đã bỗng chốc lăn trên mặt đất lăn lông lốc đến trước chân hoàng đế, máu tươi lây dính thanh gạch thập phần làm cho người ta sợ hãi. Quách Huệ phi cơ hồ chân không còn khí lực, nắm tay Lý Vị Ương mới trụ vững. Hoàng đế giận dữ nói: "Nguyên Liệt ngươi thật to gan." Nguyên Liệt sắc mặt không thay đổi nói: "Bệ hạ bớt giận, vi thần không muốn động thủ, chẳng qua vì tình thế nhất thời cấp bách phải bảo hộ người trong lòng mà thôi, thỉnh bệ hạ không nên trách tội." Hắn như vậy nói, trên mặt nhưng không có một tia áy náy. Hoàng đế tự nhiên là dị thường phẫn nộ nhưng nghĩ đến nguyên liệt là do người kia vì bản thân sinh ra, bản thân nếu xử trí hắn tương lai đế vị này truyền cho ai đây? Còn chưa nói là trừng phạt hắn cũng phải suy nghĩ một chút, hắn nhìn chằm chằm đối phương trong lòng tức giận đến cực điểm nhưng trong nửa khắc cũng không nói gì. Lúc này, Lý Vị Ương ôn nhu nói, "Húc Vương điện hạ, đều là ta không tốt, đắc tội bệ hạ, bệ hạ cũng là bởi vì việc này cùng ta sinh khí, mới nhất thời muốn xử từ ta, nếu là điện hạ cảm thấy có thể, vì ta nghĩ bệ hạ cũng không làm thật tin tưởng bệ hạ chắc chắn tha cho ta." Lời này là cho hoàng đế một cái bậc thềm, nếu là không chịu hạ thì sẽ là cục diện phụ tử tranh chấp. Hoàng đế ánh mắt ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương đồng dạng nhìn chằm chằm hoàng đế, ánh mắt bên trong toát ra cũng là một ý uy hiếp ẩn ẩn. Thật hiển nhiên, Hoàng đế muốn giết Lý Vị Ương phi thường dễ dàng, giống như nghiền chết một con kiến. Nhưng là, một khi hắn thật sự giết nàng, chẳng khác nào vĩnh viễn mất đi con trai rồi, xem ra hắn là vô luận như thế nào đều không cam tâm. Lý Vị Ương lại hết sức minh bạch, chỉ cần lòng nguyên liệt đang trên người nàng, Hoàng đế chỉ sợ tìm mọi cách cũng không hữu dụng. Nhưng là Lý Vị Ương không hy vọng náo đến một bước kia thật sự bức người tức giận nguyên liệt thuyệt sẽ không nhận lại hắn là phụ thân chỉ sở còn muốn mang trên lưng cái tội giết cha. Hoàng đế âm trầm nhìn chầm chầm Lý Vị Ương thật lâu sau mới kiềm chế quyết tâm khẩu khí buồn bực quách tiểu thư đã minh bạch Lý lẽ như thế chấm sẽ không cùng ngươi so đo ngươi đi xuống đi. Nhưng Lý Vị Ương không có động lẳng lặng đứng tại chỗ. Hoàng đế nhướng mày nói còn có chuyện gì sao? Lý Vị Ương chính là mỉm cười, thần sắc thong dong lại dị thường kiên trì, bệ hạ ngài tha thứ ta đắc tội còn Huệ Phi cô ta. Hoàng đế tay như là xua một loại ruồi bỏ chỉ nói một chữ cút. Quách Huệ Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi cùng Lý Vị Ương cùng nhau lui đi ra ngoài. Nguyên liệt xoay người phải đi, Hoàng đế lại lớn tiếng nói, người đứng lại cho chấm. Vừa đi ra thư phòng, Quách Huệ Phi cả người đều mềm nhũn bỗng chốc té lăn trên đất Lý Vị Ương vội vàng nâng dậy nàng nói cô, người không sao chứ. Quách Huệ Phi lắc lắc đầu, đáy mắt mỏng manh là nước mắt vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Lý Vị Ương cười khổ nói, người đã biết nguy hiểm, vì sao còn muốn sông tới. Quách Huệ Phi thở dài một hơi, thần sắc cũng là cực kỳ kinh ngạc, phẳng phất nàng hỏi cái vấn đề, người là thân nhân của ta chẳng lẽ muốn để ta đứng nhìn người bị hoàng đế xử tử sao. Nhưng ta thật sự là không rõ, người đến cùng là ở nơi nào đắc tội hắn gần đây bệ hạ tuy rằng không bình thường nhưng sẽ không vô duyên vô cớ ban chết cho một người ta thật sự là nghĩ không rõ hắn đối với ngươi có cái gì oán hận lý vị ương thần sắc ngưng trọng không có trả lời thật lâu sau ngay tại lúc quách huệ phi cho rằng nàng sẽ không trả lời nàng lại thấp giọng nói đúng vậy ta cũng thật muốn biết bệ hạ làm như vậy kết quả là vì cái gì trong thư phòng nguyên liệt bỏ lại trường kiếm xoay người cũng muốn đi hoàng đế hét lớn một tiếng nói chậm lời nói còn chưa nói xong Nguyên liệt quay đầu lại, nhìn hoàng đế, bên môi ức chế hiện lên một điểm cười lạnh, không biết bệ hạ còn có ý chỉ gì. Hoàng đế thật vất vả mới ngăn trận lửa giận, nói, nguyên liệt ngươi không có gì muốn nói với trẫm sao. Nguyên liệt lạnh lùng cười, mặt không biểu cảm nói có. Hoàng đế thấp giọng nói, ngươi nói đi. Nguyên bản hắn cho rằng, nguyên liệt là muốn hướng hắn xin lỗi, lại không nghĩ rằng hỗn tiểu tử này hạ câu nói đầu tiên là, nếu bệ hạ còn dám đối với nàng động thủ, đừng trách vi thần vô tình. Hoàng đế khiếp sợ tức giận nói, ngươi lời này là có ý thứ gì, chẳng lẽ ngươi thật đúng muốn tạo phản bất thành. Ngươi chớ quên, hết thảy những gì hôm nay ngươi có, đều là chấm đưa cho ngươi. Hết thảy đều cho ngươi, nhưng chỉ cần chấm không vừa lòng, đều có thể thu hồi lại. Bên trong hai người tương đối yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng gió lã trã lại tăng thêm một phần hơi thở đông lạnh. Nguyên liệt hoàn toàn không thèm để ý lời nói hoàng đế, trong ánh mắt dần dần dẫn theo một tia trào phúng nói, nếu là thay đổi 10 năm trước ngươi đón ta trở về, có lẽ ta sẽ sợ hãi bệ hạ, sợ ngươi thu hồi hết thảy mọi thứ của ta. Nhưng hiện tại ngươi thật sự cảm thấy hết thảy đều ở trong tầm khống chế của ngươi sao? Hoàng đế nhìn Nguyên liệt ánh mắt dị thường lạnh như băng, trong lòng chính là nhảy dựng ánh mắt lại dần dần yên lặng xuống dưới, hiện thời ngươi trưởng thành cánh cứng rắn, chậm cũng quản không được ngươi, sự tình lần này, chậm không trách ngươi, ngươi tuổi trẻ có rất nhiều chuyện đều không rõ, đối với phương diện nữ nhân, nữ tử như vậy ngươi tuyệt đối không thể lưu, bằng không. Nguyên liệt lại đột nhiên cắt đứt hắn lời nói, bệ hạ là lo lắng nàng sẽ trở thành bùi hoàng hậu thứ hai sao. Hoàng đế sắc mặt âm trầm nói, không sai, nàng rất thông minh, cõi lòng lại đầy oán hận, tâm thuật bất chính, sớm hay muộn sẽ gây đại hỏa. Ngươi đã biết, vì sao còn muốn làm như vậy? Đế tòa quá sâu, ánh nắng vĩnh viễn không thể soi dọi đến, hoàng đế khuôn mặt cũng vĩnh viễn giấu ở trong, đối với nguyên liệt cũng chỉ là một ký hiệu mơ hồ mà thôi, không đủ gì ý nghĩa. Nguyên liệt âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì ta cho tới bây giờ không từng nghĩ tới muốn kế thừa vị trí của ngươi. Ngay cả ngươi tương lai thật sự đem vị trí này cho ta, nàng nếu như là muốn thiên hạ này không ngại đưa cho nàng. Hoàng đế nghe vậy triệt để ngớ ra theo sau đột nhiên nở nụ cười, tươi cười kia thập phần thê lương tối tăm, thậm chí dẫn theo một tia điên cuồng, hảo hảo thật sự là hảo nhi tử, không thích giang sơn yêu mỹ nhân, ngươi cũng thật có tiền đồ. Nguyên liệt thân hình đứng thẳng lên, mặc dù là mỉm cười, nhưng tươi cười kia phẳng phất như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào hoàng đế ngực cha nào con nấy, người như thế này, trên người ta chảy máu của người ta cùng người lại có cái gì bất đồng. Tiếp theo ta đi về phía trước, người đi về trước cho ta nói gương đi, bệ hạ Hắn một câu nói này thập phần trào phúng, hoàng đế cơ hồ bị hắn chọc tức giận đến hộc máu, rốt cuộc đè nén không được không khỏi lạnh lùng nói, sự tình lúc này đây, người xử lý quá mức vội vàng sao động. Mấy ngày nay chấm luôn luôn chờ ngươi hướng chấm giải thích chuyện đã xảy ra ngày kia ở trên đại điện, nhưng ngươi vẫn đều không có đến. Phải muốn chấm dùng biện pháp như vậy buộc ngươi, ngươi mới bằng lòng đến sao? Nguyên liệt lơ đĩnh mặt mày trong lúc đó cũng là nói không nên lời lạnh lùng, bệ hạ không đề cập tới ta cơ hồ đã quên, nhưng là ta cũng không biết là bản thân có sai. Triệu tông phụ tử dám đối với quách gia động thủ chọc giận người trong lòng ta ta tự nhiên nên vì nàng ra một hơi không cần nói là ở trong cung xung đột vũ trang chẳng sợ có một ngày nàng muốn giết bệ hạ ta cũng không bao giờ tiếc cái gọi là quân cái gọi là cha với ta mà nói không thể hơn một nụ cười của nàng hoàng đế đầy mặt lửa giận ngón tay run rẩy thật lâu sau mới chỉ vào đối phương nói hảo chậm thật là có hảo nhi tử thật không biết ngươi đương nhiên vì nàng cái gì cũng đều chịu làm trên đời này tình thân nào bằng tình phụ tử hắn làm sao không hy vọng nguyên liệt nổi tiếng thành sao trên trời hiện thời nguyên liệt đã dựa theo hy vọng của hắn từng bước một thành một đế vương anh tài nhưng đứa nhỏ này sao ngu si như thế luôn thấy không rõ thế sự tư chất trời phú như vậy thế nhưng lại nghĩ làm một vương gia tiêu dao một chút cũng không nghĩ đến quyền lợi của mình hiện thời có bản thân quan tâm còn có thể bình an vô sự nếu là có một ngày bản thân không còn hắn thật sự cho rằng người khác sẽ không động đến hắn sao trừ phi đem đế vị chặt chẽ nắm ở trong tay bằng không thứ đầu tiên bị trừ bỏ chính là quyền lực húc vương của hắn Hắn không hy vọng nguyên liệt có một ngày luân vì quân cờ càng không hy vọng hắn có một ngày đánh mất thánh mạng, nếu là sớm biết hắn như thế vì một nữ nhân không để ý đại cục hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không đồng ý để hắn ở lại đại lịch. Hoàng đế trong lòng càng thêm chắc chắn muốn giết lý vị ương từng chữ từng chữ nói, ngươi nghịch tử này. Lời nói chậm nói, ngươi là một câu đều không có nghe lọt chậm sớm đã nói qua, hết thảy ngươi đều phải nghe chậm làm chủ. Lời nói hoàng đế nghe vào trong tai nguyên liệt bất quá như gió thoảng qua tai hắn lạnh lùng thốt bệ hạ là hy vọng ta đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia sao? Hoàng đế nói thế nào, ngươi sợ bản thân không có năng lực này? Nguyên liệt hai mắt lạnh lẽo trong sáng hiểu thần, tranh đoạt hoàng vị không có gì khó ta không phải là không có năng lực này, chỉ là không có hứng thú mà thôi. Hoàng đế cũng là nở nụ cười, mang theo 10 phần trào phúng, là không có hứng thú hay là vì tâm tư ngươi đều ở trên người nữ nhân kia thế cho nên ngươi căn bản là đã quên nghiệp lớn, đã quên trông mong của chẩm đối với ngươi. Đây là hoàng đế lần đầu tiên ở trước mặt Nguyên Liệt nhắc tới sự tình hy vọng hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, hoàng đế này tâm tư thâm sâu như thế, từ lúc Nguyên Liệt bắt đầu tiến vào Việt Tây, hắn chưa từng có biểu hiện ra một tầng ý tứ này. Nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên nhắc tới, không biết là cái duyên cớ gì, Nguyên Liệt cảm thấy trong lòng Hoàng đế tựa hồ như có một cỗ buồn bực chi hòa, khiến cho hắn rốt cuộc giấu giếm không được tâm tư, muốn đem cửa sổ giấy đâm phá. Nguyên Liệt ánh mắt thẳng tắp nhìn đối phương, bình tâm tĩnh khí nói, bất luận ta lựa chọn làm gì, đều là chuyện của bản thân ta cùng bệ hạ không có quan hệ. Bệ hạ không cần thiết vì ta lo lắng, càng thêm không nên khó xử quách ra, nàng cùng việc này không có quan hệ. Hoàng đế quả quyết quát nếu là không có quan hệ, ngươi lại vì sao muốn đi khó xử triệu thị phụ tử kia, lại vì sao nhanh như vậy chống lại thái tử cùng bùi gia? Nếu là triệu gia nhân sớm có chuẩn bị, ngươi húc vương chẳng phải là bị vạ lây. Đến lúc đó chính là chậm che chở ngươi cũng không thể tha thứ ngươi ở trên đại điện vô lễ. Huống chi rất nhiều chuyện không phải mặt ngoài nhìn qua đều đơn giản như vậy, ngươi nghĩ đứng sau lưng triệu thị phụ tử là ai. Loại chuyện này, ngươi sao có thể tùy tiện nhúng tay. Thôi, chấm cũng không nói nhiều, ngươi nên hào hào tỉnh lại một chút vì sao đối với một nữ từ ngàn y trăm thuận như thế, hừ, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Cùng người trước mắt nói chuyện căn bản là lãng phí nước bọt nguyên liệt không nhìn hoàng đế, hắn xoay người hướng ngoài cửa đi ra. Hoàng đế trên mặt cơ bắp không tự giác còn giật huyệt thái dương nổi lên gân xanh tỏ rõ phẫn nộ phát ra từ đáy lòng, hét lớn một tiếng nói, lời nói của chấm chẳng lẽ ngươi đều không nghe thấy những lời này khiến nguyên liệt ngừng động tác, hắn xoay người lại nhìn hoàng đế mỉm cười, môi với răng phun ra lời nói như băng bén nhọn. bệ hạ coi như không có đứa con trai này đi, nếu là nàng có chút tổn thương, ta tình nguyện bị trời phạt cũng muốn hướng ngươi đòi lại khoản nợ này. nói xong, hắn đã ra cửa rời đi. hoàng đế bị hắn chọc tức giận đến tóc tán loạn, cơ hồ lui lại mấy bước mới miễn cưỡng ngồi ở vững trên ngự tòa. Trương Công Công vội vàng đi đến, đỡ lấy hoàng đế nói, bệ hạ, Húc Vương điện hạ cũng thật sự là rất không hiểu chuyện. Hoàng đế vẫy vẫy tay nói, hỗn tiêu tử này, từ nhỏ không ở bên người chậm lớn lên, cũng không biết tính tình hắn sẽ thành ra như vậy. Thật không biết lý do là như thế nào quản giáo hắn. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy trong lòng càng thêm hậm hực, mà đau đầu cũng tựa hồ càng tăng lên kịch liệt. Hắn phủ ở đầu, nhìn chằm chằm Trương Công Công nói, ngươi cho là kết quả quách gia này như thế nào? có phải hay không không thể không chết? Trường Công Công nhìn Hoàng Đế sát khí không giảm, không khỏi thấp giọng khuyên, bệ hạ, xin thứ cho lão nô lắm miệng. Húc Vương Điện Hạ vô cùng trân trọng quách tiểu thư. Nếu bệ hạ động thủ lần nữa, không chẳng sợ sau này không là bệ hạ động thủ. Vạn nhất ai đụng vào quách tiểu thư, Húc Vương Điện Hạ đều sẽ đem khoản nợ này tính ở trên người bệ hạ. Đến lúc đó ảnh hưởng tình cảm phụ tử ngược lại không hay. Như lão nô thấy, vẫn là thành toàn Húc Vương Điện Hạ đi chuyện sau này về sau lại nói. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là khuyên giải hoàng đế không cần quá can thiệp chuyện nguyên liệt. Nhưng hoàng đế là cái dạng người gì, hắn xưa nay thập phần kiêu ngạo bá đạo chưa từng chịu qua như vậy, hiện thời bị nguyên liệt đưa con này hung hăng giáo huấn một chút, hắn thế nào có thể không lửa giận tận trời. Nhưng là nghĩ đến lời nói tâm phúc trước mắt, hắn không khỏi ném chuột sợ vỡ đồ, nếu lý vị ương thật sự có cái gì không hay xảy ra chỉ sợ con trai từ nay về sau liền muốn cùng hắn cắt đứt. Hắn thở dài một hơi, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu xà ngang điêu long họa phượng không nói một lời. Lý vị ương từ trong cung đi ra cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên liệt vội vã đổi tới, đem nàng lên lên xuống xuống kiểm tra lại một lần, bảo đảm không có chút thương tích mới hoãn một hơi nói, về sau này lão già kia triệu nàng vào cung, nàng không cần để ý đến hắn. Lời hắn nói kiêu ngạo như thế, cũng chút không đem hoàng đế để vào mắt. Lý vị ương không khỏi cười nhạo nói. Không cần sinh khí ta không phải là không có việc gì sao? Nguyên liệt nghĩ lại cảm thấy sợ, nếu không phải có người kịp thời báo cho ta, lần này hắn lời nói nói không được nữa, ánh mắt bên trong quang ảnh bất định hiển nhiên là cực kỳ lo lắng. Lý vị ương mỉm cười nói, chàng yên tâm đi, bệ hạ nếu là thật sự muốn giết ta, sớm đã động thủ, hà cớ gì còn nghe ta nói nhiều điều vô nghĩa, hắn bất quá là đang thử ngươi. Nguyên liệt tâm hơi loạn, không khỏi thoáng giật mình nói, nàng nói cái gì? Lý vị ương chính là ngữ khí bằng phẳng nói, thông qua yến hội lần trước, hắn phát hiện ta có thể tả hiểu tâm tư của chàng, cho nên hắn muốn trước khi ta sắp trở thành người quan trọng nhất của chàng đi trước một bước trừ bỏ ta, bằng không sẽ vô cùng tai họa. Nguyên liệt hai mắt ngưng tụ lại, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì thấp giọng nói, nói như vậy, ngay từ đầu hắn chính là cố ý muốn làm ta sợ sao. Lý vị ương lắc lắc đầu kỳ thực tâm tư vị bệ hạ này, nàng nhìn xem cũng không phải thập phần minh bạch nếu nói hắn không nghĩ giết bản thân, nhưng trong mắt hắn sát khí cũng thập phần sắc bén, không có chút lưu tình. Nếu nói hắn thật sự muốn giết bản thân, vừa rồi đã có vô số lần cơ hội, như vậy, hắn kết quả muốn làm cái gì? Duy nhất giải thích chính là hắn ý đồ thử nguyên liệt chờ xác định bản thân ở trong cảm nhận đối phương kết quả có bao nhiêu phân lượng, sẽ quyết định hay có giải quyết mình không? Nói đến cùng, hoàng đế này tâm cơ thâm trầm, hỉ giận khó phân biệt lại thường xuyên phát cuồng, khó có thể khống chế cảm xúc bản thân, chống lại hắn thật sự cảm thấy lưng lạnh cả người, nghĩ đến đối phương một đôi ánh mắt âm trầm kia, Lý Vị Ương cũng không khỏi sợ. Nguyên liệt hừ lạnh một tiếng nói, dù sao, lão đồ điên gần đây càng ngày càng không biết điều, không cần để ý đến hắn. Nguyên liệt một đường đem Lý Vị Ương đưa về quách phủ, Lý Vị Ương sợ dọa đến quách gia nhân, liền kiệt lực yêu cầu Nguyên liệt trở về trước nguyên liệt lưu luyến không rời nhìn theo lý vị ương vào quách phủ mới phân phó người bên cạnh từ hôm nay trở đi gia nhi xuất môn phải hướng ta bẩm báo người âm thầm phái người tăng số người nhân thủ bảo hộ tuyệt đối không thể có chút sơ suất phía sau ám vệ liếc nhau cùng kêu lên nói vâng quách gia vẫn là yên tĩnh không có người biết hết thảy trong cung phát sinh gì quách phu nhân đi lên đón gặp lý vị ương vẻ mặt lạnh nhạt liền mỉm cười nói huệ phi nương nương thân thể có sao không Lý Vị Ương tươi cười, cười như thường đem sự tình ở trong cung bẩm báo một lần, chính là bỏ bớt đi một đoạn ở ngự thư phòng kia. Quách phu nhân lắc đầu thở dài nói, băng băng đứa nhỏ này thế nào ngốc như vậy, nàng biết rõ diễn nhi là sẽ không trở về, làm sao chốt khổ vào thân như thế tìm người khác mà gả cho cũng không phải là tốt lắm sao. Thủ như vậy một thân cây treo cột thật không biết nói sao cho phải. Quách phu nhân tâm địa thiện lương, nàng không có trách tội nạp lan tuyết cũng cảm thấy trần băng băng thập phần vô tội càng là quay đầu suy nghĩ một chút kỳ thực trần băng băng cũng không có làm ra tội ác tay trời thậm chí còn rất nhiều chuyện đều là người khác áp đặt trên người nàng. Quách phu nhân nhân từ là suy bụng ta ra bụng người, vẻ mặt nàng Lý Vị Ương đều thấy ở trong mắt, vì thế Lý Vị Ương nhẹ nhàng tiến lên cầm tay quách phu nhân nói tình này nhất tự nhất nan giải. Nhị tẩu năm đó đối với nhị ca si tình ra sao, hiện thời mất đi nhị ca, nàng tự nhiên không thể không luyến, nếu là đem nàng mạnh mẽ bắt ở trần ra, hoặc là bức nàng lập gia đình, đối nàng mà nói cũng không là chuyện tốt. Thường ngày tụng kinh niệm Phật có lẽ có một ngày nàng có thể nghĩ thông suốt ngày mới có thể tốt hơn. Quách phu nhân lau nước mắt ở khóe mắt gật gật đầu. Lúc này, Lý Vị Ương nhìn thấy Mẫn Chi mập mạc cười hì hì một đôi chân ngắn nhỏ nhắn hướng nàng chạy tới, nàng liền mỉm cười cúi người ôm lấy Mẫn Chi ôn nhu nói, hôm nay luyện chữ ra sao? Mẫn Chi cực lực gật đầu tỉ tỉ, Mẫn Chi cho tỉ xem. Nói xong, hắn từ trong người lấy ra một chương nhiều nếp nhăn giấy thập phần bảo bối triển khai trên mặt đầy chữ viết hôm nay. Lý vị ương cẩn thận đoan trang một trận, có thế này gật gật đầu, thư pháp là có tiến bộ, bất quá mẫn chi không cần tổng nhớ kỹ ngoạn nhi, muốn cùng tiên sinh học một ít hữu dụng tri thức. Mẫn chi hắc nho một loại ánh mắt vụt sáng vụt sáng, cái hiểu cái không gật gật đầu. Lý vị ương vốn cũng không hy vọng đệ đệ có bao nhiêu văn thái, chính là không cần quá tốt giờ phút này thấy hắn gật đầu, liền mỉm cười nhéo nhéo má mập trẻ con của hắn nói, muốn ăn đường cao không? Mẫn chi vừa nghe nhất thời ánh mắt tỏa sáng, thập phần vui vẻ nói, muốn ăn. Lý vị ương hướng triệu nguyệt vẫy vẫy tay, thời điểm triệu nguyệt một đường trở về ở trên đường mua phù dung đường cao liền đưa đến trước mặt Mẫn chi. Mẫn chi vừa ăn miệng đầy lưu hương, một bên còn không quên đem một cái đường cao đưa đến trước mặt quách phu nhân nói, nương, người cũng ăn. Lý Vị Ương nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, vừa muốn ngăn cản Mẫn Chi, trên tay hắn hãn vù vù, liền như vậy cầm phù dung đường cao đi đưa cho quách phu nhân, thật sự là có chút bất kính. Ai biết quách phu nhân thế nhưng thật sự cắn đường cao kia cẩn thận nhai một ngụm nói ân, lại hương lại nguyễn, quả nhiên là hào hương vị. Mẫn Chi cười rộ lên khanh khách Lý Vị Ương sừng sốt, lập tức cũng mỉm cười. Mấy ngày này ít nhiều quách phu nhân vẫn luôn luôn chiếu cố mẫn chi, Lý Vị Ương nhìn ra được đối phương là thật lòng đem đứa nhỏ này coi như chính mình sinh ra, nghiêm cần nuôi nấng, đúng là bởi vì có nàng thì mỉ chiếu cố thân thể mẫn chi càng ngày càng khỏe mạnh. Hiện thời đứa nhỏ này ngược xuôi, nói nói cười cười tính tình thập phần hoạt bát so với lúc trước đã là đứa nhỏ tốt hơn. Nghĩ lại năm đó tình cảnh thật sự quá thảm khốc, một đứa bé còn nhỏ chứng kiến hết thảy, đến hôm nay thật không có cách nào lãng quên, nhưng mỗi lần Lý Vị Ương hỏi hắn nằm mơ thấy gì, hắn lại chính là lắc đầu, một chữ cũng nói không nên lời. Nghĩ đến đây, trên mặt Lý Vị Ương tránh qua một tia âm trầm, dám đem đệ đệ nàng thương tổn thành cái dạng này, Bùi Hoàng hậu nhất định phải trả giá đại giới. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương bộ dáng đăm chiêu, không khỏi mở miệng nói, vừa rồi Tĩnh Vương điện hạ phái người đưa tới một ít lễ vật, con muốn nhìn qua không? Lý Vị Ương sừng sốt lập tức nói tĩnh vương điện hạ sao. Quách phu nhân gật gật đầu kỳ thực mấy ngày nay tĩnh vương cũng không từng bởi vì Lý Vị Ương cự hôn mà thất thố, ngược lại vẫn giống như trước, tiếp tục đưa tới một ít tiểu lễ vật, hoặc là sách cầm phổ sách đánh cờ, hoặc là giấy và bút mực tốt nhất, hoặc là một ít bộ sách dùng để lấy lòng gia nhân. Tính cách nhẫn nại như nước lấy lùi làm tiến, khiến quách gia nhân cũng không khỏi cảm thấy thập phần cảm động. Quách Huệ Phi cũng năm lần bảy lượt hướng Quách phu nhân giải thích hy vọng nàng có thể một lần nữa quan tâm hôn sự hai người. Quách phu nhân dĩ nhiên biết tâm tư Tĩnh Vương, nhưng Lý Vị Ương lại thủy chung thập phần xa cách cho tới bây giờ bất vi sở động. Quách phu nhân thấy Lý Vị Ương vẻ mặt lạnh nhạt thật minh bạch tâm tư của nàng, không khỏi nói Tĩnh Vương điện hạ nho nhã lễ độ cũng không khi thế bức nhân, lại là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, ngay cả hắn cuồng dại theo đuổi, nhưng ngươi nếu là thật sự vô tình, mẫu thân sẽ nghĩ cách thay ngươi cự tuyệt hắn. Trên thực tế Quách Huệ Phi tuy rằng vẫn là theo quán tính nhắc tới hôn sự hai người, nhưng là lại không có ý bức bách khiến Quách Phu Nhân luôn mãi cân nhắc mà tĩnh Vương Nguyên Anh cũng không có khí thế bức nhân, ngược lại là không nhanh không chậm cho tất cả mọi người thấy rõ quyết tâm. Lý Vị Ương ngay cả không đồng ý gả cho hắn, nhưng lại cũng không có đem người đuổi ra cửa, huống chi lễ vật này, đối phương đã nói là đưa cho biểu muội Quách gia những người khác cũng đều có bất đồng lễ vật chẳng phải chỉ cho một mình nàng, nàng nếu là từ chối thật có chút không để ý tình thân. Càng là như thế càng có thể nhìn thấy tâm cơ tĩnh vương. Cho nên, Lý Vị Ương chính là mỉm cười nói, mẫu thân không cần để ý ta lãnh đạm một ít cứ như vậy qua mấy ngày tĩnh vương điện hạ cũng sẽ phai nhạt tình cảm với ta. Quách phu nhân cũng thấy như vậy, dù sao tĩnh vương mỹ nhân bên người cũng nhiều, sớm muộn gì cũng phải chọn phi, sẽ chờ không được Lý Vị Ương, nàng nói, như vậy cũng tốt dù sao Huệ Phi nương nương là cô con, chúng ta hai nhà vẫn là lui tới. Lý vị ương gật gật đầu, lập tức nhìn về phía mẫn chi nói, mẫn chi gần đây ở trong phủ ngốc lâu, muốn hay không cùng tỷ tỷ đi chơi. Nghe thế quách phu nhân vội vàng ngăn cản nói, gần đây bên ngoài loạn như vậy, vẫn là không cần đi ra ngoài. Lý vị ương lắc lắc đầu ta muốn đi chùa tế tự vì mẫn chi cầu bình an. Thời điểm nàng nói xong, thần sắc bên trong lại toát ra một tia lãnh ý quách phu nhân nhìn ở trong mắt không khỏi cảm thấy thập phần kỳ quái. Vừa muốn điều tra, đã thấy Lý Vị Ương cùng mẫn chi chơi đùa. Quách phu nhân trong lòng càng thêm buồn bực, không biết vừa rồi Lý Vị Ương đột nhiên yêu cầu muốn đi tế tự đến cùng là có ý tứ gì. Hiện thời vừa vặn là sự tình triệu gia bên ngoài có chút hoảng sợ nhân tâm, không biết bao nhiêu nhân ngầm nhìn chằm chằm quách gia Quách phu nhân trong lòng bất an, nghĩ muốn tiếp tục khuyên can Lý Vị Ương. Lúc này, liền nghe thấy có tiếng bước chân ở một bên vang lên, nhóm tỷ nữ cung kính hành lễ tam thiếu gia Quách Trừng mặt mang mỉm cười, đi lên phía trước đến nói, "Mẫu thân, muội muội đã muốn đi, ta liền bồi nàng cùng đi là được, người không cần lo lắng, từ tế tự cũng không phải rất xa, sẽ không xảy ra vấn đề gì." Quách phu nhân vẫn là cảm thấy không ổn, liền khuyên nhủ, "Ngươi hài tử ngốc này, ta còn không phải lo lắng cho an toàn muội muội ngươi cùng mẫn chi sao? Ngươi đừng quên, hiện thời Bùi gia nhân có bao nhiêu người hận chúng ta." Quách Trừng cũng là vẻ mặt thong dong, Không chút phật lòng, hận lại như thế nào, hiện thời bùi da chân chính sẽ ra tay sao, cũng bất quá là một bùi bật mà thôi. Còn nghe nói hắn gần đây mấy ngày này đều ở trong phủ mời danh y, khẳng định là bệnh cũ tái phát, khẳng định là sự tình mấy ngày trước đây khiến hắn tức giận không nhẹ, mang một cái bệnh quỷ như vậy có năng lực sống bao lâu. Mẫu thân không cần quá mức để ý. Quách phu nhân thấy hắn vô luận như thế nào cũng không chịu nghe. Không khỏi trên mặt lộ ra thần sắc sốt ruột nói, bùi bật này không dễ đối phó, các ngươi không nên khinh thường. Lý vị ương ý cười dịu dàng mà nhu hòa, mẫu thân, so với ngồi chờ chết, chờ đối phương tới trả thù, không bằng dẫn xà xuất động tốt hơn. Quách phu nhân sừng sốt, đáy lòng khiếp sợ, ngươi muốn lấy thân làm mồi nhử không được, điều này rất nguy hiểm. Lý vị ương chính là cười nhạt vẻ mặt bên trong toát ra một tia lạnh lùng, mẫu thân không cần khuyên nữa ta tâm ý đã quyết chuyện này, ta sẽ cùng tam ca bọn họ hào hào thương lượng, người yên tâm đi. Quách phu nhân còn muốn nói gì nữa, mẫn chi đã giữ lại làn vái nàng, quách phu nhân cúi đầu, mẫn chi cười tủm tìm đem một đóa hoa đưa cho quách phu nhân, quách phu nhân nhẹ nhàng tiếp nhận, vỗ vỗ đầu của hắn, mẫn chi liền lại vòng quanh nàng xoay vòng quanh cười khanh khách đứng lên. Quách phu nhân ngẩng đầu, lại đi tìm Lý Vị Ương, nhưng là nàng cũng đã cùng Quách Trừng đi xa. Quách phu nhân không khỏi thở dài một tiếng, đối với đứa nhỏ này, nàng là thật không có cách nào, một đám đều là to gan lớn mật bảo nàng nên làm thế nào cho phải đây. Thời điểm đi xuống bậc thềm, Lý Vị Ương xoay người hướng Quách Trừng nói tam ca ca đem tin tức chúng ta muốn đi từ tế tự dâng hương thả ra đi. Quách Trừng trên mặt lộ ra một tia do dự nói, tâm tư của muội ta minh bạch chỉ là sợ Bùi Bật sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy. Lý Vị Ưng tươi cười ấm áp, đúng vậy, Bùi Bật là người gian xảo, lại thập phần đa nghi, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu, nhưng Bùi gia không có người khác sao? Quách Trừng nghe đến đó, trong lòng cũng là nhảy dựng nói, người khác? Tiểu muội, muội nói đến không phải là Một trận gió thổi qua, làn váy lý vị ương bay lên, nàng lại vẫn không nhúc nhích, ở tầm mắt cùng Quách Trừng nhìn nhau, lộ ra một phần tươi cười bất động thanh sắc. Quách Trừng bỗng chốc hiểu được, hắn mỉm cười nói, hảo, quả nhiên là ý thiến hay, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Phần 25 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com